thiên giật kiếm khách mỉm cười nhìn mọi người thân hình như xương đồng dạng biến mất sau một khắc c qnlz ở m ò ý người trên đỉnh đầu ngưng tụ m à thành những cái này đều là bày ra ở trước mắt các ngươi đồ vật ở chỗ này còn có ta nắm giữ đạo khí thiên lân kiếm lưu lại thiên lân kiếm chính là kỳ lân đoạn góp chế tạo thành ẩn chứa kỳ lân thanh khí chính là tất cả yêu ma thai họa khắc tinh h á n uy năng lại càng là đạt đến trung phẩm đạo khí t ầ n g thứ mọi người nghe vậy ánh mắt của nhiệt đạo khí chính là cực kỳ vật chân quý cũng chỉ có siêu phàm siêu trong truyền h khí ế lực vừa mới tồn tại đạo khí tồn tại. Mà tại tại. tồn tồn t đạo n càng là vô cùng chân、quý. Trong g phẩm khí, đạo lại là vô quý. u t r thuyết chỉ có đại hạ hoàng thất có một kiện trung phẩm đạo khí chính là năm đó vũ hoàng lưu t r u y ề n tới nay thiên lân kiếm đúng là trung phẩm đạo khí thật đúng là kinh người đương nhiên thiên lân kiếm đoạt được cần xem các ngươi cơ duyên nếu là cơ duyên chưa đến các ngươi không người có thể có được thiên lân kiếm mười cái hô hấp về sau các ngươi có thể lựa chọn động thủ c ấ p d i ậ thế nhưng cũng không phải là đơn giản c ấ p giật các ngươi cần thiết đối mặt không chỉ là trước mắt đối thủ còn cần tránh thoát ta lưu lại kiếm khí thiên giật kiếm khách khoe miệng n h ế t lên trong hư không trong nháy mắt có một đạo kiếm khí b ắ n ra tốc độ giống như thiềm điện trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lại đến xẹt qua mặt đất trên mặt đất lưu lại một đạo sâu sắc kiếm ngân đòn đánh này không thua với vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích khủng bố phi thường chương hai trăm bảy mươi mốt tranh cướp ba y cái hô hấp tắc mờ cái hô hấp tần phong có thể cảm ứng được xung quanh dương cung bạc kiếm khí thế liền không khí cũng trở nên trở nên nặng nề vô hình túc sát khí tức đầy dãy cả tòa đ à i cao thứ chín hô hấp đ à i cao trong nháy mắt sản sinh biến hóa đ à i cao lấy tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng mở rộng toàn bộ đài cao giống như là bị một luồng thần bí sức mạnh to lớn ra dài tại đây ra đường dài sơn lâm bất chợt tới lên dòng sông hiện lên nồng nặc sinh cơ tràn ngập bốn phương tám hướng giống như tạo hóa tái tạo thiên địa từng đạo kiếm khí từ hư vô bên trong sinh ra có như a nhờ sa nở dê xẹt qua phía chân trời hay là bắn về phía bầu t r ờ i y hay là xẹt qua hư không hay là rơi vào lớn hay là quét sạch tứ phương kiếm khí xuất hiện vô thanh vô t ứ c phương hướng vô pháp suy đoán tốc độ kinh người cực kỳ bình thường chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà tránh thoát những này kiếm khí nhất kích cái thứ mười hô hấp kết thúc v ẹ o cơ hồ là chỉ có một tiếng xe gió văng lên tần phong cố trường sinh tông hà bắc minh tử loại người dồn dập động thủ bay lượn hướng về tứ phương bắc minh tử thiên nhất giao hắc bảo tu sĩ hai người hướng về cựu nguyên vô tận thức kiếm đạo ngọc giản đánh tới hắc bảo tu sĩ lạnh lùng một tiếng một luồng hắc sắc khí kình quét ngang thẳng trùng bắc minh tử bắc minh tử sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không sợ chút nào hán dung cổ tay kiếm khí bắn ra chém hắc sắc khí kình lại đến tiếp tục đánh giết muốn hắc bảo tu sĩ hắc bảo tu sĩ tay háo bảo vùng một cái hư không nổ tung hóa thành bánh liệt khí kình đập vỡ tan bắc minh tử kiếm khí lại đến hắc bào bên trong r ố i ra một con trắng non kéo dài đại thủ đại thủ khép mở trong lúc đó hướng về bắc minh tử trộm tới có giống như rán đ ộ u hư không một cơn chấn động chân nguyên hóa thành hát sắc độc xà hướng về bắc minh tử muốn đi bác minh tử thấy thế trong mắt s ẹ t qua một v ệ n v ẻ kinh dị biểu hiện càng ngày càng t r o n g trẻo nhưng lạnh lùng trường kiếm trong tay vung lên trong lúc đó hóa thành mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí mỗi một đạo sắc bén kiếm khí cũng không thua kém đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ nhất kích thể hiện ra cực kỳ tu vi kinh người cường thế kiếm khí xuyên thấu hát sắc độc xà nhưng cũng bị hát sắc độc xà năng lượng tiêu hao hầu như không còn hai người thân hình đồng thời nhất động bay lên không trung mà lên trốn ra đột ngột xuất hiện một cái thương thiên thạch trụ đơn giản giao thủ vẫn chưa ảnh hưởng đến hai người tốc độ vẫn hướng về kiếm đạo ngọc giản đánh tới nôn lộ nôn không hai người vẫn chưa đi tìm nhìn thấy ngọc giản Bọn họ tự biết thực lực không bằng biết họ không người, cũng biết chuyến này nhiệm thực tự lực mấy vì ụ v vậy bọn hắn ọ bọn họ mọi hướng về kim loa y mảnh vỡ, hỏa thần liệt diễm thạch, hư minh hồn chưa kinh sinh thân thực lực chính là trong mọi người nhược tiểu nhất, cho dù là có kiếm đạo chân ý chi kiếm, cũng vô pháp thay đổi sự thực ngưng người ngược người. trường được người Vẫn cùng trong cũng này. giật, về vỡ, vô Vì vậy, kim kỳ kiếm kiếm, liệt diễm đi. lại biết tiểu đổi mà loa là lực là là đạo y quả tốc tự dù có cấp cực Cố có độ sự ý căn bản không có muốn được công pháp hắn vì là là đan dược đan dược không chỉ là hắn có thể dùng cũng có thể giao cho cha hắn ba loại đan dược phân biệt dính đến chân nguyên thể phách thần hồn nếu là có thể để cha hắn đột phá chân ngã cảnh đặt đến vô thượng cảnh đến thời điểm đó cố gia thực lực có thể lại lên một tầng nữa cố trường sinh vận khí cũng là không tệ chỉ có hắn một người muốn có được đan dược mấy người khác cũng không có nhằm phía đan dược còn lại ba người tần phong tông hà hạ hầu diệp đều là hướng về đạp tinh truy nguyệt mà đi tần phong sở dĩ có cường đại chiến lực Vượt cấp c khiêu h i ế những c â chân chân thân n ngã cảnh lớn chính công Cường tinh đỉnh công cung cấp hùng hồn chân nguyên lôi thần đoán cung cường Tinh thần ấn Như ma quyền mang đến kinh người công đoạn cựu học cấp cấp phách chỉ pháp phạm thể hỏa thủ phạt thủ tu Rất một mặt tuyệt quyết siêu sĩ là Lôi la Kim ma ở đại đại Đại cái này đều là để hắn có thể vượt cấp mà chiến bây giờ nhìn thấy đạo công cấp bậc đạp tinh truy nguyện tự nhiên là càng muốn có được có cái này một môn công pháp cho dù là đối mặt vô thượng cảnh tu sĩ không địch lại cũng có t hử ể c h ạ tông ố n Cho c tới kiếm đạo hà p kiểu nguyên vô tận thức, đối với tần phong vô thức, với y không tu được kiếm đạo người, hấp không người, dẫn cũng tu được sức kiếm đạo liếc n Tông Hà, hạ hầu hai nghĩ người nhiều, suy cùng không khách, một vì là đau đối với m pháp nhu ầ u đều đều là cực cả, có thấp. Tất cả đều không có hạ h p ẩ mắt đạo công đạp công liếc Tông tinh truy nguyện trọng truy Hừ.、Tông、hà yếu. m bên người tần phong hạ hầu diệp hai người lạnh lùng h ừ một cái c hạ â thân n nguyên trong cơ thể nói vận chuyển, bên ngoài thân bên trên hiện ra hát sắc lưu quang, thần bí khó lường. Hắn không nhìn thẳng đột nhiên xuất hiện đỉnh núi, lưu xuất thể hát đột ra cho cơ sắc khó bí đ i t hầu ụ đụng đá vỡ tan, đại thụ gây vơ. Tông hà tốc độ đại. Núi tan, Tông cũng không có một chút nào ảnh hưởng, thẳng hướng gây vào. vỡ vơ. hà chút án thụ tốc một phía Hạ h có về diệp đồng dạng là bá đạo hắn quanh thân khí k ì n h hóa thành một thanh đại đao hư ảnh cái này đại đao hư ảnh giống như thần binh lợi khí bất kỳ ngăn tại trước mặt đồ vật đều là dễ như ăn cháo trong lúc đó bị chém n ư ớ đột phá Cùng hai người đấu đá lung tung so với tần phong hiển nhiên ôn hòa nhiều lôi thần đoán thân quyết phối hợp quỷ mị vô hình tần phong thân hình giống như một đạo lơ lửng không cố định tiềm điện lúc trái lúc phải lúc lên lúc xuống tốc độ nhanh đáng sợ mặc dù không phải là thẳng tắp mà đi có thể tốc độ bên trên nhưng khiến người ta cảm thấy ngơ ngác ba người so với bắc minh tử hắc bảo tu sĩ mà nói ôn hòa rất nhiều dọc theo đường đi ngược lại là không có tiến hành chiến đấu lẫn nhau trong lúc đó đều có chỗ kiên kỵ ba y cái hô hấp ba người cũng có thể nhìn thấy án trên đài đạp tinh truy n g u y ệ t công pháp ngọc giản giao đạp tinh truy n g u y ệ t tần phong nhìn thấy đạp tinh truy n g u y ệ t tồn tại trong mắt lôi quang l ó e lên đem công pháp để bạt đến cực hạ thân hình nhất động thân ảnh như là biến mất tại chỗ cũ giống như trong nháy mắt tiếp theo chính là chống đ ô i án mặt bàn trước tốc độ bên trên hán vượt qua một bậc bất luận tông hà hay là hạ hầu diệp hai người nắm giữ thân pháp bất quá là thất tinh siêu phảm tuyệt học tầm thứ so với quỷ mị vô hình có không đào ngũ cự chớ nói chi là phụ tá lấy lôi thần đoán thân quyết quỷ mị vô hình bốn nếu không phải hai người tu vi vượt qua tần phong vừa mới vẹn vẹn kém hơn tần phong một chút bằng không bọn họ căn bản không phải tần phong đối thủ đừng hỏng hạ hầu diệp l â m nhiên một tiếng đại đao nhất động bá khí nảy sinh một luồng không gì sánh được bá đạo khí tức từ trên trời giáng xuống giống như khai thiên tích địa chém về phía tần phong muốn chết tông hà nổi giận gầm lên một tiếng năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm một quyền từng tầng nổ ra hư không nổ tung ra xét qua một đạo kinh người cực kỳ quyền phong sức lực lưu quyền phong sức lực lưu động ma trừ yêu uy thế củ ô nở củ ô nở thẳng trùng tân phong hạ hầu diệp tông hà hai người thực lực tu vi không thể nghi ngờ là đỉnh phong tồn tại đ ạ t đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với như vậy công kích ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều m u ố n nuốt hận tại chỗ chớ nói chi là nửa bước chân ngã cảnh nhưng tần phong há lại bình thường tu sĩ có thể so sánh với hắn đem lôi thần đoán thân quyết vận chuyển tới cực hạn quanh thân có từng đạo lôi đình lập lòe mỗi một tế bào cũng ẩn chứa không phải sức người lượng cùng lúc đó ba vị chân nguyên ngưng luyện chiếc thần đỉnh màu vàng nóng đem hắn bao phủ trong đó uy nghiêm hùng vĩ thần bí khó lường làm vê anh tông hà hạ hầu ngọc hai người một đòn kinh thế đem ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng hầu như ở cùng thời gian nổ nát sau đó từng tầng oanh kích ở tần phong trên thân án đ à i vỡ ra được tần phong thân hình lại càng là hướng về phía trước bay đi nhập vào đến trong núi lớn đại sơn trực tiếp xuất hiện một cái lôi thủng to chương hai trăm bảy mươi hai hắc bảo tu sĩ hùng vĩ đại sơn xuất hiện một cái cự đại thâm động từng đạo vết rách từ thâm động lan tràn hướng bốn phía giống như là đem một bức tranh sơn thủy cho tê liệt một dạng tông hà hạ hầu diệp hai người hướng về hang núi kia trông được đi trong mắt s ẹ t qua một vẹn v ẻ kinh dị hai người là nhận biết được trong công kích tần phong có thể tần phong thực lực hơn nữa cái kia phòng ngự chi lực không thể có uy năng như thế xảy ra chuyện gì hạ hầu diệp thầm nghĩ trong lòng lấy tần phong thực lực không thể nhất kích trọng thương hơn nữa vừa nay hắn hộ thể thần thông cùng thể phách cũng không phải đơn giản như vậy có thể trọng thương cái này tần phong chết tông hà một mặt chân trờ đợi một chút hạ hầu diệp ánh mắt d ù n g mình đột nhiên hướng về mặt phía bắc mà đi cũng chính là ba cái đặc thù đồ vật chỗ đội đ ị a thuật hạ hầu diệp trong lòng cảm giác nặng nề lập tức phán đoán ra tần phong thủ đoạn tần phong cũng không phải là trọng thương cũng không phải biến mất mà là triển khai đội đ ị a thuật ly khai đội đ ị a thuật chính là một môn phổ thông pháp thuật uy lực cực kỳ hữu hạn chỉ có thể làm cơ bản đội đ ị a thuật thôi thế nhưng ở cái này thời điểm nhưng sản sinh hiệu quả đặc biệt Truy, thân nhất tìm Tần tung tích. Đột địa thuật chỉ là đơn giản pháp thuật, hầu lấy hạ hình hóa Phong chỉ pháp không diệp biến kiếm giản động, ứng đến lớn, Độn đơn cũng địa cảm là vô pháp hoàn toàn ẩn tàng ở tần phong khí tức có thể bắt lấy là đ ộ n địa thuật tông hà cũng phản ứng lại thẹn quá thanh giận trước ở đại hà trước mặt bị sắp hóa long ngũ trảo dao long sợ kinh đến chặn một cái kẻ đào ngũ hắn quấn một vòng một dạng đi tới thách tháp nhưng là thấy đến những tu sĩ khác từ những tu sĩ khác trong miệng đạt được ngũ trảo dao long tình huống trong lòng lại là p h ẫ n hận lại là xấu hổ hắn đường đường nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ tán tu tông hà lại bị doa chạy thật sự là mất mặt bây giờ càng bị một cái nho nhỏ đội địa thuật cho lừa dối tự nhiên là khó chịu hắn lăng không đạp xuống mặt đất vỡ ra được thân hình lại càng là dường như một viên hát sáp đạn tháo bắn ra bên dưới mặt đất tần phong triển khai đội địa thuật một luồng thần dị lực lượng bao phủ toàn thân ở bên trong lòng đất ung dung xuyên qua thế nhưng cùng so với trên mặt đất đương nhiên phải chậm hơn không ít đạp tinh truy nguyệt đã tới tay đón lấy chính là kim loa y m ả n h vỡ t ầ n phong trong lòng hơi động có thể lúc trước quan sát thanh thánh cung hai tên thanh la vệ đã đi tới kim loa y mảnh vỡ chỗ nếu là bị bọn họ được kim loa y mảnh vỡ cũng không tốt cấp dở nếu là những tu sĩ khác tần phong không chút do dự động thủ trực tiếp đến cấp đoạt kim loa y mảnh vỡ có thể thanh thánh cung hai tên thanh la vệ thân phận cũng có chút đặc thủ dù sao hiện tại tần phong cũng là thanh la ti một thành viên cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thanh la ti luật thép được nguồn cái phương pháp t ầ n phong suy tư quá một hồi đ ố n g nhiên n g n g đầu xem ra đã bị phát hiện thân hình hắn nhất động từ khắp mặt đất chui đi ra chính là nhìn thấy một đạo bá đạo đao mang s ẹ t qua thiên điệu giống như vậy hướng về hắn bỗng nhiên chém tới một đ a o này nếu là đánh trúng ngay cả là lấy tần phong mạnh m ẽ thể phách đều khó tránh khỏi bị thương tần phong đem quỷ mị vô hình vận chuyển tới cực hạ nhanh n chóng hóa thành mấy trăm đạo hư ảnh mỗi một cái bóng mở khí tức cơ hồ là nhất trí hướng về bốn phương tám hướng bắn ra muốn chạy hạ hầu diệp rên một tiếng chân nguyên trong cơ thể giống như núi lửa dô nở dê như bạo phát trường đao dương lên vô thượng bá khí chấn áp lục hợp khắp nơi bao phủ sở hữu quỷ mị hư ảnh đao c h ấ n thiên địa hạ hầu diệp hét lớn một tiếng bá đạo đao mang trong nháy mắt b ắ n ra c h ó i mắt đao quang giống như là muốn đem chọn tòa đài cao cũng phá hủy một dạng từng đao hạ xuống đem từng đạo hư ảnh cũng cho đập vỡ tan chỉ có bản tôn tần phong một người hướng về bắc phương tiếp tục mà đi thất sát q u a n thiên quyền uy áp thanh âm đột nhiên xuất hiện thần phong tập trung nhìn một lát tông hà dĩ nhiên dĩ nhiên tới gần trên người hắn sát ý kinh người cực kỳ hầu như hóa thành thực chất khóa chặt ở tần phong trên thân sau đó sát ý tốc độ cao ngưng luyện hội tụ ở một quyền bên trên khổng lồ năm đấm hiện ra ánh sáng màu đen đầy dây vô biên sát lục khí tức dường như muốn đem thiên địa xuyên qua vạn vật giết hại cú đấm này tần phong biểu hiện dùng mình tông hà cú đấm này uy năng hoàn toàn không thua với ngưu ma quyền cần làm cũng là bắt tinh siêu phàm tuyệt học nhưng tông hà tu vi mạnh me thể phách phi phạm cú đấm này bên dưới uy lực cùng so với ngưu ma quyền đều muốn đến cường đại ngưu ma quyền nhưng thần phong vẫn cứ lấy ngưu ma quyền đường đối ngưu ma k h í thế bất khuất không sợ không sơ nếu vung quyền mà đến đó chính là trọng quyền tấn công ngưu m u tiếng vang vọng phía chân trời một con ngưu ma hư ảnh phảng phất nằm hồng hoang mà đến tụ hợp vào đến tần h phong một quyền bên trong sau đó một quyền từng tầng nổ ra thất sát quán thiên quyền ngưu ma quyền hai cái kinh thiên động địa quyền đạo công pháp vào đúng lúc này va chạm năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra h ủ y thiên d i ệ t địa quét ngang khắp nơi lục hợp tần phong thân hình run lên chịu đến này cố lực lượng ảnh hưởng lần thứ hai bay ra cùng lúc đó lôi thần đoán thân quyết nhất chuyển ung dung hóa giải thất s á t quán thiên quyền sát ý cùng quyền kính tập thân thể tông hà thoáng ngừng một chút nhìn phía cái kia tiếp tục lên phía bắc tần phong trong mắt bắn ra kinh người quan mang đối phương quyền pháp lại cũng có kinh khủng như thế vi năng quả nhiên là không thể coi thường tuy nhiên trong lòng biết vô pháp cầm xuống tần phong nhưng vì là thể diện vì là đạm tinh truy n g u y ệ t tông hà cũng không hề từ bỏ nôn lộ nôn không hai người tới ngay phía trước cũng chính là bắc phương trên bàn giải đem ba cái đ ổ vật cũng cho lấy đi có cái này ba cái đ ổ vật tồn tại lần này hành động cũng không tính là lá thất bại thu trọng đại đô thống hy vọng chúng ta đạt được thiên lân kiếm nôn lộ truyền âm nói nhưng bây giờ thiên lân kiếm vẫn chưa xuất hiện nôn không nói ý gì theo thiên giật kiếm khách thuyết pháp thiên lân kiếm ở nơi này một tòa đài cao bên trong có lẽ là mới xuất hiện địa phương có thiên lân kiếm chúng ta cẩn thận tìm kiếm nôn lộ nói tần phong được đạp tinh truy nguyện cố trường sinh cũng nhận được ba bình đan dược hiện tại cũng không biết người nào có thể có được cựu nguyên vô tận thức bắc minh tử còn có thiên nhất giáo tu sĩ kia thiên nhất giáo tu sĩ có thể đủ cùng bắc minh tử tranh đấu như vậy kịch liệt thật đúng là không thể coi thường khó nói là thiên nhất giáo s í c h tu tử nôn không ánh mắt đột nhiên cả kinh là hắn cố trường sinh đạt được ba bình đan dược cũng lưu ý lấy mọi người tình huống tần phong được đạp nguyện truy tinh công pháp ngọc giản hai tên thanh la vệ được ba cái vật phẩm ngược lại là tông hà hạ hầu diệp cũng thất bại duy nhất cửu nguyên vô tận thức ngược lại là còn chưa được thiên nhất giáo cố trường sinh nhìn kia thiên nhất giáo hắc bảo tu sĩ ánh mắt k h ẽ động mang theo vài phần nghi hoặc hắn theo trời nhất giáo hắc bảo tu sĩ trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc chỉ là vô pháp kết luận thân phận của hắn đột nhiên cố trường sinh trong lòng cảm giác nặng nề thật sự là h ắ n tần phong né tránh tôn g hà hạ hầu diệp hai người thế tiến công lấy tốc độ của hắn toàn lực né tránh vẫn là có thể tránh thoát tôn g hà hạ hầu diệp hai người công kích tại né tránh nhàn hạ quá trình tần phong đánh giá cái khác nhân tình huống tứ phương đồ vật chỉ có kiếm đạo ngọc giản cựu nguyên vô tận thức chưa từng bị lấy đi b á c minh tử thiên nhất giáo hắc bảo tu sĩ hai người tranh đấu khó phân thắng bại tu vi kinh người cực kỳ tuyệt đối là chuyến này bên trong cường hãn nhất tồn tại cùng không hạ hầu diệp không kém bắc giáo giáo minh, minh tử làm trên một đời thanh hư tông thiên tài từng cùng tứ đại siêu phàm trong thế lực vô vi đạo quan thiên tài huyền phi đạo từng giao thủ có thể thấy được thực lực mạnh mẽ tuy nhiên biến mất một quãng thời gian nhưng xuất hiện lần nữa tu vi không chỉ là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ một tay kiếm thuật lại càng là huyền diệ u vô song uy năng kinh người thiên nhất giáo làm vần châu bát đại nhất lưu thế lực cũng có vẻ hơi phổ thông cho dù là trưởng giáo xích tu tử cũng chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thôi ở bát đại nhất lưu thế lực cùng diệp ra tư đổ ra bình thường đều thuộc về lót đáy nhưng trước mắt này cái hắc bảo tu sĩ thực lực nhưng cực kỳ khủng bố đối mặt bắc minh tử sắc bén thế tiến công tài giỏi có dư từng chiêu từng thức như linh dương n ó c sừng tự nhiên mà thành ung dung ứng đối thiên nhất giáo chưa từng có dạng này cao thủ bắc minh tử bước chân một điểm triển khai thanh hư tông vân du bước lướt qua một tòa núi lớn ánh mắt rơi vào hắc bảo tu sĩ trên thân trong mắt quang mang lấp lóe ngay cả là thiên nhất giáo trưởng giáo s í c h tu tử cũng không có tu vi như thế hắn rốt cuộc là người nào thiên nhất giáo các đệ tử cho dù là trên một đời đệ tử hạch tâm ta đều biết được không nên có nhân vật như vậy bắc minh tử nhìn hắc bảo tu sĩ hắc bảo bao phủ bên dưới có một luồng dị lực ngăn trở linh hồn dò xét lệnh người không cách nào thấy rõ ràng hắc bảo tu sĩ chân thực khuôn mặt trước đem hắc bảo cho chém biết rõ ngươi là ai trước tiên lập tức bắc minh tử trường kiếm nắm chặt một luồng mênh n g ô n g lực lượng từ trên thân b ộ c phát ra giống như vô tận tinh thần theo trời mà đến hội tụ thành một đạo tinh hà sức mạnh to lớn dung nhập vào trường kiếm bên trong mãn thiên tinh hà bắc minh tử kiếm xuất kinh thiên động địa một đạo sắc bén kiếm mang chém giết tốc độ kinh người cực kỳ cái kêu hóng ánh tinh hà con mang dường như đem một cái vũ trụ tinh hà xúc động m à tới hắc bảo tu sĩ、si、khí tức biến đổi hiển nhiên cũng là cảm thấy được bắc minh tử đòn đánh này chỗ kinh khủng vô tận hắc khí từ trên người hắn mánh liệt quần q u ậ n lấy giống như là một cái đánh khai phong ấn thâm n g uyên mát nhờ me đụng vào tinh hà kiếm khí bên trên vê anh tuyệt cường lực lượng va chạm quét ngang khắp nơi những cái xuất hiện đại sơn điên cùng sinh trưởng đại thụ tại này cố lực lượng phía dưới trong nháy m ắ t hóa thành một phấn thể hiện ra hai thế thủ đoạn làm tất cả tản đi hắc bảo tu sĩ trên thân hắc bảo xuất hiện một vết nứt lại đến toàn bộ hắc bảo nứt ra lộ ra một chương người trung niên khuôn mặt người trung niên bề ngoài nhìn như năm mươi tuổi dáng dấp k h ỏ e mắt có nhàn nhạt nếp nhăn khuôn mặt nhưng cực kỳ trắng nón thậm chí nói có một chút bệnh liếc hắn lông mày sắp bén hai con mắt thâm thúy giống như ẩn chứa đại thần bí mật biển sâu mỏng manh n g ô i hơi pha cờ hoa lệ người cảm thấy được cấm lãnh giả dối thái độ nhất kích bên dưới bắc minh tử đồng dạng là không dễ chịu nhưng cơ thể bên trong khí tức nhất c h u y ể n chính là dễ như ăn cháo hóa giải cái này một luồng trùng kích lực hắn ngẩng đầu nhìn người trung niên kia đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại là ngươi ngươi không có chết bắc minh tử kinh ngạc thốt lên một tiếng chật biểu hiện ngưng trọng lên nôn lộ nôn không hạ hầu diệp loại người hướng về người trung niên kia nhìn lại ánh mắt cũng biến thành mười phần ngưng trọng phảng phất nhìn thấy thật không thể tin phảng phất nhìn thấy nguy hiểm hắn dĩ nhiên còn sống t ông hà dừng lại truy kích tần phong tốc độ hướng về người trung niên kia nhìn lại tần phong thân hình nhất động trong lúc đó dĩ nhiên đi tới ngôn lộ nôn không bên người người này là ai hắn cũng không biết người trung niên bái xả giáo giáo chủ diêm thông ngôn lộ đáp lại nói bái xả giáo giáo chủ t ầ n phong nghe vậy n g ầ n ra hắn không phải là chết sao không rõ ràng nôn không giải thích nói n ă m đó vân châu thanh la ti đại đô thống thu trọng cùng vân châu châu mục thúc chỉ tình cùng diêm thông nhất chiến đem diêm thông trọng thương theo lý mà nói lấy diêm t h ô n g chịu đựng thương căn bản không cứu sống được cho dù là đồng dạng đạo đan cũng không bất kỳ hiệu quả nào nhưng bây giờ hắn vẫn sống đáng sợ là hắn khí tức n ô n lộ ngưng âm thanh nói khí tức tần phong cẩn thận lưu ý l â y bái xả giáo giáo chủ diêm thông tình huống phát hiện trên người hắn khí tức cực kỳ minh ông cực kỳ quỷ dị như vậy khí tức ngược lại là cùng đại đô thống thu trọng châu mục thúc chỉ tình có mấy phần chỗ tương tự khó nói vô thượng cảnh tu sĩ nôn không ngữ khi rung động rung động vô thượng cảnh tu sĩ chính là cựu châu đ ỉ n h phong tồn tại nếu là tồn tại vô thượng cảnh tu sĩ hầu như tương đương với một cái siêu phàm thế lực bái xả giáo năm đó chỉ là một cái đ ỉ n h phong nhất lưu siêu phàm thế lực bị thanh la ti tiêu diệt tàn dư giáo đổ rồn d ậ p thoát đi như chuột chạy qua đường người người kêu đánh cố trường sinh năm đó một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là truy sát bái xả giáo dư nghiệt nhưng hôm nay Bái xả giáo giáo xả c hạ ủ không có vững l c còn mà đến đạt t vô hầu ư người ợ n cảnh, tiến vào thiên truyền động không kinh thông. g giật khách thừa phủ, hãi. Hạ kiếm mọi Diêm vào làm sao không để mọi người kinh hãi. Diêm thông. Hạ hầu diệp mắt hổ quang mang loay lên đại đao trong tay nắm chặt chân nguyên trong cơ thể từ lâu tốc độ cao vận chuyển bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ đối mặt cái này một tôn khủng bố sát thần cũng không thể có bất kỳ lời biếng năm đó hạ hầu diệp một người một mình lên bát đại nhất lưu thế lực cơ hồ là đem bát đại nhất lưu thế lực tông chủ trưởng giáo cũng cho đánh bại chỉ có bái xả giáo giáo chủ diêm thông một người không phân thắng thua vào lúc đó hai người cũng chỉ là nửa bước vô thượng cảnh thôi bây giờ hạ hầu diệp như cũng là nửa bước vô thượng cảnh mà diêm thông đạt đến vô thượng cảnh tiền k ỳ thực lực này tranh lệch không thể coi thường diêm thông hắn không có chết cố t r ư ở n g sinh trong lòng cả kinh ngưng trọng lên làm thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống chi một phụ trách đánh chết bái xả giáo dư n g h i ệ t hắn đối với diêm thông tin tức thế nhưng là biết được không nghĩ tới năm đó ở đại đô thống cùng châu mục liên thủ lại còn có thể sống sót đồng thời thực lực có thể đột phá đương nhiên giờ khả cờ này nhất là cẩn thận nhất là ngưng trọng chính là gần trong gang t ứ c bắc minh tử hắc bào bị chém nứt lộ ra chính thức giáng dấp bãi xà giáo giáo chủ diêm thông ánh mắt thiên tĩnh khoe miệng từ từ hiện ra lên một vệ t nụ cười ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người sau đó hán hướng về cựu nguyên vô tận thức kiếm đạo ngọc giản nhẹ nhàng vô một cái đem thu hút trong tay thu lại vốn định muốn ẩn tàng nhưng bây giờ bị các ngươi phát hiện vậy phải làm thế nào cho phải diêm thông trong mắt quang mang lấp lóe ẩn chứa nồng đậm sắc ý vậy đối với các ngươi sẽ không cần khách khí đem bọn ngươi cũng giết đi dứt tiếng diêm thông trên thân khí thế giống như núi lửa b ạ o phát quét ngang lục hợp khắp nơi chấn động đài cao không gian những cái bay vụt hướng về hắn kiếm khí tất cả đều bị cơn khí thế này cho chống đối hạ xuống trên người hắn mơ hồ trong lúc đó có một con khủng bố độc xà tồn tại độc kia x à hư ảnh ngạo thị thiên địa một đôi lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi vẫn nhìn mọi người phảng phất đang ngó chừng con mồi vô pháp vô thiên vô ngã vô thượng cái này chính là vô thượng cảnh khí thế khủng bố nếu như nói thanh la ti đại đô thống thu trọng là một vòng hạo nhật vân châu châu mục thúc chỉ tinh là mờ mịt bầu trơ y như vậy diêm thông chính là thượng cổ độc x à khủng bố phi thường khi thế không kiên g rẻ chút nào đ ể bạn không kiên g rẻ chút nào phong thích Khi thế như vậy c ó t h ể so với lên nửa b ư ớ c vô t h ư ợ n g c ả n h Bắc m i n h t ử hạ hầu diệp m ấ y người cường nhiều. thông đại Diêm đôi quá thâm một t h ú y con m ắ t màu đen r ơ i vào b ắ c m i n h thân, ánh nhiên Tử trên mắt đột lên. Trưng loại 274, diêm thông khả năng tt mơ hồ có độc xà phun ra nuốt vào xà tín âm thanh vang lên tới bãi xà giáo giáo chủ diêm thông trong nháy mắt động thủ khủng bố hát sắc khí lưu từ trong tay hắn bắn nhanh ra cấp tốc hóa thành một con trăm trượng lớn nhỏ độc xà trên thân xà lân trông rất sống động phảng phất thân thể máu thịt một đôi sắc bén răng nanh như muốn đem kim loa y cũng cho ung dung xuyên thấu một cái đ ỗ n g nhiên cắn về phía bắc minh tử bắc minh tử đồng tử co r ụ t lại không có suy nghĩ nhiều trường kiếm v ề một cái tinh thần quang mang trói mắt cực kỳ lập tức ngưng tụ thành một đạo sắc bén vô song kiếm khí đ ỗ n g nhiên chém về phía trăm trượng độc x à làm hai người va trang mở chuyển ra tiếng len k a n vang trăm trượng độc x à va nát cái kia sắc bén tinh thần kiếm khí tiếp tục hướng về bắc minh tử nuốt cắn mà đi bắc minh tử chân đạp bắt đầu thất tinh thân pháp không ngừng biến hóa cùng lúc đó hắn ngưng khí với tay trên trường kiếm quang mang mơ hồ vượt qua thiên địa liên tiếp vượt ngoại tinh thần từng đạo tinh quang tử hư vô bên trong hạ xuống rơi vào trên trường kiếm tinh hà vất lạc bắc minh tử lạnh lùng một tiếng vô tận kiếm khí giống như tinh thần cột sáng đ ỗ n g nhiên bông u xuống ở trăm trượng độc xà bên trên cỗ này khủng bố lực lượng đem trăm trượng độc xà cho cứ thế mà nổ nát kiếm thế hướng về lớn đánh tới xuất hiện một cái cự đại hố sâu bác i minh tử ngưng t tụ cái kia chùm sáng màu đen kéo tới trường kiếm lần thứ hai nhất động kiếm khí bắn ra mát nhờ me đụng vào chùm sáng màu đen bên trên đem hát sắc cột sáng cho t r ố n g đối hạ xuống làm một cột sáng t r ố n g đối phía dưới lại đến chính là ba đạo năm đạo m ộ ư ơ i đạo năm mươi đạo đầy trời chùm sáng màu đen giống như cuồng b ã o chi mưa bay vụt mà đến như muốn đem bắc minh tử bắn thủng thành tổ hong vỏ vẽ bắc minh tử thân hình động tắt trong lúc đó tàn ảnh xuất hiện mỗi một đạo tàn ảnh t r ợ n thi triển kiếm thế kiếm chiêu không giống ngăn cản chùm sáng màu đen không hổ là bắc minh tử quả nhiên có chút bản lĩnh diêm thông ánh mắt lãnh đạm nhưng là chỉ là như vậy diêm thông tay phải vừa nhấc hóa thành thủ đao một đạo đ ố n g nhiên đánh xuống liền hư không đều muốn cắt chém thành hai nửa hát s á c đường vòng cung hướng về bắc minh tử phong nhanh trong chém tới dường như nước g i không gian đang tại chống đối chùm sáng màu đen bắc minh tử cảm thấy được trí mạng nguy cơ bao phủ toàn thân lập tức chân nguyên trong cơ thể phun trào kiếm thế biến hóa trong lúc đó giống như vô số ngôi sao lực lượng hội tụ đến ngưng tụ thành tinh quang một kiếm một kiếm lấy ra thiên địa thất sắc nhưng mà kiếm này phí công chỉ thấy hát sắc đường vòng cung ở trong chớp mắt chính là đoạn bắc minh tử tinh quang một kiếm đường vòng cung rơi ở trên người hắn dễ dàng phá ra hắn hộ thể chân nguyên làm bị thương hắn máu tươi phun tung toe mà ra bắc minh tử cả người chịu đến hát sắc đường vòng cung lực lượng tác dụng đập ầm ầm vào một khối thăng lên thạch trụ bên trên vê ảnh thạch trụ nát tan bắc minh tử lúc này bị trọng thương mọi người thấy thế đồng tử đều là c o rụt lại bắc minh tử chính là chuyến này bên trong cường đại nhất tồn tại chi một nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ lại càng là nắm giữ thanh hư tông siêu phàm tuyệt học uy lực bất phàm nhưng dù vậy vẫn không phải là bái xả giáo giáo chủ diêm thông địch thủ xem diêm thông trợ thi triển thủ đoạn phong khinh vân đạm tựa hồ liền toàn lực đều chưa từng triển khai không triển khai toàn lực chính là có thể ung dung đánh bại bắc minh tử có thể thấy được năng lực bắc minh tử hạ hầu diệp loại người đều là được xưng có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ nhưng là chỉ là chân nguyên công pháp bên trên có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ thôi bọn họ về mặt cảnh giới ở trên đường căn bản không sánh được chính thức vô thượng cảnh tu sĩ vì vậy bắc minh tử đối mặt diêm thông cái này một vị chính thức vô thượng cảnh tu sĩ mới sẽ bị thua đánh bại bắc minh tử diêm thông tầm mắt chậm rãi chuyển đến tần p h ò n g cố trường sinh hạ hầu diệp bọn người trên thân cười nói giao ra các ngươi được đổ v ỡ hay là ta có thể tha các ngươi một con đường sống mọi người nghe vậy sầm mặt lại bọn họ tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ chính là vì được thiên giật kiếm khách truyền thừa nhưng hôm nay nhưng đụng tới diêm thông cái này một tôn ngoan nhân để bọn hắn đem đồ vật giao ra đây nhưng cũng không phải là một chuyện đơn giản cùng ra tay bằng không mọi người đều muốn chết hạ hầu diệp truyền âm cho mọi người đồng loạt ra tay tông hà đáp lại là như vậy diêm thông chính là vô thượng cảnh tồn tại lấy thực lực chúng ta căn bản không phải đối thủ duy nhất thời cơ chính là liên thủ đánh bại hắn luôn không trầm giọng nói ta đồng ý cố t r ư ở n g sinh đồng ý thần phong ngươi cảm thấy thế nào hạ hầu diệp ánh mắt nhất động rơi vào tần h phong trên thân tại đây trong đám người cho dù là tông hà hạ hầu diệp cũng xem thường chỉ có tần h phong mới khiến cho hắn lưu ý mới khiến cho hắn có hợp tác hứng thú đương nhiên có thể thần phong theo tiếng hắn cũng không tự đại tại không rõ ràng một tên vô thượng cảnh tu sĩ cường đại trước đơn đấu vô thượng cảnh tu sĩ là cỡ nào một cái ngu xuẩn lựa chọn bây giờ có hạ hầu diệp tông hà cường giả như vậy ra tay đến có thể còn lại không ít phiến phước được hạ hầu diệp nói liền từ ta cùng tông hà quân lấy diêm thông nôn lộ nôn không cố trường sinh ba người các ngươi ở xung quanh tiếp ứng bất cứ lúc nào phát động công kích còn tân phong ta biết được ngươi có mạnh m ẽ trường pháp như có thời cơ nhất kích giết diêm thông ừng có thể được mọi người trả lời hạ xuống đối mặt vô thượng cảnh diêm thông không có một người dám coi thường cho dù là tông hà cũng là như thế động thủ hạ hầu diệp ra lệnh một tiếng động thủ trước hắn bước ra một bước thân hình như điện biến mất tại chỗ cũ hướng về diêm thông xông tới ở nhanh vọt quá trình hắn nắm chặt đại đao trong tay đại đao nhất chuyển sát phạt chi khí phun trào hóa thành huyết sắc đao mang đ ỗ n g nhiên chém về phía diêm thông tông hà quét qua hạ hầu diệp nội tâm nhất động tốc độ cũng không chậm chút nào bước chân hắn bước ra giống như người khổng lồ được bước mỗi một bước cũng vượt qua mấy trăm mét khoảng cách đảo mắt công phu dĩ nhiên tới gần diêm thông ở khoảng cách diêm thông không đủ trăm mét vị trí tông hà thân hình đ ố n g nhiên dừng lại hít sâu một hơi một quyền từng tầng nổ ra giống như sấm mùa xuân nổ vang kinh động khắp nơi khủng bố quyền kính lại càng là hóa thành quyền kính vòng xoáy nhằm phía diêm thông hạ hầu diệp tông hà hai người động thủ đồng thời cố trường sinh nôn lộ nôn không ba người cũng là hướng về diêm thông phóng đi nhưng ba người vẫn chưa phát động công kích mà là ánh mắt khóa chặt ở diêm thông trên thân bất cứ lúc nào tiếp ứng tần phong lưu ở tại chỗ đánh giá diêm thông muốn gặp gỡ một hồi diêm thông thủ đoạn chân chính làm sao ứng đối ra sao mấy cái phương cao thủ vây công nhìn thấy mọi người cử động diêm thông cũng không có tức giận cũng không có kinh ngạc ánh mắt yên t ĩ n h như nước phảng phất từ lâu kết luận mọi người cử động khoe miệng hắn nhất động bình tĩnh nói các ngươi đã lựa chọn muốn chết vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí diêm thông bước ra một bước âm lệ khí tức giống như cuồng phong bao phủ mênh ngông thiên địa chấn nhiếp đài cao văn vật bao phủ mọi người chương hai trăm bảy mươi lăm hạ hầu diệp nương theo lấy mênh ngông âm lãnh khí thế diêm thông vồ dưa không trùng một thanh hát s ắ c hình rắn bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn một thanh này bảo kiếm âm lãnh tà khí quỷ dị khó lường đặt đến nửa bước đạo khí cấp bậc hát xà kiếm diêm thông thành danh vũ khí sắc bén vô song ẩn chứa tà khí diêm thông tay cầm hát xà kiếm trường kiếm nhất động từng hạ hầu diệp biểu hiện ngưng trọng đại đao lần thứ hai nhất truyền xúc động thiên địa sắc khí đại đao trô đi qua hóa thành huyết xác một đao bỗng nhiên chém xuống đem hát sắc độc xà chém thành hai khúc hát s á c độc xà hướng về tông hà quyền kính vòng xoáy đánh tới chui vào trong đó đuôi rắn đong đưa trong lúc đó đem tông hà quyền kính vòng xoáy cho đập vỡ tan sau một khắc chính là chống đôi tông hà trước người nhất kích đánh trúng tông hà tông hà thân thể loáng một cái nhưng không có cái gì thương thế hàn vốn chính là một cái luyện thể tu sĩ thể phách cường đại vô song ở đây trong người đi đường e sợ chỉ có tần phong một người có thể cùng tông hà ở thể phách trên sàn sàn nhau những người còn lại đều không có tông hà đến mạnh me tông hà liếc mắt trên người mình lập tức lần thứ hai bước ra một bước tốc độ nhanh như kinh hồng lại là một quyền từng tầng nổ ra quyền bạo hư không hóa thành hại thế quyền uy diêm thông đối mặt hai vị đỉnh phong nửa b ư ớ c vô thượng cảnh cao thủ vây công biểu hiện mười phần bình tĩnh hắc xà kiếm động tác biến đổi âm u quỷ t à k h í bắn ra đem hai người đ a o mang quyền kính cho kim loa y thôn p h ệ lại đến hắc xà kiếm xẹt qua một cái quỷ dị độ cong hình thành một đạo hình cung kiếm khí chém giết mà ra hình cung tốc độ kiếm khí phi thường nhanh giống như tia chớp màu đen xẹt qua mang theo một luồng quỷ quẹt khí tức vô pháp chống đối vô pháp tránh né tập trung vào đối thủ quét ngang khắp nơi hạ hầu diệp gầm thét một tiếng c h i ế n ý l â m nhiên một đạo đ ố n g nhiên quét ngang huyết s ắ c đao mang như muốn đem thiên địa cũng cho cắt thành hai nửa đón nhận hình cung kiếm khí huyết s ắ c đao mang bị hình cung kiếm khí cho chặt đứt hai nửa dần dần tiêu tan q u y ề n phá sơn hà tông hà khí tức chìm xuống một luồng hùng hồn lực lượng ấp ủ mà sinh trên nắm tay còn c u ố n kinh thiên động địa lực lượng một quyền từng tầng nổ ra liền thiên địa cũng không thể chịu đựng ở cái này khủng bố lực đạo run dày lên một quyền lấy ra từng tầng đón lấy cái kia hình cung kiếm khí nhưng mà hình cung kiếm khí sắc bén vô song một kiếm đoạn cái kia kinh người quyền phong lại càng là hướng về tông hà đánh g i ế t mà đi không tốt cố t r ư ờ n g sinh nôn lộ nôn không ánh mắt đều là biến đổi biết được diêm thông chỗ đáng sợ cái này chính là vô thượng cảnh tu sĩ vô thượng cảnh chân ngã cảnh mặc dù chỉ là cách xa một bước nhưng hai người là hai cái không giống cảnh giới chân ngã cảnh tu sĩ chính là một người tu sĩ đem tự mình lực lượng đạt đến cực hạ n uy lực phi phạm có thể dung chuyển thiên địa vô thượng cảnh tu sĩ thì là tu sĩ bản thân cùng thiên địa tương thông n ắ m trong tay một phần thiên địa huy năng huyền diệu vô thượng cảnh giới này là đối với đ o ạ t thiên cảnh rất lớn cường hóa nếu là đối thiên địa huy năng thiên địa đại thế lĩnh ngộ đạt đến một cái cực hạn mà đột phá cực hạn này chính là có thể vượt nhập đạo c h i cảnh nhưng mênh mông cựu châu đạt đến đạo c h i cảnh có thể nói là hiếm như lá mùa thu chuẩn s á c mà nói từ đại hạ vương triều kiến lập tới nay trừ vũ hoàng một người làm đạo cảnh giới tu sĩ chưa từng nghe thấy những tu sĩ khác đạt đến đạo c h i cảnh đại hạ hoàng thất như vậy tứ đại siêu phàm thế lực cũng là như thế có lẽ có đạt đến đạo c h i cảnh tu sĩ chỉ là không người hiểu rõ thôi ngôn lộ n u ô n không hai người đồng thời vúng trường t r ư ờ n g phong mánh liệt mà ra hàng phong trục lãng manh liệt cực kỳ cố trường sinh tay cầm kiếm đạo chân ý chi kiếm trên thân hiện r a n h ạ t hào quang màu vàng kim n h ạ t triển khai một môn thất tinh siêu phàm tuyệt học cấp bậc kiếm thuật hóa thành một đạo kim sắt chói mắt kiếm khí bắn nhanh diêm thông đối với cố trường sinh n ỗ n lộ n u ô n không ba người cử động diêm thông biểu hiện mười phần bình tĩnh hán đã sớm lưu ý lấy tất cả mọi người cử động không chỉ là hạ hầu diệp tông hà cố trường sinh nôn lộ nôn không đều tại hắn quan tâm bên trong thậm chí hắn tướng chủ muốn tâm tư cũng khóa chặt ở phía xa không có động tác tần phong trên thân cái này tần phong nhìn như chỉ có nửa bước chân ngã cảnh tu vi nhưng chiến lược cực kỳ kinh người mà ở bạch ngọc lâu bậc thang bên trên biểu hiện để diêm thông đối với tần phong nhiều mấy phần quan tâm diêm thông dưới chân nhất động thân thể như quỷ mị ung dung tránh thoát cố trường sinh công kích ánh mắt hướng về cố trường sinh quét tới rơi ở trong tay hắn kiếm đạo chân ý chi kiếm bên trên kiếm đạo chân ý chi kiếm diêm thông trong mắt hiện ra một vệt nóng rực ống tay háo vẫy một cái hóa thành một đạo hát sắc khí lưu hướng về cố trường sinh bay lượn mà đi diêm thông chính là một tên kiếm đạo cao thủ nắm giữ hát xà kiếm cũng không tầm thường nhưng hôm nay được thiên giật kiếm khách truyền thừa công pháp cựu nguyên vô tận thức lại càng là có một thành kiếm đạo chân ý chi kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn hắn tự nhiên muốn có được phải biết đây chính là ẩn chứa kiếm đạo chân ý bảo kiếm không phải linh khí thông thường có thể so sánh với thậm chí liền đồng dạng đạo khí cũng không sánh nổi một thanh này đặc thù chi kiếm hắc xà lao t ủ diêm thông lẫm nhiên một tiếng hắc xà kiếm trong nháy mắt phóng ra hơn mười đạo kiếm mang mỗi một ánh kiếm bắn ra hóa thành đ ộ c xà hình thành một cái cự đại lao t ủ đem c ố trường sinh vây khốn tắc trong đó cố trường sinh thấy thế ánh mắt ngưng lại từ đ ộ c xà kiếm khí lao t ủ chuyển đến khí tức để hắn cảm giác được cực kỳ không thoải mái cổ tay hắn chuyển động trong lúc đó kiếm chiêu tinh diệu vô xong ẩn chứa một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí thế trường sinh thiên chương kiếm thiên trường sinh thiên chương chính là cố trường sinh được thần bí truyền thừa là một môn cực kỳ mênh ngông cực kỳ thần bí siêu phàm tuyệt học y theo cố trường sinh lý giải trường sinh thiên chương bên trong ghi chép phong phú toàn diện ngay cả là tứ đại siêu phàm thế lực cũng chưa chắc lấy ra kiếm chiêu tinh diệu phối hợp kiếm đạo chân ý trong lúc đó hóa thành hào quang màu vàng ngăn cản cái kia hát xà lao t ủ khiến hát xà lao t ủ trong lúc nhất thời vô pháp đem tần phong cho trấn áp đào tuyệt thiên hạ hung bạo tiếng quát vang lên hạ hầu diệp công kích lần thứ hai bông xuống trên người hắn sát khí nồng nặc bá đạo mười phần đại đao trong tay lại càng là hóa thành huyết sắc giống như dòng máu đoán tạo một đao hạ xuống bá đạo chi khí bao phủ khắp nơi lục hợp chấn nhiếp diêm thông diêm thông khỏe mắt ánh mắt xéo qua nhếp lên cái kia s ẹ t qua thiên địa huyết sắc đao mang trong mắt tinh mang đ ố n g nhiên loại lên hát xà kiếm chuyển động trong lúc đó một luồng âm t à chi khí mãnh liệt mà ra liền nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều phảng phất tiến vào trong hầm băng lập tức một đạo kiếm khí màu đen xuyên qua thiên địa ở n ước trong lúc đó có thể nhìn thấy vô số độc xà hội tụ ở cùng một nơi nhất kích đón lấy cái kia tuyệt đoạn thiên hạ huyết sắc đao mang làm huyết sắc đao mang gãy vơ ra vô số năng lượng từ từ tiêu tan kiếm khí màu đen oai nhưng chưa hoàn toàn biến mất còn lại thế tăng thêm mấy phần quỷ quyệt trong nháy mắt đánh chúng ở hạ hầu diệp trên thân đoạn hạ hầu diệp một cánh tay làm thương nặng chương hai trăm bảy mươi sáu mạnh mẽ vô địch bái xà giáo giáo chủ cánh tay gây vơ máu tươi phun tung tóe mà ra hạ hầu diệp nhanh chóng lùi về sau chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cấp tốc gáp chế lại cái kia không ngừng tuân ra máu tươi nhưng ở vết thương vị trí có một luồng quỷ quyệt lực lượng quanh quẩn để thương thế chậm chạp vô pháp khôi phục mà này cỗ lực lượng chui vào cơ thể bên trong dường như một con yêu ma thô bạo tiến vào cơ thể bên trong phá hủy toàn thân kinh mạch toàn thân diêm thông hạ hầu diệp ánh mắt chìm xuống vận hành công pháp thu nạp thiên địa linh khí người chống cự này cố quỷ quyệt lực lượng khôi phục tự thân thương thế vốn tưởng rằng lấy mọi người liên thủ có thể đánh bại diêm thông thật không nghĩ đến diêm thông thực lực cường đại như thế lúc này mới mấy cái chiêu trong lúc đó hắn đã bị đoạn một cánh tay lại đến lệnh hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện ở hạ hầu diệm phát động công kích bị một kiếm đứt tay cánh tay tông hà cường thế tới gần bái xả giáo giáo chủ diêm thông chỉ là lúc này tông hà thể trạng to lớn cực kỳ có cao ba mét độ bắp thịt cả người nổ tung lồi ra ẩn chứa đáng sợ kinh người lực lượng nhặt hào quang màu đen nhặt ở trên người chạy xuôi theo ẩn chứa từng cái từng cái thật nhỏ mà vô cùng thần bí đường vân đem luyện thể công pháp vận chuyển tới cực hạn bát tinh siêu phàm tuyệt học cực vũ luyện thể pháp cực vũ luyện thể pháp chính là tông hà từ một tòa thượng đẳng yêu ma trong động ma ngẫu nhiên được được cái này một môn luyện thể công pháp biết được cái này một môn công pháp cường đại tông hà chính là vẫn tu luyện cực vũ luyện thể pháp cho dù là tu vi cảnh giới tiến triển chầm nhưng hắn vẫn cứ không có buông tha cực vũ luyện thể pháp tu luyện nếu như có thể đem tu luyện đến viên mãn trạng thái chân ngã cảnh tu sĩ công kích hắn hồn nhiên không sợ coi như là vô thượng cảnh tu sĩ cũng đều có thể chống đối một hai, cực vũ cơ sở thức cực vũ luyện thể pháp bên trong đồng bộ chứa đơn giản một chiều đó chính là cực vũ cơ sở thức chính là một cái quyền kích điều động toàn thân lực lượng nhất kích tông hà sử dụng tới cực vũ cơ sở thức chân nguyên trong cơ thể điều động toàn thân khí huyết lực lượng hội tụ ở một quyền bên trên đấm ra một quyền không có hoa lệ chiêu thức không có kinh thiên động địa đặc hiệu chỉ có từng quyền phong đánh giết mà ra vạn vật vỡ tan b ẻ gãy nghiền nát diêm thông liếc mắt tông hà công kích ánh mắt hơi hiện ra một vệt vẻ kinh dị tông hà lại còn có như vậy thủ đoạn thật là khiến hắn có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ là như vậy thôi diêm thông chậm rãi vận lên hát xà kiếm hát xà kiếm như chậm mà nhanh điều động thiên địa linh khí một kiếm đột nhiên đâm nhanh hư không như là đ ố n g nhiên đình chỉ một hồi sau đó hóa thành một đạo sắc bén vô song kiếm khí kiếm khí kinh hãi xuyên thủng thiên địa phá hủy một phương một kiếm đón lấy tông hà cực vũ cơ sở thức giống như viên đạn tường đổ giống như vậy xuyên thấu qua để q u y ề n kính một chút tan vỡ tiêu tan cùng lúc đó kiếm khí kia lại càng là xuyên thủng tông hà ở ngực lưu lại một thật nhỏ lỗ máu lỗ máu không ngừng có máu tươi chảy ra lực lượng lại càng là hướng về toàn thân hắn quyết tán muốn đem hoàn toàn phá hủy theo ở ngực xuất hiện lỗ máu tông hà ngoác miệng ra phun ra một ngụm ma ưu tươi lại đến thân thể hắn cấp tốc khôi phục lại nguyên trạng khí tức có vẻ hơi tiêu tan sao có thể có chuyện đó tông hà một mặt dại ra đây chính là hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện cực vũ luyện thể pháp á làm sao làm sao có khả năng bị dễ dàng như thế đánh bại không có cái gì không thể bãi xả giáo giáo chủ diêm thông đột nhiên xuất hiện ở tông hà trước mặt một cái tay rơi vào tông hà trên thân khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vệt vẻ đùa cợt năm đó tam trường Ta chỉ lần à thành vận dụng bảy thành lực lượng bảy thôi. lực l này mới vừa rồi là toàn lực diêm thông trong mắt bắn ra một vệ tinh mang trường lực nhất thời như núi lửa đồng dạng buộc phát ra thiếp thân đánh trúng tông hà ở ngực quỷ quyệt mạnh me lực lượng giống như thiên quân vạn mã nhảy vào tông hà cơ thể bên trong phá hủy hắn kinh mạch huyết đủ. lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi tông hà cả người bay ngược từng tầng rơi vào giữa núi rừng trong mắt hắn đầy dây không cam lỏng đầy dây thật không thể tin hắn cực vũ luyện thể pháp hắn vô song thân thể cứ như vậy bại hơn nữa năm đó hắn ngăn t r ở diêm thông tam trưởng mà không mất một sợi tóc nguyên lai không phải là thể phách cường đại mà là diêm thông đường tông hà vẫn lạc tông hà chết hạ hầu diệp thật không thể tin nhìn tất cả những thứ này không kịp nghĩ nhiều bước chân hắn một điểm nhanh chóng thoát đi trốn hạ hầu diệp tự nhận là thực lực không ke mở hơn tông hà thậm chí cùng so với tông hà pha y ma nhờ hơn một chút nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi luận thể phách thân thể căn bản không sánh được tông hà l i ê n tông hà cũng chết ở diêm thông trong tay bọn họ căn bản không phải diêm thông đối thủ nhưng cho dù là tránh được hạ hầu diệp vẫn cứ truyền âm cho mọi người ngược lại cũng xem như trưởng nghĩa nôn lộ nôn không hai tên thanh thánh c u n g thanh la vệ vốn định muốn xuất thủ bản lĩnh bất cứ lúc nào tiếp ứng hiệp trợ hạ hầu diệp tông hà đối phó diêm thông có thể chỉ là ra tay một lần hạ hầu diệp trọng thường tông hà vẫn lạc cái này còn để bọn hắn xuất thủ như thế khi chiếm được hạ hầu diệm truyền âm hai người liếc mắt cái kia bị hắt xà lao t ủ nhốt lại cố trường sinh thân hình nhất động giống như một cơn gió mạnh cấp tốc thoát đi đ à i cao d i ệ m thông quét mắt cái kia thoát đi ngôn lộ nôn không hai tên tu sĩ thoáng suy nghĩ một hồi vẫn chưa truy kích nôn lộ nôn không xác thực được đồ vật kim loa y m ả n h vỡ hỏa t h ầ n liệt d i ễ m thạch hư minh ngưng hồn quả đều là không sai đồ vật nhưng so với hắn được cửu nguyên vô t ậ n thức cố trường sinh ba loại đan dược hay là kém một chút đương nhiên trừ cố trường sinh bị hắn nhốt lại ra còn có một người lưu lại t ầ n phong diêm thông hướng về xa xa vẫn chưa từng động thủ tần phong nhìn lại thấy diêm thông xem ra tần phong sắc mặt trầm tích ngủ trong lòng để lên cảnh giác hán vẫn chưa lựa chọn ly khai một mặt là cố trường sinh nguyên nhân một mặt là đạo khí nguyên nhân bốn ở thạch tháp ra hắn triển khai thôn phệ huyết đồng quan sát thạch tháp tình huống cảm thấy được thạch tháp chính là một cái đạo khí hiếm thấy không gian đạo khí muốn có được thạch tháp hay là ngay tại cái thạch tháp này nội bộ đi tới đ à i cao thấy được đài cao biến hóa hắn ở n ước trong lúc đó cảm ứng thạch tháp đạo tâm đáng lẽ là ở tòa này trên đài cao chỉ là ở nơi nào còn chưa tuần tra đến thôi từ diêm thông vừa nãy biểu hiện thật là kinh diễm liền hắn muốn ra tay thời cơ đều không có nhưng thần phong cũng không phải là sợ hãi diêm thông mặc dù không phải là diêm thông đối thủ nhưng muốn thoát đi là không có bất cứ vấn đề gì thần phong ngươi không có thoát đi thật đúng là có chút đảm lượng bái xả giáo giáo chủ diêm thông nói đảm lượng là có chút tần phong bình t ĩ n h nói ngược lại là năm đó quát tháo phong vân bái xả giáo giáo chủ càng còn sống chuyện này nếu truyền ra đi e sợ đại đô thống cùng châu mục cũng sẽ không bỏ qua ngươi thu trọng thúc trí tinh diêm thông trong mắt hàn mang l o ạ lên hai người bọn họ thật là có chút thủ đoạn nhưng ta hiện tại không hẳn sợ bọn họ chỉ cần đạt được thiên giật kiếm khách truyền thừa đến thời điểm đó ta ngay cả hai người bọn họ cũng giết thật sao vậy thì cần nhìn ngươi có thể hay không được truyền thừa thần phong nhàn nhạt, nhạt nhìn diêm thông tân phong lấy ngươi năng lực vốn định muốn thu vì là muôn hạ có thể ngươi nhiều lần xấu bái xả giáo sự tình vì lẽ đó coi như là ta yêu nhân tài cũng quyết định cho ngươi đi chết diêm thông ngữ khi phát lệnh lại đến chính là một đạo kiếm khí phá không mà tới chương hai trăm bảy mươi bảy cố trường 277, sinh suy đoán kiếm khí phá không sắc bén không chịu nổi tân phong thấy thế cũng không có bảo lưu chân nguyên trong cơ thể như chạy xiết tôn u trào tốc độ cao vận chuyển cùng lúc đó trên người có điện lưu xuất hiện phản phất đến từ tại c ử u thiên tri thượng lôi thần thần bí phi phảm bước ra một bước lấy lôi thần đoán thân quyết trạng thái sử dụng tới quỷ mị vô hình tránh thoát cái k i a m ộ t đạo kiếm khí thân hình biến hoa trong lúc đó chính là đã tới gần diêm thông lại đến ngưu ma quyền đột nhiên oanh kích ngư ma hư ảnh dích đạo nộ đấu c ử u thiên ngư ma quyền nam hải đại lực ma tông công pháp diêm thông nhìn thấy như ma q u y ề n đánh g i ế t mà đến trong mắt xẹt qua một v ẹ t v ẻ kinh dị chất hát xà kiếm vừa nhấc sắc bén kiếm khí mặc đá nước kim đem như ma hư ảnh cho trong nháy mắt chém g i ế t thần phong ngươi thật đúng là để ta bất ngờ thậm chí ngay cả nam hải đại lực ma tông như ma q u y ề n cũng nắm giữ khó nói ngươi là tới từ nam hải tu sĩ thần phong nghe vậy hơi run run nam hải đại lực ma tông hắn chưa từng nghe qua hắn đa số công pháp cũng là tới từ thần cấp lựa chọn trình tự còn có công liên quan với p hay á p l i Diêm biết lịch cũng không rõ ràng. Từ diêm thông trong Mỹ biết được, không Thông hệ ràng. trong NG rõ Từ Mỹ ma như q u n chính là Nam ma Hải đại lực tần ô công n g pháp. h Xem ra, t c ấ phong lựa c ọ n trình cung công cũng đến chính này. Tần tự từ thế pháp, Hay h cấp có giới p là... thuận miệng trả lời hai tay cấp tốc kết ấn một cái huyền diệu cực kỳ đại thủ lớn đột nhiên xuất hiện thủ lớn bên trên trông rất sống động công văn đến g i ư ờ n g như khe đại la thủ lớn thủ lớn phía dưới phong thiên tỏa địa hướng về diêm thông vỗ tới diêm thông ngẩng đầu nhìn một lát ánh mắt bên trong bắn ra một vệ tinh mang thán phục với cái này đại la thủ hấn thần bí cùng cường đại đỉnh phong siêu phàm tuyệt học nhưng ngươi cảnh giới quá yếu dứt tiếng hắc xà kiếm vén lên một cái quỷ dị độ cong lại đến đông nhanh giống như thần đến một kiếm xuyên thấu thiên địa trực kích đại la thủ hấn kiếm khí màu đen đánh trúng đại la thủ hấn lòng bàn tay vị trí sắc bén xuyên thấu khí tức bắn ra đập vỡ tan đại la thủ hấn diêm thông bước ra một bước thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ cũ hãn động tắc cũng là cực nhanh giống như linh xà đong đưa lúc ẩn lúc hiện trong trước mắt chính là đi tới tần phong trước mặt một kiếm hạ xuống thần phong thấy thế ánh mắt hơi ngưng lại nhất chỉ nhanh chóng điểm ra một chỉ này lực lượng dẫn động thiên địa tinh hà lực lượng hóa thành óng ánh tinh thần quan g mang tại đây tinh thần quan g mang bên trong có nóng rực hỏa diễm tri lực r ũ n g động nhất chỉ lấy ra chính là hóa thành trượng đại tinh hỏa quan cột chống đôi hướng về một kiếm cựu tinh siêu phàm tuyệt học tinh hỏa thần chỉ tinh hỏa thần chỉ chính là tần phong sau đó được một môn cựu tinh siêu phàm tuyệt học cùng so với đại la thủ ấn cũng không kém chút nào mà ở đan cờ lạc giết phương diện tinh hỏa thần chỉ uy lực càng hơn đại la thủ ấn làm tinh hỏa thần chỉ đánh chung kiếm khí còn lại thế lại càng là hướng về diêm thông điểm tới lại là một môn định phong siêu phàm tuyệt học diêm thông trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị hắc xà kiếm nhất chuyển hóa thành một cái hắc sắc kiếm bình phong đem tinh hỏa thần chỉ ngăn cản hạ xuống nhìn về phía tần phong ánh mắt mang theo một tia kinh dị một tia n g h i hoặc đại la thủ lấn tinh hỏa thần chỉ, đều là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học ở diêm thông nhận thức cùng kinh nghiệm bên trong như vậy đỉnh phong siêu phàm tuyệt học chỉ có ở tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ trong hoàng thất vừa mới khả năng nắm giữ nhưng từ nữ nhi mình trong mỹ hệ nz cái này tần phong tựa hồ đến từ chính một cái nho nhỏ vân sơn huyện vân sơn huyện một cái tu sĩ làm sao có thể đủ cùng tứ đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất liên hệ ở cùng một nơi khó nói đối phương thật đến từ chính nam hải đại lực ma tông đại lực ma tông cùng so với tứ đại siêu phàm thế lực cũng là không kém chút nào chỉ là nam hải tu sĩ cực nhỏ bước vào c ử u châu thôi diêm thông kiếm pháp tinh diệu chém đâm một cái cũng cực kỳ xảo quyệt cực kỳ sắc bén làm người khó có thể phòng ngự làm tần phong thủ đoạn cũng là không kém lôi thần đoán thân quyết phối hợp quỷ mị vô hình tốc độ kinh người cực kỳ không thua với diêm thông mà đại la thủ ấn tinh hỏa thần chỉ cái này hai cửa cựu tinh siêu phàm tuyệt học cũng đủ để đối với diêm thông tạo thành nhất định uy hiếp song phương trong lúc nhất thời rơi vào g i à n g co hắc xà lao tù bên trong cố trường sinh thủ đoạn ra hết đều vô pháp chặt đứt cái này quỷ dị lao tù chỉ là lấy chân nguyên ngưng tụ lao tù nhưng lại có kinh người như vậy độ cứng e sợ chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ ra tay đều cần phế trên rất nhiều công phu vừa mới có thể đem hắc xà lao tù cho phá hoại cố trường sinh đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ lại phối hợp kim diệu linh thể trường sinh thiên trường kiếm kiếm, chi đạo chân ý thần ự lực sự tự lực tự c chân ngã cảnh cảnh chân cảnh chưa còn có lâu, lượng kinh không kỳ khó người, viên phải viên đối với nhiên. ngã mãn Nhưng, hắn mãn hắn đến ngã trung vẫn thân lực lượng còn vô pháp ứng dụng toàn năng. thật pháp thể phát huy ra toàn bộ huy tờ đồ đạt ý sa sĩ. sao ta bao ra tu tu t vô Vì vậy, mà sĩ, dù bộ phong cố trường sinh một bên thử nghiệm phá hư hát xà lao tủ một bên chú ý tần h phong tình huống biểu hiện ngạc nhiên thần phong thực lực dĩ nhiên đạt đến như vậy tầm thứ ở đại dạ lâm thời điểm cố trường sinh liền kiến thức đến tần phong thủ đoạn không tầm thường có nửa bước vô thượng cảnh thực lực khủng bố đổ in xa tờ một tên vô thượng cảnh tu sĩ nhưng hôm nay xem ra tần phong thực lực tựa hồ có thể cùng chính thức vô thượng cảnh tu sĩ so với hạ hầu diệp tông hà hai cái thành danh hồi lâu nhân vật vừa chết nhất trọng sáng tạo ở diêm thông trong tay có thể tần phong nhưng có thể đủ cùng diêm thông rằng có lâu như vậy có thể thấy được thực lực phi phạm từ tần phong tình huống hắn muốn ly khai không có bất cứ vấn đề gì sở di không có ly khai đáng lẽ là bởi vì ta ở đây duyên cứ trước mắt hắn có thể cùng diêm thông sàn sàn nhau nhưng diêm thông vận dụng chính thức sát chiêu e sợ không phải là tần phong có thể đối kháng ta phải nghĩ phương pháp thoát khỏi cái này lao tù mau chóng thoát đi cố trường sinh ánh mắt biến hóa không ngừng suy t ư bốn lại đến hắn ánh mắt nhất động hướng về cái kia trong hư không không ngừng xuất hiện không ngừng biến mất kiếm khí nhìn lại những này kiếm khí để hắn nhìn đi tới có một luồng kỳ diệu ảo giác tần phong diêm thông hai người thực lực phi phạm tốc độ kinh người vì vậy những cái sắc bén kiếm khí không có thương tổn đến hai người mảy may mà chính mình có hát xà lao tù tồn tại kiếm khí tựa hồ cũng vì thương tổn được chính mình nhưng cố trường sinh trong cảm giác tựa hồ không chỉ là hát xà lao tù duyên cớ còn có tự thân duyên cớ kiếm khí thiên lân kiếm cố trường sinh hơi cúi đầu tự l ầ m bẩm rơi vào trong suy tư từ lúc trước thiên giật kiếm khách trong lời nói có thể biết rõ hán đạo khí thiên lân kiếm là lưu ở nơi này nhưng lại chưa từng nhìn thấy thiên lân kiếm chỗ khó nói thiên lân kiếm cùng kiếm đạo chân ý chi kiếm một dạng tán ở vô số kiếm khí bên trong chỉ có nghĩ hết phương pháp ngưng luyện kiếm khí vừa mới có thể tìm ra thiên lân kiếm không thiên lân kiếm chính là kỳ lân thánh thú đoạn g ó c chế tạo thành là chân chính thực thể hay là có những phương thức khác thử một lần cố t r ư ở n g sinh tâm định hạ xuống hơi hơi nhắm hai mắt lại thôi thúc cơ thể bên trong mênh mông kiếm ý kiếm t kiếm hồn ể Kiếm h vào đúng lúc này vô cùng nhuần nhuyễn bày ra kiếm trong tay đạo chân ý chi kiếm từ từ tiêu tan như xương như khí hòa vào trong trời đất một luồng huyễn hoặc khó hiểu khí tức ẩn động lên vô danh hư không chương hai trăm bảy mươi tám thiên lân kiếm làm tiếng sắt thép va chạm vang vọng từ phương tần phong bước chân vạch một cái nhanh chóng lùi về sau xa xa tránh ra diêm thông cùng lúc đó khoe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt xa xa cố trường sinh có chút kỳ quái từ vừa nãy cố trường sinh liền nhắm hai mắt lại không biết đang làm gì hơn nữa tần phong mơ hồ cảm thấy được bên trong đất trời không d ô n nở dê bình t h ư ờ nở g n dê chỗ tựa hồ có một luồng thần bí lực lượng xuất hiện cái này một luồng lực lượng khiến người ta kinh ngạc diêm thông phóng tầm mắt tới tần phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị phi thường không nghĩ tới tần phong lại có kinh người như vậy chiến lực hắn cũng không phải là chân ngã cảnh tu sĩ còn chỉ là một cái nửa bước chân ngã cảnh tồn tại hạ hầu diệp tông hà cũng không phải hắn địch thủ thần phong nhưng có thể cùng hắn rằng có lâu như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi thần phong không thể lưu diêm thông trong mắt sát ý mãnh liệt chính muốn động thủ diêm thông lại dừng lại hắn nghiêng đầu đi hướng về xa xa cố t r ư ở n g sinh nhìn lại lông mày hơi nhíu lại đến lại quan sát đến thiên đ ị a biến hóa tựa hồ c ó đặc thù biến hóa diêm thông lưu ý lấy thiên đ ị a tình huống chú ý tới cái kia hư không xuất hiện kiếm khí biến hóa cái này từng đạo kiếm khí sắc bén phi thường chính là thiên giật kiếm khách lưu lại hạ xuống ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đụng tới những n à y kiếm khí một cái sơ sẩy cũng có thể bị thương nhưng đối với diêm thông mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng giờ khả cờ này những n à y kiếm ý vận hành tựa hồ có một luồng đặc thù quy luật đặc thù biến hóa khó nói diêm thông trên mặt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc vẻ lại đến hướng về cố trường sinh nhìn lại hai mắt dần dần meo lại một cái tân phong một cái cố trường sinh thật đúng là để hắn ngạc nhiên không thôi nhưng chính là cái này một loại ngạc nhiên để diêm thông trong lòng sát ý càng thêm ngưng luyện càng thêm thâm trầm hai người này tất phải giết trên đài cao kiếm khí bay lượn mỗi một đạo kiếm khí thế như thiểm điện nhanh như lưu quang đến xảo quyệt đi quỷ dị khó có thể biết được vận hành quy luật có thể theo cố trường sinh kiếm đạo chân ý chi kiếm tiêu tan dung nhập vào bên trong đất trời những n à y kiếm khí tựa hồ sản sinh một loại không tên biến hóa chịu đến m ẫ cố lực lượng dẫn dắt ngang cao ngang thanh âm t ử hư vô bên trong mà đến vô biên thánh khí tràn ngập thiên địa xua tan thiên địa khí tức tà ác tiêu tan thiên địa s á t lục khí tức lại đến một thanh hiện ra nhàn nhạt huyền hoàng khí tức trường kiếm t ử trong hư không mà tới cái này một thanh trường kiếm dài ước t r ư ờ n g ba thước trôi kiếm là huyền hoàng c h i sắc khắc họa thần bí phù văn giống như cổ lão thần bí văn tự ở những văn tự này bên trong có một luồng hạo nhiên khí tức r u n g động thần bí phi thường trường kiếm vừa ra liền thiên địa cũng hơi rung động giống như kích động giống như h ư n phấn tán thành cái này một thanh trường kiếm đạo khí thiên lân kiếm quả nhiên cố trường sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra hướng về thiên lân kiếm nhìn lại trong hư không kiếm khí chính là thiên lân kiếm kích phát ra ta lấy kiếm đạo chân ý chi kiếm dẫn dắt thiên lân kiếm cuối cùng là đem nó hấp dẫn ra tới bây giờ thiên lân kiếm hấp thu kiếm đạo chân ý chi kiếm lực lượng ở nước trong lúc đó cùng ta có mấy phần liên hệ nhìn có thể so sánh có thể đem thiên lân kiếm hấp dẫn lại đây do đó chặt đứt lao tù cố trường sinh câu thông thiên lân kiếm thiên lân kiếm thiên lân kiếm theo thiên lân kiếm xuất hiện c ỗ này thần thánh khí tức thần bí tràn ngập thiên địa tân phong diêm thông hai người lập tức biết được đây là trong truyền thuyết thiên lân kiếm diêm thông thân hình đột nhiên nhất động thân hình dĩ nhiên biến mất tại chỗ cũ hướng về thiên lân kiếm hung bạo vút đi muốn đạt được thiên lân kiếm đừng hỏng tân phong thấy thế chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra quỷ q u ệ t khí tức từ trên người hắn tái hiện ra tuy nhiên chịu đến thiên lân kiếm thánh khí ảnh hưởng vẫn như cũ tràn ngập ra mắt trái huyết sắc đường vân xuất hiện thần bí quỷ dị vô cùng phức tạp thần thông thôn vệ huyết đồng tần phong triển khai thôn vệ huyết đồng một luồng quy củ thôn hấp chi lực lập tức tác dụng ở diêm thông trên thân cắn nuốt chân nguyên tinh khí thần thôn vệ huyết đồng lực lượng bao phủ mà đến diêm thông nhất thời cảm giác được chân nguyên trong cơ thể tinh huyết điên cuồng trôi qua tốc độ trên diện rộng giảm bớt đây là thần thông diêm thông sầm mặt lại chân nguyên nhất chuyển lập tức ngăn chặn lại chân nguyên tinh khí trôi qua hướng về tần phong nhìn lại chính là nhìn thấy một đạo tinh quang cột lửa rôn nở dê như chỉ k ì n h hướng về hắn bắn nhanh mà tới hừ diêm thông hừ lạnh một tiếng một kiếm đột nhiên chém ra hóa thành không có gì không chạm kiếm khí ngón tay giữa sức lực cho đập vỡ tăng ra lại đến dừng thân lại hắn biết được có tần phong ở một bên muốn đổi u tới thiên lân kiếm dĩ nhiên không thể chỉ có đem tần phong cố t r ư ở n g sinh hai người cũng đánh chết tại chỗ do đó được thiên lân kiếm được lâm t ầ n phong đã ngươi muốn chết liền đừng trách ta không k h á c h khí diêm thông trên thân quỷ quẹt khí tức buộc phát ra một đôi mắt sắc thái từ từ biến hóa hóa thành xà nhãn trên thân xuất hiện từng ma nở dê từng ma nở dê hát sắc xà lân mỗi một mảnh xà lân bên trên c ó thần dị lực lượng quanh quẩn x à hóa bái x à giáo thông qua tế bái tà thần do đó nắm giữ một loại bí pháp có thể cũng không phải là từng cái bái xà giáo giáo đồ đều hiểu được xà hóa làm bái xà giáo giáo chủ diêm thông nắm giữ cái này một môn bí pháp cũng không phải cái gì quá i sự diêm thông triển khai bí pháp xà hóa về sau cảm ứng được cơ thể bên trong có mạnh me lực lượng từ sâu trong thân thể không ngừng phun ra vui sướng cực kỳ một đôi xà mục đích hóa chặt ở tần phong trên thân mang theo hơi thở lạnh như băng diêm thông hướng về tần phong nhìn một lát hát xà kiếm bỗng nhiên chém một đạo kiếm khí màu đen nhanh chóng chém ra tần phong một chỉ điểm ra tinh hỏa thần chỉ đón lấy kiếm khí màu đen làm tinh hỏa thần chỉ bị trực tiếp chém thành hai khúc sắc bén kiếm khí màu đen vẫn mang theo không có gì không chém khí tức rơi vào tần phong trên thân đem tần phong đánh vào bên trong lòng đất tần phong m á c miệng ra một ngụm máu tươi phụt lên trên người có một đạo kiếm ngân kiếm ngân vẽ ra r a rẻ tiến vào huyết nhục bên trong nhưng không bị thương đến xương sọ lấy tần phong lôi thần đoán thân quyết đại thành thể phách đều khó mà chống lại chiêu kiếm này lực lượng đủ để thấy chiêu kiếm này chỗ kinh khủng xa hóa sau diêm thông thực lực vô hạn áp sát với vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tồn tại không phải chuyện nhỏ không chết thể phách không sai diêm thông ánh mắt khẽ nhúc ních tầm mắt lần thứ hai rơi vào tần phong trên thân đối với tần phong n ụ c thân chi lực cảm giác được kinh dị cùng so với tông hà cũng không kém thậm chí mạnh hơn một chút nhưng vẫn muốn chết diêm thông lần thứ hai vung ra một kiếm kiếm khí màu đen như ai nhờ sa nở dê bắn ra xuyên thấu thiên địa bắn thẳng đến tần phong cảm ứng được cái này một đạo kiếm khí khủng bố cùng cương đại tần phong thủ đoạn ra hết thôn vệ huyết đ ộ n g không ngừng suy yếu kiếm khí màu đen uy năng đồng thời lấy ra tụ hỏa hồ lô kinh thiên động địa hỏa diễm từ trong đó bắn ra phảng phất liền thiên địa cũng có thể hỏa tan đốt xuyên tụ hỏa hồ lô dọa người hỏa diễm đem nhược hóa sau kiếm khí màu đen cho đốt cháy hầu như không còn hỏa diễm chi lực lại càng là thành cụ ồ n cụ ồ n khí thế bao phủ hướng về diêm thông Tu h ỏ a hồ chính khí, phạm. thân chứa kinh hỏa lô là liền bước cực nửa năng Bản ẩn người bất đạo kỳ uy diễm hơn nữa tri ầ n phong lực rất nhanh bao phủ diêm thông trên thân chương hai trăm bảy mươi chín khủng bố con mắt hai thế h ỏ a diễm bao phủ mà đến nóng rực nhiệt độ liền không gian cũng phảng phất hòa tan thiêu đốt lên diêm thông mắt thấy hòa diễm kéo tới đồng tử hơi co rụt lại từ trong cỗ hỏa diễm này bên trong cảm giác được nguy hiểm trí mạng uy lực đổ ý xa tờ trong truyền thuyết tam mội chân hỏa nóng rực khí tức phả vào mặt thân thể dường như muốn bất cứ lúc nào buộc cháy lên diêm thông chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển một luồng âm lanh tả khí dâng trào ra người chống cự trong cỗ hỏa diễm này lực lượng nhưng mà tu hỏa hồ lông ngưng tụ hỏa diễm là dạng gì kinh người cường đại cỡ nào ngay cả là lấy diêm thông tu vi nhất thời nửa nhóm khó có thể chống đối vạn xa luận vũ diêm thông khép quát một tiếng trong tay hát xà kiếm nhất động hóa thành hơn mười đạo mấy trăm đạo mấy ngàn á n h kiếm mỗi một đạo kiếm khí màu đen thời gian nháy mắt chính là hóa thành từng con từng con chân nguyên hát xà hướng về hỏa diễm đánh tới hát xà trùng kích hỏa diễm giống như thiêu thân lao vào lửa từng cái từng cái hát xà bị ngọn lửa nuốt trừng lấy tiêu tán ở không phá diêm thông lần thứ hai cao dọn một u ố n g trên thân hát sắc lực lượng lập lòe yêu dị quan mang những ánh sáng này từ toàn thân các nơi hướng về trong tay hát xà kiếm phi nhanh ngưng tụ mà đi làm cho hát xà kiếm tản ra một luồng t u y ệ t cường hung lệ khí tức một kiếm chém xuống hóa thành hát sắc kiếm quang dường như muốn đem thiên địa cũng cho chặt đứt giống như thôn vệ huyết đồng đại la thủ hấn tần phong khởi động thôn vệ huyết đồng lực lượng quỷ dị thôn hấp c h i lực bao phủ cái kia màu đen kiếm quang điên c u ồ n g cắn nuốt hát sắc kiếm quang lực lượng nhược hóa hát sắc kiếm quang lực lượng lại đến đại la thủ hấn hóa thành sâm la một trường cứ thế mà ngăn trở cái kia màu đen kiếm quang ngập trời hỏa diễm tiếp tục bành phun trào ra t â n phong diêm thông hai người rằng co ai nấy dùng thủ đoạn một người muốn đem đối phương đốt cháy hầu như không còn một người muốn loại bỏ trước mặt nguy cơ làm s o n g phương đều vô pháp ai lại biết liệu đối phương rơi vào rằng co bên trong cái này tân phong cái hồ lô này diêm thông trong mắt hung chỉ riêng lấp loe không yên tân phong biểu hiện thật sự là vượt quá hắn dự liệu không chỉ là bản thân thực lực cương đại lại còn có tụ hỏa h ồ lộn như vậy tuyệt phẩm linh khí lấy diêm thông kiến thức tự nhiên rõ ràng biết được tụ hỏa h ồ lộn như vậy tuyệt phẩm linh khí c ư ờ n g đại tuy nhiên không như đ a o thương kiếm kích như vậy có thể bất cứ lúc nào sử dụng nhưng một khi tích chữ cường đại lực lượng uy lực cực kỳ kinh người như tụ hỏa hồ lô tụ tập hỏa diễm là dạng gì to lớn n à y có lực lượng dĩ nhiên siêu thoát với một tên vô thượng cảnh tu sĩ ngay cả là hắn cái này xa hóa trạng thái vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ đều khó mà phá hủy những ngọn lửa này tần phong nhận biết được tụ hỏa hồ lô hỏa diễm đại lượng tiêu hao trong lòng hơi chìm xuống nếu là lúc trước đang đối mặt rất nhiều hiếm thấy yêu ma thời điểm chưa từng vận dụng tụ hỏa hồ lô hỏa diễm hay là có thể trong lúc nhất thời trọng thương diêm thông nhưng bây giờ rơi vào g i à n g co một khi tụ hỏa hồ lô nội hỏa diễm tiêu hao hầu như không còn chỉ sợ hắn chỉ có bỏ chạy một đường ừ m tần phong ánh mắt đột nhiên biến đổi cảm ứng được bốn phía tà khí tràn ngập khủng bố b ô n xuống phảng phất ở vô tận hư vô bên trong đều sẽ có một tôn đáng sợ tồn tại xuất hiện tà thần t ầ n phong đ ố n g nhiên nhìn chằm chằm diêm thông lưu ý l â y hắn nhất cử nhất động hắn đang động bái xả giáo tà thần chỉ thấy diêm thông trong mỹ hệ nd nói lẩm bẩm một luồng quỷ dị kỳ lạ hắc ám khí tức tà ác tràn ngập bên trong đất trời câu thông cái kia hắc ám tà ác tồn tại từ dị độ thời không đuông xuống mà đến giết hại một phương thiên địa bái xả giáo tê bái là một con tà ác xà thần cũng chính bởi vì vậy nó mới sẽ bị vân châu thanh la ti cho diện hư vô một trận rung động hóa thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy ở cái này lớn vô cùng vòng xoáy bên trong một con khủng bố con mắt từ từ xuất hiện nhìn kỹ hướng về cái này một con mắt tựa hồ là loài rắn con mắt con ngươi màu xanh có nhàn nhạt huyết quang lấp lóe quỷ dị khó lường hung lệ phi thường ngay cả là tần phong nắm giữ thôn vệ huyết đồng chi nhãn chủ nhân đều vô pháp cùng cái này một con loài rắn con mắt so với thật là khủng khiếp con mắt Thần phong trong phong lòng c ả một giác nặng nghề, khủng buông cái tại nếu này tồn xuống. toàn là bị cái này khủng bố b E sợ, toàn bộ cửu châu đều muốn hủy d i ệ Ngang! Thần bí tiếng kêu đột ngột văng lên, bằng phẳng mênh ngông, giống như thanh phong lướt nghe qua tan đột lướt mặt, thổi tan tất bí rồi lại kêu con ả tà Một ác c hiểu nhầm. Một con dị thú đột nhiên xuất hiện cái này một con dị thú tập hợp đầu sư tử xứng hiệu mắt hổ nai thân long lân đôi bỏ liền làm một thể đôi lông hình dáng xem long vĩ thần bí khó lường t h a n h khí rất rõ ràng thánh thú kỳ lân kỳ lân thánh thú vừa ra thiên điệu thánh khí vân khởi sương mù tôn u thẳng trùng cái kia cự đại vòng xoáy tạ ác thần thánh hai cố tuyệt nhiên ngược lại lực lượng đang không ngừng trùng kích không ngừng tiêu hao đối phương năng lượng kỳ lân là cố trường sinh thần phong nghiêng đầu nhìn tới cố trường sinh cầm trong tay thiên lân kiếm một luồng hạo nhiên thần thánh khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra hắn n g ử a đầu nhìn cái kia tạ ác xa nhãn trong tay thiên lân kiếm lần thứ hai vung ra Hóa thành một đạo hóng một ánh đạo kỳ i ế m màu khí k hướng thần nhãn. bí vàng vụt về ống, bay xa lân thanh khí bái xả giáo giáo chủ diêm thông ánh mắt hàn ý ung tùm liếc mắt xa xa cố trường sinh l ệ n h l u n g nói ta ngược lại là muốn nhìn một chút là xả thần lợi hại hay là ngươi kỳ lân lợi hại diêm thông trong m ỉ hệ n g nói lẩm bẩm thôi thúc chân khí trong cơ thể xúc động thiên địa huyền liền diệu câu thông xả thần tạ ác quy năng áp chế kỳ lân thanh khí ngăn trở kiếm khí màu vàng nóng kia hai người rơi vào rằng co bên trong t ố t thời t cơ. ầ n phong ánh mắt dùng mình tay trái kết ấn ngưng tụ thiên địa lực lượng hóa thành mười mấy trượng đại la thủ tấn một trường đ ố n g nhiên hạ xuống thiên băng hủy thẳng hướng diêm thông mà tu hỏa hồ lô không có một chút nào bảo lưu hoàn toàn kích phát trong đó hỏa diễm c h i lực hừng hực liệt hỏa dâng trào ra phần thiên đốt như muốn đem thiên địa c ũ n g hóa thành vô tận biển lửa bốn đại la thủ tấn tu hỏa hồ lô hai cỗ tuyệt cường lực lượng kéo tới ngay cả là x à hóa trạng thái diêm thông đều cần cẩn thận đường đối vừa mới có thể hóa giải nhưng bây giờ hắn hoàn toàn ở đối kháng thiên lân kiếm lực lượng một phần lực lượng đang đối kháng với lửa chịu đến tần phong mạnh m ẽ công pháp cùng cường lực thôi thúc tụ hỏa hồ lô trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong t ầ n phong diêm thông trong mắt lộ hung quang nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong người có thể đi chết tần phong biểu hiện lãnh đạm cũng không có bởi vì diêm thông trong mắt hung chỉ riêng mà sợ hãi mắt trái khép mở trong lúc đó một luồng thôn vệ thiên địa lực lượng lần thứ hai tác dụng ở diêm thông trên thân thôn vệ huyết đồng lực lượng trở thành ép vỡ diêm thông một đòn tối hậu phúc diêm thông trong nháy mắt máu tươi phụt lên sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ đại la thủ hấn bỗng nhiên từ rơi ở trên người hắn từng tầng đem hắn đánh vào bên trong lòng đất thanh thế to lớn về sau lưu lại một cự đại là thủ hấn thủ hấn tiêu tan diêm thông trọng thương ngã trên mặt đất trên thân xương sọ nhiều chỗ vỡ vụn lại đến tụ hỏa hồ l â kinh người ngọn lửa mãnh liệt mà ra đem hắn nhấn chìm ở trong biển lửa liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh bãi xả giáo giáo chủ diêm thông cứ như vậy bị ngọn lửa nuốt chửng lấy hầu như không còn diêm thông biến mất thiên không cái kia vòng xoáy bên trong xả nhãn thiếu câu thông tín ngưỡng chi lực dần dần tiêu tan biến mất các loại khủng bố tồn tại đồng dạng là vô pháp tiến vào cửu châu thế giới chương hai trăm tám mươi công pháp ngọc giản thế giới đông đảo mênh mông b ắ t ngát đại hạ cửu châu chính là một cái cực kỳ rộng lớn thế giới trừ bản thân cựu châu đại lục ra hướng về bắc thì là vô tận băng nguyên đi về phía nam thì là mênh mông nam hải có thể ở cái thế giới này chịu đựng năng lượng cực kỳ hữu hạn từng xuất hiện người mạnh nhất vật cũng chính là năm đó vũ hoàng thôi vũ hoàng chính là siêu việt vô thượng cảnh đặt đến đạo tri cảnh tồn tại trong truyền thuyết vũ hoàng năm đó nhất thống thiên hạ chế cựu đỉnh phân cựu châu thống văn tự hiệp kim ngân chính là phá giới phi thăng ly khai thế giới này vì sao sẽ như thế một mặt đối với vũ hoàng mà nói dĩ nhiên vô địch khắp thiên hạ không người có thể địch ở châu cao không khỏi rét vì lạnh không rời ra cựu châu thế giới vô pháp đụng tới càng mạnh mẽ hơn đối thủ một mặt thế giới ý chi đối với vũ hoàng chống lại đối với vũ hoàng áp chế vũ hoàng đạt đến đạo chi cảnh nắm giữ đạo chi chân ý lực lượng dĩ nhiên có thể uy hiếp được một cái tiểu thế giới lực lượng vì vậy cựu châu thế giới đối với vũ hoàng sản sinh bài s í c h tùy thời tùy khắc muốn để vũ hoàng ly khai thế giới này mà vũ hoàng cường đại lực lượng cũng có thể uy hiếp được thế giới vì vậy vũ hoàng phá giới phi thăng ly khai cựu châu thế giới đương nhiên một ít khủng bố tồn tại cũng sẽ nghĩ hết phương pháp tiến vào tiểu thế giới từ tiểu thế giới bên trong đoạt được tín ngưỡng thu được các loại tư nguyên thần linh chính là một trong số đó nếu là chịu đến thế giới này chúa tể thế lực tán thành thì lại có thể xưng là chính thống thần linh đại hạ cựu châu chính thống thần linh chính là cần chịu đến đại hạ hoàng thất tán thành ban bố ý chỉ v â n v â nếu n là không có được tán thành thì là được nhận định vì là giá thần giá thần bên trong có tốt có xấu một ít xấu giá thần lại xương chi vì là tà thần như bãi xà giáo cung phụng xà thần chính là một loại cực kỳ khủng bố tà thần loại này tà thần muốn đi vào cựu châu thế giới nhỏ như vậy thế giới cực kỳ khó khăn thậm chí cần trả giá không nhỏ đại giới nhưng nếu là có nhất định tín ngưỡng nhất định thủ đoạn chính là có thể phân ra một phần lực lượng tiến vào tiểu thế giới cái này một phần lực lượng nhìn như nhỏ yếu nhưng đối với tiểu thế giới bên trong thuộc về tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng xa t h ầ n con mắt bởi vì bãi xả giáo giáo chủ diêm thông yêu cầu vừa mới buông xuống nơi này theo diêm thông cái chết xa thần thiếu hụt cái kia dẫn dắt lực lượng thiếu hụt tín ngưỡng lực lượng hơn nữa kỳ lân thanh khí duyên cớ mới chậm dại biến mất lam vòng xoáy hoàn toàn biến mất con mắt t h n nấp ở hư vô bên trong thiên địa khôi phục lại thanh minh thần phong vừa mới thở ra một hơi tất cả cuối cùng là kết thúc hắn hướng về cố trường sinh mắt nhìn bước ra một bước đi tới cố trường sinh trước mặt trường sinh chúc mừng ngươi t ầ n phong chuyến này mục đích chính là đạo khí thiên lân kiếm chính là một cái đạo khí nếu là những người còn lại được thiên lân kiếm hắn tất nhiên ra tay cướp giật nhưng nếu là cố trường sinh được cũng cứ như thế trôi qua hơn nữa từ vừa nãy tình huống thiên lân kiếm một thanh này đạo khí cũng không phải là tầm t h ư ờ n g vũ khí có thể so sánh với ẩn chứa nhất định tự mình ý thức ẩn chứa cường đại lực lượng dù cho tần phong muốn c ấ p giật e sợ đều cần bỏ phí không ít thủ đoạn mới được may mắn thôi cố trường sinh bình tĩnh nói một tiếng c h ậ t liếc một vòng bốn phía tần phong nơi này sự t ì n h giải quyết truyền thưa động phủ bên trong sẽ không có, có bao nhiêu đồ vật dư thừa chúng ta ly khai đi không còn có một cái đồ vật t ầ n phong mỉm cười nói còn có cố trường sinh hiện ra lên một tia nghi hoặc tần phong cười không đáp ngồi khoanh chân hai con mắt khép hở vận chuyển kim đỉnh chân công ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng nóng tùy theo hiện lên ở hư vô bên trong thần thánh minh n g ông tuyên cổ vĩnh tồn làm thần đỉnh đột nhiên vang lên phát sinh vang dội thanh âm chấn động thiên địa tứ phương cố trường sinh khoảng cách gần nhìn thần đỉnh cảm thụ được thần đỉnh huyền diệu cùng kỳ lạ rõ ràng thanh âm là như vậy vang dội kinh người như vậy nhưng lại không có bất kỳ cái gì không thích hết sức kỳ lạ làm làm làm chiếc thần đỉnh màu vàng nóng không ngừng phát sinh tiếng len ken vang chấn động hư không xa xa lan truyền mở ra liền không khí hoa thành từng đạo mắt trần có thể thấy g ầ n sóng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán cực kỳ huyền bí thần phong làm cái gì vậy cố trường sinh nghi hoặc đánh giá tần h phong cũng không biết tần h phong cử động tìm tới thần phong đột nhiên mở hai mắt ra một vệ tinh mang sẽ qua bước chân một điểm đi tới núi non sông suối một tảng đá trước mặt cái này một tảng đá có chút đặc thù bề ngoài bên trên lại có chút tương tự với một cái ba tầng t h ạ c h tháp chỉ là có vẻ mười phần thô giáp chất liệu tựa hồ cũng là phổ thông thạch đầu thôi nhưng cái này cùng nhau xem giống như phổ thông thạch đầu ở tần phong cảm ứng bên trong cùng toàn bộ trong tháp đá thế giới liên hệ ở cùng một nơi cực kỳ m ê n h ngông cực kỳ thân bí đây là thạch tháp đạo tâm tần phong linh hồn nhất động bao phủ thạch đầu một chút thẩm thấu trong đó muốn nắm trong tay thạch tháp đạo tâm đạo khí cùng linh khí không giống linh khí luyện hóa chỉ cần lấy chân nguyên tiến hành luyện hóa chính là có thể làm được nhưng đạo khí luyện hóa thì cần muốn linh hồn luyện hóa ẩn chứa thần hồn chi lực linh hồn bởi vì đạo khí chính là ẩn chứa đạo chi lực vũ khí không phải bình thường vũ khí có thể so sánh với cho dù là bình thường nhất hạ phẩm đạo khí cũng đều không phải là linh khí có thể so sánh thần phong đây là cố trường sinh lưu ý lấy tần phong cử động có một chút hiếu kỳ lập tức hắn cẩn thận đánh giá tần phong đá trước mặt trong lòng dần dần có suy đoán cái kia hẳn phải là đạo tâm dáng dấp như thế đạo tâm như vậy đặc thù đạo tâm chẳng lẽ nói đây là cả tòa thạch tháp đạo tâm làm nắm giữ đạo khí thiên lân kiếm hắn cố trường sinh đối với đạo khí còn là có thêm nhất định cảm ứng thời gian c h u y ể n r ờ i dù cho lấy tần phong tu vi cảnh giới muốn luyện hóa một cái đạo khí cũng không phải là một chuyện đơn giản cố trường sinh sở dĩ như vậy dễ dàng luyện hóa thiên lân kiếm một mặt ở chỗ thiên lân kiếm bản thân đặc thù tính một mặt ở chỗ c ố trường sinh đem kiếm đạo chân ý chi kiếm tản vào thiên lân trên thân kiếm vì vậy mới sẽ nhanh chóng luyện hóa thiên lân kiếm có kiếm đạo chân ý chi kiếm linh tính truyền vào đã không còn là trước kia này thành thiên lân kiếm được nhất định tiến hóa chỉ cần có đủ mạnh kiếm đạo chân ý thậm chí có thể để cho thiên lân kiếm phẩm chất tiếp tục tăng lên sau một c a n h giờ tần phong trên mặt hiện lên một vệ sắc mặt vui mừng cuối cùng là luyện hóa trước mắt thạch đầu nhưng theo hắn luyện hóa hắn phát hiện cái này một tảng đá cũng không phải là thạch tháp đạo tâm mà là cả tòa truyền thừa động phủ đạo tâm truyền thừa động phủ là một cái không gian đạo khí chuyên thư động phủ chính là một cái kiện không gian đạo khí tân phong ánh mắt sáng n g ờ i có lớn như vậy không gian tồn tại xem ra cái này đạo khí cũng không chỉ là đơn giản nói khí đơn giản như vậy thần phong cố trường sinh nhìn về phía tân phong chúc mừng ngươi cũng nhận được một cái đạo khí ừng tân phong cười nhạt một tiếng chuyên thư động phủ bảo vật cũng đều bị lấy đi chúng ta ly khai đi cái này giao cho ngươi cố trường sinh lấy một cái kiếm hình công pháp ngọc giản giao cho tân phong cái này là thần phong nhìn c h ầ m c h ầ m kiếm hình công pháp ngọc giản cựu nguyên vô tận thức cố trường sinh cười nói diêm thông trên thân đồ vật cũng bị đốt không chỉ có cựu nguyên vô tận thức bảo lưu lại tới cái này dù sao cũng là ghi lại một môn đạo công ngọc giản không phải là dễ dàng như vậy hư hao ta không tu kiếm pháp ngươi bản thân giữ lại thần phong nói thiên lân trong kiếm có cựu nguyên vô tận thức tin tức cái này một môn công pháp ngọc giản đối với ta không có một chút tác dụng nào ngươi giữ lại là được rồi cố trường sinh nói huống hồ như không có ngươi ta cũng vô pháp được thiên l ầ n kiếm cái này cựu nguyên vô tận thức ngươi liền cẩn thận thu đi vậy ta sẽ không k h á c h khí tần phong n ở nụ cười thu khởi công pháp ngọc giản chúng ta ly khai đi h ử m ly khai cố trường sinh gật đầu chương hai trăm tám mươi mốt thúc chỉ tinh lo lắng đoạn long sơn đại đô thống thu trọng châu mục thúc chỉ tinh hai người vẫn ngồi đối diện uống trà thời gian khoảng cách thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ đánh ra đã có thời gian nửa ngày chứ lúc trước diệp ra mọi người xuất hiện ở truyền thừa động phủ ra lại không có còn lại tình huống đặc biệt truyền thừa động phủ đi qua nửa ngày không biết bên trong tình huống làm sao thúc chỉ tinh hiếu kỳ vừa hỏi thiên giật kiếm khách lưu lại truyền thừa động phủ cũng không đơn giản bằng vào ta các loại năng lực đều vô pháp dò xét bí mật trong đó trừ phi hai người chúng ta trời vừa sáng liền tiến vào bên trong hiện tại không có cái này thời cơ thu trọng nói nếu là không có người kia tiến vào trước trong đó ta cũng không phải lo lắng nhưng bây giờ không biết bên trong sẽ là loại gì tình huống thúc chỉ tinh lo lắng nói diêm thông thu trọng trong mắt xẹt qua một vệ t hàn ý nam đó ta với ngươi liên thủ trọng thương diêm thông lấy hắn lúc đó thương thế đáng lẽ là chắc chắn phải chết lại không nghĩ rằng còn sống đồng thời ẩn nấp ở thiên nhất giáo bên trong tiến vào truyền thừa đ ộ n phủ thúc chỉ tinh nói diêm thông thực lực thật không tệ vẫn là nửa bước vô thượng cảnh tồn tại nhưng nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tầng thứ ở trong đó cũng không phải là tuyệt cường thu trọng nói vô l u ậ n là châu mục phủ hạ hầu diệp hay là tán tu tông hà đều có nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tầng thứ thực lực hoàn toàn không kém gì diêm thông nhưng ta lo lắng diêm thông không chỉ là nửa b ư ớ c vô thượng cảnh đơn giản như vậy thúc trì tinh đặt chén t r à xuống ngươi là cho r ằ n g diêm thông khả năng thành t i ể u vô thượng cảnh thu trọng nhìn thúc trì tinh có nhất định độ khả thi thúc trì tinh khẽ b ư ớ c c ằ m năm đó diêm thông chính là một cái cá tính ổn trọng mà âm lãnh người nếu không phải huyên náo động tĩnh quá lớn chúng ta đều vô pháp phát hiện bái xả giáo rất nhiều đặc tính lấy tình huống của hắn nếu không phải hoàn toàn khôi phục có chỗ đột phá e sợ không dám vào vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ thu trọng nghe vậy mỹ mắt hơi chìm xuống rơi vào suy ngẫm hai người bọn họ làm v â n châu người quản lý một cái vì là thanh la ti đại đô thống một cái là vân châu châu mục đối với năm đó vân châu bát đại nhất lưu thế lực cũng cực kỳ hiểu biết trong đó giáo chủ tông chủ gia chủ cùng quan hệ bọn hắn cũng được cho khá là không sai thu trọng tự nhiên cũng là hiểu biết diêm thông nếu là năm đó bái xả giáo tế bái tả thần xả thần động tĩnh quá lớn bọn họ cũng vô pháp phát hiện bái xả giáo làm ác cũng không thể ra tay lấy diêm thông âm trầm tâm tư xác thực khả năng như t h u ố c trì tinh nói tới diêm thông nếu là có bản lĩnh trở thành vô thượng cảnh tu sĩ nhưng tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ tu sĩ cũng đều không kém hạ h ầ u diệp tông hà hỏa diễm ngũ tổ nôn l ộ n ô n không tần phong hơn nữa những thế lực khác những người này nếu là liên thủ cho dù là ngươi và ta đều muốn đau đầu phi thường một cái diêm thông nên có thể đối phó thu trọng nói hy vọng như vậy thúc chỉ tinh nghe vậy cũng không có một chút nào thả l ò n g tâm tư năm đó diêm thông tạo thành ảnh hưởng quá lớn thật ưu u một chút đem chút nhất q n người cũng cho hiến tế cho ế Nếu cho thần. không phải Thanh la ti phát hiện, thật tà Ti La đúng là gây thành đại họa có người đi ra thu trọng đ ố n g n h i n nói ồ là người t h a n h la ti người thúc Chỉ tinh nói minh phi thu trọng linh hồn truyền âm cho cái kia xuất hiện ở đoạn long sơn ở ngoài minh phi không chỉ là thanh la ti người những thế lực khác cũng đi ra thúc Chỉ tinh phát hiện từng cái từng cái xuất hiện tu sĩ cũng có đến từ chính châu mục phủ tu sĩ la diệp hô hấp minh phi la diệp hai tên tu sĩ xuất hiện ở thu trọng thúc chỉ tinh bên cạnh minh phi trong đó tình huống làm sao thu trọng mở miệng vừa hỏi hồi bẩm đại đô thống tình huống là như thế này minh phi đem chuyển thừa động phủ bên trong thanh quang nói tường tận một lần hắn nói tới nội dung cũng chỉ là đến thạch tháp đệ nhất tầng thôi tiến vào là hắn đệ nhất tầng hắn căn bản không phải cái kia bạch di kiếm khách đối thủ bị thua xuất hiện lần nữa dĩ nhiên xuất hiện ở đoạn long sơn ở ngoài la diệp thúc chỉ tinh nhàn nhạt mở miệng châu mục đại nhân tình huống như minh phi nói tới la diệp nói la diệp thực lực cùng so với minh phi đến cường đại nhưng vẫn không phải là bạch t ý kiếm khách đối thủ nói như thế cái kia sắp hóa long ngũ t r ả o dao lòng trong mỹ hệ nd chứa đựng truy hệ n tống trận đem mọi người truyền lực đến chính thức truyền thừa thạch t h ắ p chỗ chỉ là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong lại còn có nhiều như vậy hiếm coi yêu ma thật sự là thật không thể tin thu trọng nói năm đó thiên giật kiếm khách chỉ có hai việc một cái là vung kiếm thiên hạ khiêu chiến thiên hạ anh kiệt một cái là tiến vào các loại hiểm cảnh khiêu chiến tự thân cực hạn hay là những yêu ma này đều là hắn từ mỗi cái hiểm cảnh ở bên trong lấy được c ờ thúc chỉ tinh suy đoán nói có khả năng này thu trọng tán thành nói còn có cái kia thạch tháp lại có ba tầng h i ệ n nhiên còn có về sau biến hóa đúng các ngươi ở trong đó có từng gặp qua thiên nhất giáo ba cái hắc bảo tu sĩ thúc chỉ tinh hỏi là có gặp qua la diệp hồi tưởng nói ba người mặc dù là thiên nhất giáo tu sĩ có thể tựa hồ cùng thiên nhất giáo hai gã khác tu sĩ có chấu ngăn cách mà ba người cực nhỏ ra tay như vậy a vậy các ngươi có thể thấy được quá bọn họ dán dấp thúc chỉ tinh lần thứ hai vừa hỏi cũng chưa gặp qua la diệp lắc đầu một cái vậy hắc bảo tựa hồ có một luồng đặc thù lực lượng quanh quẩn ngăn cản chúng ta dò xét chú ý cẩn thận cũng là hắn phong cách hành sự thúc chỉ tinh nói thu trọng thúc trì tinh hai người đơn giản dò hỏi một chút cũng chú ý còn lại xuất hiện ở đoạn lòng sơn ngoại tu sĩ cũng không có tin tức về sau lại vân vân triệu vân h à n g cố hướng nam mấy người cũng cũng t ư ơ n g kế xuất hiện bốn thu trọng thúc trì tinh đem triệu vân h à n g mấy người kêu đến cũng dò hỏi một chút tình huống bạch ngọc lâu bậc thang thúc trì tinh nói như thế có chút tương tự với tắc hạ thư viện thư sơn ẩn chứa vô cùng huy áp như không có kiên định tinh thần cùng tương ứng cảnh giới khó có thể leo lên tối cao thanh la ti thanh vân đường cũng là như thế thu trọng nói lấy cảnh giới kiếm khí tiến hành thần hồn chấn áp cùng cung kính như vậy thủ đoạn ở siêu phảm trong thế lực cũng không tính hiếm thấy tắc hạ học viện thanh la ti bên trong đều có thủ đoạn như thế vạn phật tự vô vi đạo quan cũng là như thế hạ h ầ u diệp nôn l ộ ngôn không tông hà bác minh tử diêm thông mấy người có thể tiến vào bên trong điểm này ta ngược lại là cảm thấy bình thường chỉ là không nghĩ tới c ô trường sinh t ầ ngược p h o n hai n g ờ trường trường i lại nói, kiếm biến sinh kiếm kiếm thiên giật kiếm nhiên leo lên lâu lần lẽ là lâu là bạch vạn Bạch cũng có ngọc bậc cốc cố ngọc bậc khách chỗ cố thang. Trọng nữa đáng hình thành hồn. thang vốn không ảnh hưởng đến cố trường sinh. n hóa, thể Thu thể trí tự để bố đưa, sẽ ư lại là tần phong này mới khiến người cảm thấy có chút kỳ quái thúc trì tinh mỹ mắt khẽ nhúc nhích trên đường dừng lại rồi lại ra tốc đi tới nghĩ đến ở khi đó có chỗ đột phá đáng lẽ là như vậy thu trọng nói còn lại mấy người đối đầu diêm thông không biết sẽ như thế nào thúc chỉ tinh nói đột nhiên thu trọng thúc chỉ tinh hai người hướng về đoạn lòng sơn nhìn ra ngoài là hạ hầu diệp cục tay trọng thương thúc chỉ tinh sắc mặt khẽ thay đổi chương hai trăm tám mươi hai kết thúc hạ hầu diệp chính là châu mục phủ châu mục thúc chỉ tinh bên d ư ớ i đệ nhất nhân thực lực kinh người đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ thì ư u một chút chính là có thể bước vào vô thượng cảnh nhân vật như vậy ở toàn bộ vân châu có thể làm bị thương hắn người thật sự quá ít chớ nói chi là của tay thúc trì tinh trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ đi tới hạ hầu diệp bên người một tay đặt tại hạ hầu diệp trên lưng một luồng hạo nhiên hùng hồn chân nguyên rót vào hạ hầu diệp cơ thể bên trong trục xuất hạ hầu diệp cơ thể bên trong cỗ này hung lệ khí tức khôi phục thương thế hắn đa tạ i châu mục đại nhân hạ hầu diệp cảm kích nói là diêm thông thúc trì tinh ngưng âm thanh v ừ a hỏi vâng hạ hầu diệp trầm giọng nói quả nhiên là hắn thúc trì tinh ánh mắt chìm xuống do hỏi nói bên trong tình huống làm sao tông hà chết chúng ta cũng không phải diêm thông đối thủ hạ hầu diệp đem động phủ bên trong tình huống một năm tháng một năm một không nói ra ở hắn nói chuyện trên đường hạ hầu diệp chính là châu mục phủ châu mục thúc trì tinh bên d ư ớ i đệ nhất nhân thực lực kinh người đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ thì ư một chút chính là có thể bước vào vô thượng cảnh nhân vật như vậy ở toàn bộ vân châu có thể làm bị thương hắn người thật sự quá ít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 chương hai trăm tám mươi ba thu hoạch tràn đầy thanh lati tần phong đánh giá trước mắt màn a nhờ sa nlz một cái tinh quang sắc d ư ớ i mặt thần cấp lựa chọn trình tự ưu hóa đợi một chút từ khi thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ sau khi ra ngoài thần cấp lựa chọn trình tự tiến vào ưu hóa trạng thái cái này cũng là tiến vào truyền thừa động phủ an toàn ly khai một cái khen thưởng cho tới còn lại thu được không gian đạo khí được đạo công cấp bậc công pháp được c ử u tinh khen thưởng bởi thần cấp lựa chọn trình tự ưu hóa trừ ạ m thời không cách nào lấy a t ớ cái này ba cái đồ vật ra còn có đã ghi chép trong đầu cựu tinh siêu phạm tuyệt học kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên lần này thu hoạch cũng không ít tần phong nhặt lên cựu nguyên vô tận thức công pháp ngọc giản tuy nhiên cựu nguyên vô tận thức là kiếm pháp mà dù sao là một môn đạo công không hê tẩm t h ư a nở g dê ta hay là có thể từ trong đó thôi diễn ra ta mong muốn đồ vật đi ra chính mình đạo tần phong linh hồn thẩm thấu vào kiếm hình công pháp ngọc giản có liên quan với cựu nguyên vô tận thức tin tức không ngừng tràn vào trong đầu bên trong hắn bản thân nhìn thấy chính là một cái vô cùng thần bí bạch đi kiếm khách cầm trong tay một thanh tam xích thanh phong trường kiếm múa ngầm có ý thiên địa đại đạo diễn hóa kiếm đạo vô cùng t h ư n g chiêu t ừ n g thức một màn một cảnh một chút biết rõ một chút ký ức in dấu thật sâu ấn trong đầu vô pháp tiêu tan kéo dài nửa canh giờ công phu vừa mới đem c ử u nguyên vô tận thức nội dung hoàn toàn tiêu hóa là muốn triệt để nắm giữ cái này một môn công pháp còn cần không ít thời gian dù sao c ử u nguyên vô tận thức thế nhưng là một môn đạo công siêu thoát với siêu phàm tuyệt học bên trên công pháp không phải đồng dạng công phu có thể so sánh với tần phong cho tới bây giờ tu luyện ma nhờ mẹ nhất công pháp cũng chỉ là lôi thần đoán thân quyết thôi muốn đem lôi thần đoán thân quyết có thành cựu còn cần dẫn thiên lôi chi lực tiến vào cơ thể bên trong thối luyện cơ thể bên trong gần cốt huyết nhục tế bào do đó tạo nên lôi đ ỉ n h thân thể tần phong vì là tu luyện lôi thần đoán thân quyết đi tới hát tùng sơn tiến hành thiên lôi thối thể nếu không phải là có trường thanh sinh cơ mộc trợ r ú t e sợ lúc đó từ lâu vẫn lạc bởi vậy có thể thấy được muốn tu luyện một môn cựu tinh siêu phàm tuyệt học khó khăn tầm độ độ khó khăn thấp hơn đại la thủ ấn tinh hỏa thần chỉ cho tới bây giờ một người cũng chỉ là đại thành cảnh giới một người là cảnh giới tiểu thành hiệu quả cùng so với lôi thần đoán thân quyết kém một chút dù sao luyện thể công pháp ở cùng cấp bậc công pháp bên trong đều thuộc về hiếm thấy siêu phàm tuyệt học bên trên đạo công tự nhiên càng thêm khó có thể tu hành không hổ là cựu nguyên vô tận thức quả nhiên phi phạm cho dù là ta có vô cấu linh thể hơn nữa bản thân có nhất định tư chất cũng cảm tần h nhập cảnh không phải thái, thêm khó khăn. ấ y luyện muốn môn đem mãn tu đến dàng. Còn nó viên trạng càng đạt tới t giới dễ phong thể hội kiếm pháp cựu nguyên vô tẫn thức thần kỳ âm thầm tự nói làm từ cựu nguyên vô tẫn thức uy năng đến xem cho dù là nhập môn cũng xa không phải đại la thủ hấn tinh hỏa thần chỉ có thể so sánh với bằng vào ta lực lượng nếu là đạt đến cảnh giới tiểu thành chỉ cần một kiếm là có thể chém giết bái xà giáo giáo chủ diêm thông không cần phiền phức như vậy xem ra có thể suy tính một chút tu luyện kiếm pháp đi kiếm đạo. kiếm Mặc dù có dù ý nếu g phong nhưng h thần chưa định ĩ này, dưới. i k m t ẩ khinh là i kiếm đạo. Đương nhiên, cũng có trọng kiếm kiếm n hắn lượng không Đương cũng trọng h thực thích hợp hay lấy lực l xác có đạo. đạo, cân nhắc. Kiểu nguyên Kiểu vô ta n luyện không ngược thức tu luyện tạm thời thể có lại là m đổi, n g giáp kim l ự có sĩ luyện lực pháp tăng lên là Nếu tăng tiến trình. c pháp tới ta có thể tu luyện thành kim giáp lực sĩ luyện lực pháp ngay cả là đụng tới chính thức vô thượng cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận không cần mượn dùng tụ hỏa hồ lô a i huống hồ Kim giáp cũng pháp lực sĩ luyện lực sĩ đầy bản đủ trong h hàng chính nhiều hỏa hồ lô tại đây một lần cùng diêm thông nhất chiến u Tu sau, ộ một một c công được, công. cùng về về đạo đạo đây tại môn lô ngũ, mắn bên lần là may diêm dưới t đó năng lượng hoàn thời o à n tiêu o khoảng hầu như không còn. Muốn khôi phục thái, phải h cần Muốn còn. viên mãn trạng thái, lại phải cần một lại lại t gian bổ s u ngắn Trong thời gian n g tăng cao thực lực phương pháp vậy cũng chỉ có kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cùng đạp nguyện truy tinh đương nhiên một cái khác phương pháp chính là cảnh giới đ ệ bạn thành tựu chân ngã cảnh cái này không một chút nào xa tần phong bắt lên đạp n g u y ệ t truy tinh công pháp ngọc giản xúc động trong đó tin tức tràn vào trong đầu bên trong ẩn ư ớ c trong lúc đó tần phong nhìn thấy một đạo bạch di thân ảnh ở vũ trụ tinh hà trong lúc đó truy tinh trùng nguyện thân hình thuần lấn di vạn lý hô hấp mà tới tốc độ nhanh như kinh hồng đạp n g u y ệ t truy tinh chính là đạo công cấp bậc thân pháp tốc độ kia tự nhiên xa không phải phổ thông công pháp so với tần phong tu luyện bắt tinh siêu phạm tuyệt học mỹ ảnh vô hình hơn nữa lôi thần đoán thân quyết đại thành cảnh giới phụ trợ thân pháp bên trên tuyệt đối không yếu trực tiếp vô thượng cảnh tồn tại nhưng cùng đạp tinh truy nguyệt so với có không đào ngũ cự đây chính là đạo công ẩn chứa đạo chi chân ý kỳ diệu vô song huyền diệu vô thường nếu là tu hành này phương pháp ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ truy kích cũng có thể tránh thoát không hổ là đạo công cấp bậc thân phận quả nhiên phi phạm nếu là có cái này một môn thân pháp c h í ít đối mặt vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thậm chí vô thượng cảnh trùng kỳ tu sĩ cũng không sợ chút nào、Hừm. đón lấy liền cẩn thận kiểm tra một hồi không gian đạo khí tần phong đánh giá trước mắt thạch tháp bởi đang truyền nhận động phủ bên trong dĩ nhiên luyện hóa thạch tháp đạo tâm vì vậy đối với thạch tháp tình huống có cơ bản hiểu biết thạch tháp chính là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ đặt đến hạ phẩm đạo khí tầng thứ truyền thừa động phủ bên trong mới xuất hiện tất cả bất quá là thạch tháp bên ngoài hiển hóa thôi như tiến vào là hắn đụng tới thâm viên thạch kiều thông thiên đại hà giữa sông ngũ trào giao long vô tận trên thảo nguyên hiếm thấy yêu ma đều là xuất phát từ thạch tháp đệ nhất tầng cho tới tiến vào ba tầng là hắn đệ nhất tầng đụng tới đồ vật cũng đều là ở thạch tháp trong tầng thứ nhất thạch tháp tầng thứ hai cũng chỉ có bạch ngọc lâu bậc thang thạch tháp đệ nhất tầng chính là tạo hóa đại cao đạo khí chính là cực kỳ chân quý đồ vật ngay cả là ở mên ngông cựu châu cũng cực kỳ hiếm thấy bên ngoài bên trên chỉ có đại hạ hoàng thất vũ hoàng lưu lại hạ xuống sơn hải giới thuộc về đạo khí những thế lực khác đều không có đạo khí tồn tại thần phong suy đoán nhưng liền tán tu thiên giật kiếm khách cũng tồn tại thiên lân kiếm thạch tháp hai cái đạo khí nhưng thế lực khác không thể không có tứ đại siêu phàm thế lực tất nhiên tồn tại đạo khí còn lại mấy cái siêu phàm thế lực cũng có khả năng tồn tại đạo khí cho tới danh tiếng lớn nhất thắng sơn hải giới chỉ sợ là trung phẩm đạo khí ta có một cái đạo khí đã xem như không tệ tạm thời không có bao nhiêu suy nghĩ hiện tại tiến vào thạch tháp trông được xem thần phong tâm thần nhất động tiến vào thạch tháp khi hắn phát hiện cũng không phải là tiến vào thạch tháp đệ nhất tầng mênh g ô n g thảo nguyên thế giới mà là đi tới vạn kiếm cốc bên trong bởi vạn kiếm cốc bảo kiếm tất cả đều bị cố ra người lấy đi bên trong cũng không tồn tại bất kỳ bảo kiếm một tên bạch đi kiếm khách đứng ở vạn kiếm cốc trung tâm đợi được tần phong đến xoay người nhìn về phía tần phong thiên giật kiếm khách chương hai trăm tám mươi b ố cố gia chủ quyết đoán cố gia thiên giật kiếm khách truyền thừa trong đậu phủ cố trường sinh đặc thù biểu hiện làm cho toàn bộ cố gia chịu đến rất lớn quan tâm bát đại nhất lưu thế lực tiến vào bên trong mấy cái thế lực hầu như đều không có thu hoạch cho dù là thanh hư tông bắc minh tử tiến vào bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch mà còn tổn thất mấy tên t r ư ở n g lão cố gia cố trường sinh thu hoạch là nhiều nhất vạn kiếm cốc kiếm y rót vào người ngưng tụ kiếm thể kiếm hồn ở trẻ tuổi thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại không thua với tứ đại siêu phàm thế lực cùng hoàng thất thiên tài kiếm đạo chân ý chi kiếm để cố trường sinh con đường tương lai đánh ra thành tựu vô thượng cảnh căn bản là trên tấm s á t sự tình thậm chí có thời cơ đặt chân vô thượng cảnh trở lên cảnh giới như vậy thu hoạch làm sao không lệnh người ưa cao lệnh người ghen ghét cố trường sinh đi theo đại đô thống thu trọng trở lại vân châu vẫn chưa trở lại thanh la ti mà là trực tiếp trở lại cố gia chủ nhà họ cố bên trong thư phòng cha cố trường sinh cung kính nói t r ư ờ n g sinh ngươi an toàn trở về là tốt rồi cố gia chủ thở ra một hơi dù sao để thiên tài nhi tử đi tới thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ như vậy hung hiểm chi ngay cả là hắn đều cảm giác được có chút đánh cược thành phần may là an toàn trở về mà từ truyền đến tin tức chính hắn một nhi tử hình như là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong thu hoạch nhiều nhất một cái chỉ cần tu vi cảnh giới củng cố hạ xuống thực lực tất nhiên không thể so chính mình đến nhỏ yếu tương lai lại càng là vượt xa quá chính mình chuyến này tình huống làm sao cha cố trường sinh đem truyền thừa động phủ nội sự tình một năm tháng một năm một không nói thậm chí b á i xả giáo giáo chủ diêm thông việc cũng nói diêm thông thần phong thiên lân kiếm cố gia chủ hoàn toàn bị chấn động đến việc như thế tiến triển hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng không nghĩ tới năm đó đều là bát đại nhất lưu thế lực chi chủ diêm thông càng phá rồi lại lập thành t i ể u vô thượng cảnh mà tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong được truyền thừa càng không có nghĩ tới con trai của chính mình có thể có được thiên giật kiếm khách đạo khí trong truyền thuyết thiên lân kiếm như vậy tế ngộ thật sự là kinh người ngược lại là không nghĩ tới cái kia tần phong có như vậy dọa người thực lực e sợ chính mình cũng không là đối thủ hơn nữa toàn bộ truyền thừa động phủ đều thuộc về một cái đạo khí không thể tưởng tượng nổi không t hổ ể tưởng tượng n i Không hổ là một kiếm hoành ép vân châu nổi danh cựu châu thiên giật kiếm khách cha có liên quan với tần phong việc ta hy vọng ngươi có thể bảo mật tuyệt thể bất trường ta tần thường, tương lai thành tiểu thể hạt、lượng. Thậm chí trở thành tiếp một trọng tình trọng nghĩa. Như vậy nhiệm vụ, có thể thâm giao, không thể luận đều vậy nhiệm đối để định. Cố người xinh nói, phải người lai cái người không không không kê khả không cho nhắc nhở phong chí Hoàng hắn nghĩa. Như nào. lượng. năng, cùng giao, lộ là có có mà xem Vũ vụ, ồ người đối với hắn đánh giá càng cao như thế chủ nhà họ cố kinh dị nói phải biết vũ hoàng đây chính là đại hạ vương triều lái qua hoàng đế đánh giá thiên hạ chế cửu đỉnh phân cửu châu hào thiên hạ như vậy nhiệm vụ lại có ai có thể cùng với ngang hàng đây đại hạ vương triều truyền thừa cho tới bây giờ từng xuất hiện không ít hùng vũ hào khí đế hoàng như hoàng đế đương triều chính là một cái hùng tài vĩ l ự c thực lực siêu phàm đế hoàng nhưng cũng không người dám nói hắn ngang hàng vũ hoàng bởi vậy có thể thấy được vũ hoàng vĩ đại cố trường sinh nhưng cho rằng tần phong sẽ là cái kế tiếp vũ hoàng vậy sẽ khiến cố gia chủ mười phần lưu ý ta chỉ là như thực chất đánh giá thôi cố trường sinh nói đã như vậy ta minh bạch có liên quan với tần phong một chuyện ta chưa từng nghe qua cố gia chủ cũng là quả đoán người lập tức nói đón đến lại hỏi nói ngươi đón lấy có tính toán gì cố t r ư ở n g sinh suy tư một chút nói đang truyền nhận động phủ bên trong ta đoạt được thu hoạch không ít tu vi lại càng là được rất lớn tiến bộ nhưng còn không có c ó củng cố những này lực lượng vì lẽ đó ta sẽ tiến hành một quang thời gian không cam l ò n g c h i t để củng cố cảnh giới đồng thời nắm giữ thiên lân kiếm cùng k i ự u nguyên vô tận t h ứ c Không. ngươi bây giờ cần làm có phải hay không cái này chủ nhà họ cố nói không phải là cái này cố trường sinh mang theo nghi hoặc ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút cố gia chủ nhìn c h ầ m c h ầ m cố trường sinh cố trường sinh mỹ mắt hơi chầm xuống rơi vào trong suy tư mười cái hô hấp về sau hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên trừng ư trừng ư nhìn mình c h ầ m c h ầ m phụ thân đi tới thanh la ti đúng đi tới thanh la ti cố gia chủ thỏa mãn gật đầu đem truyền thừa động phủ nội sự tình một năm tháng một năm một không báo cho biết cho đại đô thống thu trọng có liên quan với tự thân không thể có bất kỳ dấu g i ế m gì còn t â n phong việc có chút không cần phải nói cũng không cần nói ta minh bạch cha ta vậy thì đi thanh la ti cố trường sinh đang muốn ly khai lại dừng lại hắn đem ba cái hổ lô lấy ra đưa cho cố gia chủ cha đây là từ truyền thừa động phủ bên trong được ba loại đạo đan ta mỗi một loại lấy ba viên giao cho t â n phong còn lại đều ở nơi này Có n hai ữ n này g đạo đàn tồn tại, nên có thể để cho cha đột t tử h cảnh. phá tới vô thượng cảnh. chủ tinh phá vô thượng cảnh, hắn mánh sinh khai. Nhìn cố trưởng sinh ly khai, cố gia chủ thỏa Hai ư trường trường cười. ợ n trong bắn mang. nguyện vọng. trên mãn nụ g gia gia Cố Cố cấp tốc cố cố Đột Đột đây đi. lộ mắt liệt Ta mặt t vô vô ra ra ly ly là trưởng thành xưa nay không để cho hắn thất vọng chỉ là chuyến đi này tương lai cố trường sinh liền không phải một cái nho nhỏ cố g i a có thể dàn g buộc cố g i a thực lực không tệ làm vân châu bát đại nhất lưu thế lực khá là bất phàm chân ngã cảnh tu sĩ sẽ không thua kém năm cái còn có đoạt thiên cảnh tu sĩ có hơn mười người nhưng cũng chỉ là một cái nhất lưu thế lực thôi vẫn chưa từng xuất hiện vô thượng cảnh tồn tại cố trường sinh chiếm được tất cả giá trị quá cao lấy cố i a thực lực khó có thể hoàn toàn bảo vệ những vật này muốn bảo vệ những vật này chỉ có dựa vào thanh la ti vạn kiếm cốc thần phong nhìn thấy thiên giật kiếm khách xuất hiện hơi run run không nghĩ tới hán luyện hóa thạch tháp vẫn có thể nhìn thấy thiên giật kiếm khách ngươi không cần kinh ngạc như thế đây chỉ là ta lưu ở trong tháp đá một k i a ý thức thôi đợi được cùng ngươi trò chuyện xong cái này một k i a ý thức liền sẽ tiêu tan thạch tháp về ngươi sở hữu thiên giật kiếm khách cười nhạt một tiếng không biết ngươi muốn nói cái gì thần phong hỏi thạch tháp bên trong giao long bích đàn mô cũng xem như ta h ả o hữu hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn họ thiên giật kiếm khách nói tự nhiên thần phong gật đầu đáp ứng cái này cũng không tính là gì đa t ạ thiên giật kiếm khách mỉm cười ngửa đầu nhìn lại mảnh này thiên địa rất lớn vô cùng vô t ậ n ngay cả là đạo c h i cảnh tu sĩ cũng khó có thể dò xét hoàn chỉnh thiên địa mà ngươi bây giờ chỗ cựu châu thế giới chính là thiên địa một góc nhỏ cũng không tính là gì vô luận là tới gần cựu châu thế giới quỷ giới hay là cái kia mênh mông hôn nguyên thế giới cũng vượt xa cựu châu thế giới quỷ giới hôn nguyên thế giới thần phong lẩm lẩu bẩu hắn ngươi được thách tháp chính là có thể được trong tháp đá tất cả coi như là ta truyền thừa đệ tử vì lẽ đó ta hy vọng ngươi vì ta làm một việc chuyện gì t ầ n phong hỏi thiên giật kiếm khách giơ tay trong lúc đó có một khối liều lĩnh hàn ý ngọc thạch xuất hiện ở trong tay chậm rãi bay về phía t ầ n phong hàn ngọc xuất hiện liền không gian cũng phảng phất muốn đo n ở d â y băng n à y ngọc tên là hàn phách ngọc chính là thiên địa kỳ vật không thua với đạo khí giá trị cũng chính là cái này một khối hàn phách ngọc năm đó ta mới sẽ vô tình tiến vào cựu châu thế giới ta đem hàn phách ngọc lưu ở thạch tháp bên trong chính mình làm là tìm kiếm trở lại đường nhưng đến bây giờ còn chưa trở về thu hồi thách tháp chỉ sợ cũng là lành ít giữ nhiều vì lẽ đó ta hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể đem cái này một khối hàn phách ngọc đưa đến thái thượng phủ thái thượng phủ thần phong ánh mắt nhất động ngươi bây giờ không biết thái thượng phủ nhưng nếu sẽ có một ngày ngươi ly khai cựu châu thế giới hay là có thể tiếp xúc được thái thượng phủ đến thời điểm đó ngươi hoàn thành liền có thể thiên giật kiếm khách nói ta có thể tận lực giúp ngươi nhưng không hẳn có thể làm được thần phong ngẫm lại nói Đa tạng, chương vậy i hai trăm tám mươi năm thạch tháp thiếu thiên giật kiếm khách một tia ý thức tần phong dễ dàng nắm trong tay thạch tháp giải thạch tháp tất cả hắn nhìn thấy đệ nhất tầng phần cuối cái kia một tòa b ả o khố bên trong có một ít công pháp ngọc giản linh khí kỳ vật đang l n dược giá trị cực kỳ tốt e sợ một ít nhất lưu thế lực đều khó những mà lấy ra v ậ tầng này. t thứ hai bạch ngọc lâu bậc thang tồn tại có thể theo tần phong suy n g h ĩ không ngừng tăng lên trong đó uy áp tầng thứ ngược lại là một cái cực kỳ thích hợp tôi luyện thần hồn địa phương thứ ba tạo hóa đài cao có thể thể hội tạo hóa huyền liền diệu càng thêm thân cận với nói mà nơi này linh khí dô y r à o là một cái tuyệt hảo tu hành chi địa tần phong đơn giản d o xét thách tháp lại không có đi tìm tìm vô tận trên thảo nguyên các loại hiếm thấy yêu ma cũng không có đi gặp đại hà bên trong giao long dù sao cái này nhưng đều là phi phạm yêu ma dù cho lấy thực lực của hắn muốn đối phó cũng không phải một chuyện đơn giản nhất là cái kia s ắ p hóa long d a o long càng không phải là mình có thể đối phó chỉ có có nhất định bảo mệnh năng lực tần phong vừa mới sẽ đi đón tiếp xúc những n à y tồn tại ý thức từ thạch tháp bên trong trở về tần phong điều chỉnh chính mình tinh khí thần đầu tiên là bắt đầu tu luyện kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên so với đạo công đạp tinh truy nguyện cái này một môn kim giáp lực sĩ luyện lực thiên thượng thiên độ khó khăn rõ ràng thấp hơn không ít chỉ là đạt đến cựu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ cùng đại la thủ ấn tinh hỏa thần chỉ tương đối hơn nữa tần phong lúc trước có tu luyện bàn sơn đàn công kinh nghiệm tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều kim giáp lực sĩ luyện lực thiên nếu là tu luyện tới cực hạn tu luyện tới viên mãn trạng thái có thể hóa thành cổ lao thiên đình kim giáp lực sĩ bặt núi kéo biển dễ như ăn cháo đương nhiên tần phong được chỉ là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên còn chưa có thần hiệu như thế nhưng đối với tự thân khí lực tăng trưởng tự ở trạng thái như thế này phía dưới xúc động thiên địa linh khí tiến vào cơ thể bên trong g rèn luyện thể phách luyện thể công pháp cùng luyện lực công pháp có cực kỳ tương tự địa phương đều là đối với với thân thể cơ bản tố chất để bạn làm hai người chú trọng điểm không giống một người là đối với phòng ngự lực chú trọng một người là đối với lực lượng chú trọng làm nếu là tu hành một loại đối với một loại khác cũng có được nhất định để bạn tác dụng vì vậy đối với tu luyện lôi thần đoán thân quyết b ả n sơn đàn công tần phong kim giáp lực sĩ luyện lực pháp độ khó khăn cũng không tính cao thậm chí mà nói cùng so với đại la thủ ấn tinh hỏa thần chỉ đều muốn đơn giản không ít thay đổi khôn lường nam thắng như thoi đưa thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ việc tuy nhiên kết thúc có thể sản sinh ảnh hưởng không có dừng lại vân châu bát đại nhất lưu thế lực cố gia chịu đến rất lớn quan tâm thậm chí có một ít ẩ n tảng cường giả xâm nhập cố gia tạo thành cố gia thương vong cuối cùng từ thanh la ti đại đô thống thu trọng ra tay người bị đánh chết tên chân ngã cảnh viên mãn tồn tại đồng thời đem cố gia một nhóm người tiếp vào thanh la ti ở lại vừa mới tránh khỏi trận này xung đột cố gia chịu đến thanh la ti che chở điểm này để cố gia địa vị lại tăng lên nữa Có khách liên quan với thiên giật quan chuyển thừa kiếm điểm ộ n bên trong chuyện g phủ phát s n dần dần h h c u y này khiến không ít có tâm người trong bóng tối suy đoán nhưng cũng không dám có quá nhiều cử động dù sao cố t r ư ở n g sinh thế nhưng là thanh la ti tiểu đô thống muốn đối phó cố t r ư ở n g sinh thì tương đương với đối phó thanh la ti không có thiên đỉnh trên bảng thực lực đừng nghĩ đối phó thanh la ti nhưng rất nhanh mọi người lại bị một cái khác tin tức hấp dẫn quan tâm thanh la ti châu mục phủ liên thủ lần thứ hai tiến hành trắng trận hành động nhổ bái xả giáo ở vân châu d ư ơ n g nhiệt lần này hành động đem vân châu lưu lại bái xả giáo dương nhiệt một tên hộ pháp ba tên đàn chủ mười mấy tên giáo đổ tất cả đều đánh chết nhưng đến bây giờ con ở chưa tìm được cờ bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh, diêm thanh, thanh tựa hồ cũng biến mất thanh là ti tần phong mở hai mắt ra trong mắt dạng lời rực rỡ lấp lánh có thần hắn chậm rãi tay giơ lên nhẹ nhàng vồ một cái không khí trực tiếp vỡ ra được không hổ là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp chỉ là nhập môn mà thôi liền để ta lực lượng tăng lên gấp đôi không thôi nếu là đạt đến cảnh giới tiểu thành chí ít để bạt đến gấp ba tầng thứ t ầ n phong trên mặt lộ ra một vệ thỏa mãn nụ cười lấy như vậy lực lượng triển khai ngưu ma quyền uy lực đều sẽ đề bạt đến cựu tinh siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ không kém gì đại la thủ ấn tinh h ỏ a thần chỉ khả năng mà kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cùng lôi thần đoán thân quyết hỗ trợ lẫn nhau đối với lôi thần đoán thân quyết tu luyện hơi có chút tiến triển có lẽ có thời cơ thành tựu lôi thần đoán thân quyết viên mãn chi cảnh đến thời điểm đó thực lực đề bạt lại là một cơn sóng lớn ừ m thần phong ngẩng đầu lên hướng về ngoài cửa nhìn lại ánh mắt khẽ động lập tức đứng dậy đẩy mở cửa đi ra ở trong đình viện một tên nam tử đứng chắp tay ngước nhìn bầu t r ờ i y thần phong gặp qua đại đô thống thần phong bình tĩnh nói đại đô thống thu trọng không biết lúc nào tới chỗ này tần h phong một điểm phát giác đều không có đối phương tựa hồ cũng không làm kinh động chính mình tu luyện điểm này ngược lại không tệ thu trọng xoay người đánh giá tần h phong thâm thúy một loại nào đó xẹt qua một vệ kim quang mỉm cười thần phong mấy ngày không gặp ngươi tựa hồ lại có tăng lên có chỗ đốn ngộ thần phong thản nhiên nói hắn không hiểu thu trọng suy nghĩ lần trước cùng thu trọng nói chuyện chính là truyền thừa động phủ đạo khí thiên lân kiếm việc có thể thiên lân kiếm rơi vào đến cố trường sinh trong tay hắn sẽ không xuất thủ c ấ p giật vì vậy không có tìm thu trọng hiện tại thu trọng trái lại tìm tới cửa như thế có chút k ỳ quái truyền thừa động phủ nội sự tình cố trường sinh cùng ta dĩ nhiên nói rõ thu trọng thấp giọng nói ồ、oh. thần phong phản ứng vẫn như cũ là bình tĩnh thu trọng trong mắt quang mang hơi l o a lên chợt nói tuy nhiên chuyển thừa động phủ bên trong tất cả về các ngươi sở hữu đạo công cửu nguyên vô tận thức cũng đáng lẽ là ngươi nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đem cửu nguyên vô tận thức lấy ra thanh la ti có thể cho ngươi đủ đủ thù lao không biết thanh la ti có thể cung cấp cái gì thần phong vừa hỏi thanh la ti có thể tận lượng thỏa mãn ngươi mong muốn thu trọng cũng không trực tiếp trả lời được ta hy vọng được ngôn lộ luôn không chiếm được đặc thù kim loa y m ả n h vỡ còn có tiến vào thanh la ti trong bảo khố tuyển lựa ba cái đồ vật t ầ n phong nắm g lại nói không có vấn đề thu trọng nói ngoài ra còn có thể cho ngươi một trăm triệu tích phân được t ầ n phong đem cựu nguyên vô t ậ n thức công pháp ngọc giản giao cho thu trọng cựu nguyên vô t ậ n thức hắn dĩ nhiên ghi nhớ cùng thanh la ti đổi lấy một ít cần thiết tư nguyên cũng là lựa chọn tốt chương hai trăm tám mươi sáu hầm u vân châu phủ trong một ngôi t ử lâu một tên tướng mạo nam tử bình thường bưng ngồi ở vị trí sát cửa sổ bưng lên một chén trà chén khẽ thưởng thức một cái Ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn cái đáng pháp đến ngoài nhìn này đông nghịp, người đến người đi, đường đi. Vân Châu phủ, tất cả như、trước. Nam tử nhẹ giọng nói chuyện, nói biến. nhất định phải nghĩ hết phương pháp đem tất cả những thứ này biến cũng Nam trong thung hướng về xa xa Thanh la ti phương hướng nhìn、lại. Thanh phía Châu Phủ, hết thẻ phải hết thứ hóa chết. chạy mắt tìm mà đem mắt một tất trước. tử tiếc, ta Ta, tất tử trật Ti đi đi. đối đều cửa qua xa xa La La với lại. Ti, cả cả bóc sổ, vệ về lệ, không nghĩ tới thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ để tần phong cố trường sinh hai người d i à n h tiếng vang xa ngay cả là còn lại tiểu đô thống danh khí cũng không sánh nổi hai người từ ta nhận được tin tức cố t r ư ở n g sinh dĩ nhiên biến mất không còn t ă m hơi lấy hắn đang truyền nhận động phủ thu hoạch hơn nữa thanh la ti thái độ nghĩ đến là bị thanh la ti tổng bộ cho tiếp đi tương lai thành tựu xa không phải ta có thể so với bây giờ chính là tần phong tần phong thực lực siêu phàm nhập thánh cho dù là cùng so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ cũng không kém chút nào hơn nữa hắn vô cùng có khả năng biết rõ thân phận ta nếu để cho hắn tiếp tục nữa e sợ cũng hết thảy đều muốn bại lộ đến thời điểm đó chết sẽ là ta trước lúc này ta nhất định phải g i ế t mắt tần phong lưu cảnh trên thân tuân gia khó có thể dùng lời diễn tả được sắc ý lệ khí liền hô hấp trong lúc đó đều có nhàn nhạt huyết khí lưu chuyển quỷ dị khó lường cảm thấy được trước mắt nhàn nhạt huyết khí lưu cảnh hít sâu một hơi điều chỉnh tự thân tinh khí thần khôi phục lại bình tĩnh trạng thái một đôi mắt lần thứ hai thâm thúy lần thứ hai bình tĩnh huyết linh ngọc bên trong ghi chép đặc thù chi phương pháp để ta chịu đến sát khí ảnh hưởng quá nặng nếu là không chiếm được phát tiết chỉ sợ ta sẽ bị sát khí hoàn toàn ảnh hưởng chỉ có giết tần phong vừa mới có thể tiêu trừ trong lòng ta lo lắng để ta tốt tốt hóa giải luồng sát khí kia lưu cảnh uống một chén t r à để tâm tình mình vững vàng quay đầu hướng về cửa thang gác nhìn lại mấy hơi thở mặt xuất hiện lưu cảnh ngươi tìm ta tới làm cái gì tư đồ thiên xích hướng đi lưu cảnh sắc mặt cũng không hoan hỉ theo tần phong cố trường sinh hai người nổi danh chuyên gia hắn tao nộ g càng ngày càng kém dù sao hắn thế nhưng là ở trong tay hai người cũng ăn qua xẹp thậm chí thanh la tin nội bộ đã có ý tứ phải đem tư đồ thiên xích tiểu đô thống chức vị thủ tiêu để tần phong trở thành ta mở cái tiểu đô thống chi một nếu là như vậy tư đồ thiên xích địa vị đều sẽ rớt xuống ngàn trượng hắn tự nhiên không thích l ư u cảnh rất lâu không có nhìn thấy ngươi ngươi qua n thời gian này cũng đi nơi nào đỗ nguyên hòa đánh giá l ư u cảnh mặt lộ vẻ n g h i hoặc ngươi sắc mặt tựa hồ có hơi kỳ quái tư đồ thiên s í c h cũng là nhìn lưu cảnh đồng ý nói là có chút kỳ quái nhiều mấy phần hung tướng xem ra lưu cảnh ngươi không có ý định giả bộ người tốt tư đồ thiên s í c h có mấy lời có thể không nên nói lung tung lưu cảnh nhàn nhạt mắt nhìn tư đồ thiên s í c h một luồng không nói gì sát khí để tư đồ thiên s í c h trong lòng cả kinh cái này lưu cảnh xảy ra chuyện gì tư đồ thiên s í c h trong lòng d ù n g mình phát giác trước mắt lưu cảnh cùng lúc trước có chỗ không giống nếu là trước lưu cảnh thì lại sẽ cười mị mị cùng ngươi ngáp mà không phải như vậy cảnh cáo giáng dấp lưu cảnh ngươi tìm chúng ta làm cái gì đỗ nguyên hòa hỏi loại người đến lại nói lưu cảnh nói người đến đỗ nguyên hòa hiếu kỳ vừa hỏi trừ hai chúng ta ngươi còn mời người nào tới lưu cảnh nói tư đồ thiên s í c h đỗ nguyên hòa nghiêng đầu nhìn lại lại là ba cái người quen đi tới là bọn hắn tư đồ thiên s í c h ánh mắt nhất động triệu vân hằng minh phi m ộ t tiểu nghệ đỗ nguyên hòa nói ra người đến thân phận chính là ta mở cái tiểu đô thống ba người khác vân châu thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống trừ cố trường sinh tống thừa hạo hai người những người khác đều tới chỗ này mọi người đều tụ hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều muốn tầm mắt chuyển đến lưu cảnh trên thân thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống trong lúc đó chỉ có ở một ít nhiệm vụ bên trên vừa mới sẽ tụ tập ở cùng một nơi như là như vậy thiếu hụt cố trường sinh tống thừa hạo tụ hội ngược lại là chưa bao giờ có lưu cảnh ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì triệu vân h à n g đạo mạc nói làm đến từ chính thanh thánh cung thanh la vệ tại đây một lần thiên giật kiếm khách chuyển thừa động phủ trong hành động không thu hoạch được gì lại bị tần p h o n g cố trường sinh hai người xuất tẫn danh tiếng hán đồng dạng tâm tình không tốt lưu cảnh liếc một vòng mọi người trầm giọng nói nếu người cũng đã đến mọi người cũng đều là người một nhà cộng sự hồi lâu cũng biết đối phương tâm tư lời khách sáo đ ư n g nói ta liền trực tiếp nói điểm chính tư đồ thiên s í c h minh phi loại người dồn dập nhìn lưu cảnh ta muốn đối phó tần phong lưu cảnh ngữ xuất kinh nhân đối phó tần phong đỗ nguyên hòa biểu hiện cả kinh lưu cảnh ngươi làm cái gì vậy tư đồ thiên s í c h liên l ặ n g nói đối phó tần phong minh phi trong mắt xẹt qua một vệ h à n mang muốn tìm tần phong lại nhiều lần đập vào chính mình lưu cảnh ngươi biết mình đang nói cái gì không triệu vân h à n g nhìn lưu cảnh thanh la ti luật thép không được đối với giao đồng nghiệp nếu là đối phó đem lấy nghiêm khắc nhất luật pháp đối xử thanh la ti luật thép mọi người đều rõ ràng lưu cảnh khí định thần nhàn phảng phất đã sớm biết triệu vân h à n g nhắc tới nếu là một cái t à ác người đây nếu là cùng bái xả giáo có chỗ giao du người đây triệu vân h à n g nghe vậy trong mắt trợt loài sáng cùng bái xả giáo cấu kết tư đồ thiên xích ánh mắt lưu c h u y ể n thần phong thật cùng bái xả giáo cấu kết đố nguyên hòa hỏi vâng ta có sung túc chứng cứ lưu cảnh bình tĩnh nói chờ đợi mọi người phản ứng triệu vân hằng tư đ ổ thiên xích mấy người ngậm miệng không nói mấy người đều là người thông minh rõ ràng biết được lưu cảnh nói tới lưu cảnh thấy mọi người cũng không mở miệng bình tĩnh nói cố trường sinh đã hồi lâu chưa từng xuất hiện thanh la ti bên trong cũng không có hắn hình bóng lấy hắn đang truyền nhận động phủ bên trong biểu hiện hơn nữa bản thân hắn kim diệu linh thể e sợ liền thanh la ti tổng bộ cũng kinh động nếu là ta suy đoán không tệ hắn đáng lẽ là bị thanh la ti tổng bộ cho tiếp đi nếu là hắn lần thứ hai trở về có rất lớn có thể trở thành vân châu thanh la ti đại đô thống triệu vận hàm thân thể khẽ run lên một vệ tinh mang sẽ qua lưu cảnh tiếp tục nói tần phong đang truyền nhận động phủ bên trong biểu hiện cũng cực kỳ kinh người thực lực của hắn lại càng là ở chúng ta ta mở cái tiểu đô thống bên trên đồ in xa tờ đại đô thống nếu là có người đề nghị đi ra hắn trở thành tiểu đô thống xác suất rất lớn tư đồ thiên xích ánh mắt chìm xuống đại gia lưu cảnh ánh mắt nhìn chung quanh một dạng mọi người bình tĩnh uống một ngụt trà đại gia còn chưa đồng ý ra tay sao lúc nào triệu vân h à n g vừa hỏi làm gì tư đồ thiên s í c h cũng hỏi lưu cảnh khoe miệng pha cờ hoa lên một vệ nụ cười nói thời gian địa điểm ta về sau sẽ thông báo cho đại gia dù sao hết thể đều cần n h ư đồ mà cần để cho tần phong đến thiếu tần phong cố t r ư ở n g sinh coi như là đoạn đi một tay mặc dù hắn tương lai trở thành vân châu thanh la ti đại đô thống cũng không thể điều động chúng ta lưu cảnh vậy tại sao không gọi tới tống thừa hạo đỗ nguyên hòa hỏi tống thừa hạo người này thân bí vô cùng có khả năng xấu chúng ta sự tình việc này tuyệt không thể cùng tống thừa hạo để lên lưu cảnh nói ở lưu cảnh xem ra tống thừa hạo người này tạm thời vô pháp tìm đến l g ư ợ c điểm vô pháp hơn ngư á lợi dụng huống hồ tống thừa hạo chiến lược hữu hạn mặc dù gia nhập cũng không có quá nhiều tác dụng chương hai trăm tám mươi bảy thanh la bà khố thanh la ti bà khố tần phong lần đầu tới đến thanh la ti trong bà khố ở hai tên chân ngã cảnh viên mãn thanh la vệ dẫn dắt đi đánh ra cẩn trọng ngưng tụ thiết môn ngươi chỉ có một canh giờ thời gian có thể tìm kiếm đồ vật nếu là tìm tới trong đó đồ vật chỉ cần tiến hành một cái tiêu ký liền có thể không thể lộn xộn thanh la trong bảo khố đồ vật đều có đặc thù trận pháp tồn tại một khi lộn xộn đều sẽ dẫn lên trong bảo khố trận pháp vây công ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể vẫn lạc trong đó chân ngã cảnh viên mãn thanh la vệ giới thiệu mỗi một kiện đồ vật trước đều có giới thiệu sơ lược ngươi nhìn một lát chính là biết được vào đi thôi đa tạ thần phong nói một tiếng tạ tiến vào thanh la bảo khố vơi bước vào bảo khố toàn bộ bảo khố sáng lên trong bảo khố chia làm ba cái khu vực có rõ ràng trận pháp ngăn cách mỗi một cái khu vực cũng cực kỳ to lớn có năm xa u cá thể dục trận lớn nhỏ cực kỳ kinh người bên tay trái thứ một cái khu vực chính là từng dây giá sách h i ệ n nhiên là công pháp thần thông pháp thuật chỗ trung gian khu vực tồn tại ca cờ loa ý vũ khí ở nước để lộ ra khiếp người lực gáp bách phía bên phải bảo khố thì là rất nhiều đặc thù đồ vật tần phong liếc nhìn lớn nhỏ cơ nắm tay trường thanh sinh cơ m ộ c lớn nhỏ cơ nắm tay trường thanh sinh cơ m ộ c cùng tần phong nắm giữ trường thanh sinh cơ m ộ c hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ tất cả lấy công pháp làm chủ tần phong ngẫm lại hướng đi bên tay trái khu vực trên tay lệnh bài khẽ run lên chính là xuyên thấu trận pháp tiến vào bên trong cái này một khối lệnh bài tên là bảo khố thông hành lệ n h chỉ có được bảo khố thông hành lệnh vừa mới có thể tiến vào trong bảo khố bằng không coi là mạnh mẽ xung vào đều sẽ chịu đến trận pháp đánh giết cái này công pháp số lượng thật đúng là nhiều không hổ là thanh la ti bảo khố tần phong đánh giá cái kia to lớn không gian bên trong giá sách mỗi một cái giá sách bên trên trồng chất đại lượng công pháp công pháp y theo không giống tầng thứ đến phân đường hạ đẳng công pháp trung đẳng công pháp thượng đẳng công pháp ẩn chứa tin tức cũng không tính nhiều chỉ cần lấy trang giấy ghi chép liền có thể còn siêu phàm tuyệt học c ầ n chứa tin tức cực kỳ to lớn thì cần muốn công pháp ngọc g i ả n đến tồn chữ đương nhiên cũng có một chút đặc thù công pháp sử dụng địa đá thanh đồng đặc thù kim loa y ghi lại tới gần tần phong giá sách phía trên bày ra cũng chỉ là hạ đẳng công pháp những này hạ đẳng công pháp đối với tần phong mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào lấy hắn bây giờ gốc gác hạ đẳng công pháp sau đó là có thể sáng tạo ra đến một trăm tám mươi vốn không đáng kể chút nào trung đẳng công pháp thượng đẳng công pháp trợ giúp cũng có thể bỏ qua không tính bây giờ có thể đủ đối với tần phong thực lực sản sinh trợ giúp đó chính là siêu phàm tuyệt học mà là đẳng cấp cao siêu phàm tuyệt học t ầ n phong trực tiếp đi tới đi tới công pháp ngọc giản chỗ công pháp ngọc giản số lượng cũng không nhiều chỉ có năm sa ưu mười cái mà đa số chỉ là phổ thông siêu phàm tuyệt học không có đỉnh phong siêu phàm tuyệt học từ nơi này chút công pháp giới thiệu cũng không phải tồn tại cựu tinh siêu phàm tuyệt học tần phong tự nhủ cũng đúng i ự u tinh siêu phàm tuyệt học dĩ nhiên không phải là phổ thông công pháp có thể so sánh với chỉ có siêu phàm thế lực vừa mới có thể lấy ra thanh la ti hút vào ngoại lai、like、tu sĩ tuy nhiên dành cho đủ đủ công pháp nhưng những này công pháp cần làm cũng chỉ là thất tinh siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ cho dù là bắt tinh siêu phàm tuyệt học cần làm cũng chỉ là cực yếu cực nhỏ những này công pháp đối với ta trợ giúp mười phần hữu hạn thất tinh siêu phàm tuyệt học tương đương với tam nguyên c h ấ n thiên truy toái tinh chỉ. đối với bây giờ tần phong mà nói trợ giúp là tại lúc yêu ớt cho tới bây giờ hắn đã đem cái này hai môn tuyệt học bỏ qua toái tinh trị vai cùng tinh h ỏ a thần chỉ, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất cho tới tam nguyên trấn thiên truy cho dù là mượn lưu kim phi thiên truy lực lượng cũng không thể so đại l à thủ ấn một trường lực lượng ta chỉ có đổi lấy bô nở cái đồ vật thời cơ không cần thiết vì là những này công pháp lãng phí thần phong lẩm bẩm nói hắn đem c ử u nguyên vô t ậ n thức trao đổi kim loa y mạnh vỡ thanh la trong bảo khố ba cái đồ vật hơn nữa một trăm triệu tích phân cùng bản thân mình tích phân đủ đủ đổi lấy siêu phàm tuyệt học nhưng là chỉ là bô nở cái đồ vật thôi hắn cũng không muốn lãng phí có hai cái bia đá tần phong ánh mắt rơi vào cái kia hai cái tàn tạ trên tấm bia đá từ trên bia đá để lộ ra phi phàm khí tức có thể lấy bia đá ghi chép công pháp tất nhiên thị phi phàm công pháp có thể nhìn tần phong cẩn thận đánh giá hai cái bia đá bia đá trước mặt có giới thiệu sơ lược thiên long chiến kích tàn tạ siêu phàm tuyệt học ngọc tâm đàn trưởng tàn tạ siêu phàm tuyệt học hai người đều là tàn tạ siêu phàm tuyệt học một cái thuộc về k í c h pháp một cái thuộc về trường pháp chỉ là tàn tạ công pháp liền đạt đến siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ nếu là trạng thái hoàn chỉnh có thể đạt đến đạo công cấp bậc cùng kim giáp lực sĩ luyện lực pháp k í c h pháp thần phong nhìn chằm chằm thiên long chiến kích quan sát không tên yêu thích ta hiện tại cơ hồn là bỏ qua truy pháp bằng vào ta lực lượng lại không quá thích hợp nhẹ nhàng kiếm pháp Kích pháp ngược lại là m ộ trong cái chọn lựa tốt. t lịch sử một ít sử dụng phương thiên hòa kích đều là một phương cường giả được liền lựa chọn cái này một môn thiên long chiến kích tần phong trong lòng định ra lựa chọn cái này một môn thiên long chiến kích sau đó có đơn giản nhìn xuống thần thông pháp thuật ở thần thông bên trong tìm đến một môn thần thông tên là thiên địa quy nguyên thiên địa quy nguyên chính là một môn khá là không tầm thường thần thông thuộc về một môn trị liệu thần thông h ắ n có thể thu nạp thiên địa linh khí sắc khí hỏa khí rất nhiều lực lượng do đó chuyển hóa thành đặc t h ú nguyên lực loại này đặc t h ú nguyên lực đối với liệu thương có chỗ tốt cực lớn thu nạp lực lượng càng ngày càng kinh người n ư ơ n g tụ đặc t h ú nguyên lực càng ngày càng hữu hiệu có thể có thể so với nửa bước đạo đan thậm chí đạo đan t ầ n g thứ đương nhiên tần phong chỉ là ghi nhớ cái này một môn thần thông vẫn chưa trực tiếp lựa chọn đồng thời pháp thuật cũng lựa chọn một môn tên là hổ sát thôn linh thuật pháp thuật một môn cực kỳ mạnh mẽ công kích tính pháp thuật uy lực không kém gì bắt tinh siêu phàm tuyệt học nếu là nắm giữ sắc khí thậm chí có thể diễn hóa ra cựu tinh siêu phàm tuyệt học tầm thứ công pháp thần thông thuật pháp khu vực xem xong tần phong hướng đi thứ hai khu vực vũ khí khu vực vũ khí khu vực diện tích một dạng không nhỏ nhiều nhất vũ khí chính là phổ thông vũ khí lại đến đến một ít hạ phẩm linh khí trung phẩm linh khí phổ thông vũ khí đại lượng tụ tập ở cùng một nơi vẫn chưa có bất kỳ trận pháp tiến hành cách ly linh khí cấp bậc vũ khí dĩ nhiên có trận pháp cấm chế phòng ngừa linh khí trong lúc đó linh tính chủng kích lấy tần phong thực lực tu vi bình thường vũ khí căn bản không lọt mắt cho dù là linh khí đều cần tuyệt phẩm linh khí tầng thứ mới vừa có hiệu quả thậm chí cần đạo khí mới được nhưng đạo khí là quý giá bậc nào vân châu thanh la trong bảo khố tự nhiên không có loại này chân quý đạo khí tần phong mục tiêu chỉ có thể đánh vào tuyệt phẩm linh khí hoặc là một ít đặc thù vũ khí trên thân như tụ hỏa hồ lô đồng dạng nửa bước đạo khí liền cực kỳ tốt、Ồ. cái này là chương hai trăm tám mươi tám hát sân thương thần phong tầm mắt bị một thanh trường thương hấp dẫn lấy một thanh này trường thương toàn thân là màu đen làm cho người ta một loại cẩn trọng ngưng chìm cảm giác cho dù là đầu thương đều thuộc về hát s á c hiện ra nhàn nhạt thu quang cực kỳ quỳ dị tuyệt phẩm đạo khí hát sân thương chọn dùng vực ngoại tinh thần đoán tạo mà thành đặc tính nạo tần h phong c h a xét trường thương trước mặt giới thiệu giới thiệu mười phần đơn giản như là những vũ khí khác đều có một g i a i đoạn giới thiệu như tần phong bên tay trái một thanh trường kiếm màu đỏ tuyệt phẩm đạo khí kiếm tên hồng tuyết chính là âu dương thiên tinh luyện kim loại khí sư lấy dùng hồng linh huyết mỏ đoán tạo chín mươi chín tám mươi mốt ngày mà thành thành tài thời gian trên trời rơi xuống hồng tuyết nhốn mau quang như tần phong bên tay phải một cái vòng tròn tuyệt phẩm đạo khí thần phá vòng chính là thần bí luyện khí sư can tương chọn dùng nam hải b i ể n sâu mỏ lấy mọi tâm c h i hỏa đoán tạo mà thành nay vòng không gì không phá không có gì không hủy đối với t h ầ n hồn hát sân thương thần phong đánh giá hát sân thương t r â m trọng vũ khí đối với ta mà nói trái lại có chỗ trợ rút ngược lại cũng không cần còn lại t h u tính bất quá những vũ khí khác cũng có thể xem nhìn một lát nếu là không có thích hợp chính là lựa chọn cái này vũ khí tần h phong ở vũ khí khu vực tìm kiếm một vòng đã có vài món vũ khí khá là không sai thậm chí nhìn thấy một cái thượng phẩm linh khí cấp bậc một tay bữa đối với yêu ma thai họa có nhất định tác dụng khắc chế nhưng Cuối cùng tần p hát o n chọn g hay h lựa là sơn thương hắn tạm thời có thể sử dụng đến thời điểm đó được thích hợp trừng kích liền có thể lấy thay một thanh này hát sơn thương đón lấy chính là ca y cụ ô c qn khu vực ca y cụ ô c qn khu vực bày ra đồ vật đông đảo đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái thậm chí tần phong còn chứng kiến một con ngân sắc cá nhỏ nuôi ở một cái hồng thủy châu khá là kỳ lạ đặc thù đồ vật thần phong đánh giá những vật này hướng về cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay trường thanh sinh cơ một mắt nhìn rất nhanh sẽ thu hồi lại bản thân mình trường thanh sinh cơ một còn chưa hoàn toàn tiêu hao đối với cái này lớn chừng quả đấm trường thanh sinh cơ một tự nhiên không lọt mắt những vật khác giống như ẩn chứa rô ý r à o kim chi lực kim loa y có ngoại hình dường như cổ lão thần ma thần bí pho tượng có, có thể tự mình phát sinh kỳ dị thanh âm ảnh hưởng thần hồn cây sáo các loại đồ vật mỗi người có đặc thù các có sự khác biệt những vật này ngược lại là thú vị nhưng đối với thực lực hầu như không hề để bạn cần làm lựa chọn một cái càng thêm thích hợp tự thân đồ vật tần phong ánh mắt rơi vào xa xa trên một tảng đá dẫn lôi tụ lực thạch dẫn lôi tụ lực thạch tuy nhiên không phải là cực kỳ chân quý đồ vật nhưng cũng là mười phần hiếm thấy giá trị chỉ là đạt đến thất giai vật phẩm t ầ n g thứ nhưng cái này một khối dẫn lôi tụ lực thạch đối với tần phong mà nói cực kỳ hữu dụng dẫn lôi tụ lực thạch có một cái hiệu quả thần kỳ đó chính là sẽ tự động tụ tập sấm xét đất trời lực lượng vô luận là c ử u thiên lôi điện hay là tự do thế gian lôi điện đều sẽ từng điểm từng điểm tụ tập do đó hình thành khủng bố lôi điện chi lực nếu là dẫn lôi tụ lực thạch tụ tập đủ đủ lôi điện thậm chí có thể để làm một lần sử dụng pháp khí uy lực của nó hoàn toàn không kém gì vô thượng cảnh tu sĩ nhất kích nhưng muốn đem dẫn lôi tụ lực thạch tích chữ đầy cũng không phải là một chuyện đơn giản trong h Phong đương nhiên nếu không phải là hiệu quả này, hắn cần để cho dẫn lôi tụ lực thạch thu chi thần thân thiên chi hiểm không thạch ầ cần n đương nếu này, dẫn nạp điện dùng luyện đoán luyện tiến nguy bằng dẫn lôi tụ lực thạch đến an toàn. do sao cao, để đủ đủ đó để độ lôi lôi lôi lôi lôi quyết. quả tu tu quá là lực lực, lấy lực lực cực Dù tụ tụ t xem ý, lòng định ra thần phong chính là có mình muốn bô nở cái đồ vật chư bảo khố cùng phụ trách bảo khố thanh la vệ đăng ký về sau chính là l y khai bên trong gian phòng thần phong đánh ra trước mắt bô nở cái thanh la vệ đưa tới đồ vật trong đó hai cái đồ vật cũng dán vào một chương bị long đong phủ để những bảo vật này linh tinh biến mất chỉ có bóc vỡ lòng bùi phủ mới sẽ khiến linh khí xuất hiện công pháp ngọc giản tần phong biểu hiện nhìn về phía trong đó hai cái công pháp ngọc giản một cái là thiên long chiến kích ngọc giản một cái là thiên địa quy nguyên ngọc giản một một người kích pháp một người thần thông đều là cực kỳ bất phàm thiên long chiến kích để ta mở mang kiến thức một chút ngươi huy năng tần phong đưa tay đưa tới thiên long chiến kích ngọc giản linh hồn khuấy động dẫn dắt trong đó tin tức to lớn tin tức nhất thời tràn vào trong đầu bên trong tần phong nhìn thấy một cái hát sắc trang phục thanh niên tay cầm phương thiên hòa kích bá đạo phi phạm triển khai cái này một môn kích pháp kích pháp như rồng xúc động cựu long dít ạ o đe dọa thập phương thế giới khủng bố tuyệt luân nhưng kích pháp còn chưa tới uy thế mạnh nhất thời gian liền hoàn toàn dừng lại ảnh hưởng hoàn toàn biến mất cái này chính là công pháp tàn tạ duyên cớ chỉ có một chiêu tần phong suy nghĩ lấy trong đầu tin tức như ta dự liệu cái này một môn thiên long chiến kích cùng kim giáp lực sĩ luyện lực pháp m ộ t dạng đều thuộc về đạo công hàng ngũ chỉ là chúng nó cũng không phải hoàn chỉnh vì vậy chỉ có thể để làm siêu phàm tuyệt học tới đối xử cái này một chiêu uy lực cường đại vô cùng cho dù là đại la thủ ấn tinh hỏa thần chỉ cũng có chỗ không bằng muốn đem cái này một chiêu hoàn toàn nắm giữ e sợ cần không ít công phu kế tiếp là vạn vật quy nguyên tần phong lấy ra vạn vật quy nguyên cái này một môn thần thông ngọc giản thu được trong đó tin tức quá một hồi vạn vật quy nguyên không hổ là trị liệu tính thần thông nếu là vạn vật quy nguyên phối hợp trường thanh sinh cơ mục hầu như có thể được xưng là cứu mạng kim đan cái này một môn thần thông cần gia tăng luyện tập thể hội vạn vật quy nguyên huyền diệu tần phong trong lòng âm thầm hạ quyết định cái này một môn thần thông ưu tiên cấp thế nhưng là cùng so với công pháp cũng cao hơn trên không ít đón lấy chính là các ngươi tần phong ánh mắt rơi vào hát sân thương dẫn lôi tụ lực thạch bên trên hắn đầu tiên là bóc ra dẫn lôi tụ lực thạch trên bị long đong phủ một luồng điện lưu dập d ờ n bắn nhanh tứ phương đánh trúng vách tường vách tường lưu lại một cái cháy đen dấu vết đánh trúng tần phong thân thể để tần phong thân thể hơi hơi mê hoặc một hồi vẫn chưa có bất cứ vấn đề gì tần phong tu luyện thế nhưng là lôi thần đoán thân quyết mà đạt đến đại thành trạng thái bản thân liền gồm có nhất định lôi điện chi lực cái này một viên dẫn lôi tụ lực thạch trên lôi điện chi lực hay là có thể làm bị thương hắn người cũng tuyệt đối thương không tần phong trong đó lôi điện chi lực cũng không phải t ụ toàn bộ kích phát tương đương với chân ngã cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích nhưng như vậy lôi điện chi lực còn chưa đủ lấy để ta đem lôi thần đoán thân quyết để bạt đến viên mãn cảnh giới đem dẫn lôi tụ lực thạch phóng tới thạch tháp tầng thứ ba hấp thu trong đó lôi điện chi lực thạch tháp chính là một cái đạo khí ẩn chứa trong đó mười phần hoàn chỉnh đạo chi chân ý có thể diễn hóa một cái thế giới vận hành đương nhiên đây là một cái mười phần yếu đuối nhỏ bé thế giới cùng chính thức thế giới tranh lệch rất lớn nhưng cung cấp dẫn lôi tụ lực thạch một ít lôi điện chi lực hay là làm được dễ dàng hiện tại đến phiên ngươi tần phong chậm rãi đưa tay phải ra bỏ đi hát sơn thương trên bị long đong phủ chương hai trăm tám mươi chín thiên long chiến kích theo bị long đong phủ gỡ xuống một cô vô hình ba động khuấy động bao phủ cả phòng tần phong thân thể chìm xuống cảm giác được vô cùng cự lực chấn áp trên người mình giống như là gánh vác lấy một tòa nguy nga đại sơn giang giác Và、ảnh. bên trong gian phòng đồ vật tại này c ố cự lực dưới tác dụng trực tiếp vỡ vụng ra coi như là mặt đất cũng ao hám d ư ớ i chìm xuống đại địa c h â n chiến thật kinh người áp lực tần phong vừa mừng vừa sợ chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển chính là dễ như ăn cháo hóa giải cái này một luồng áp lực lại đến đưa tay nắm lấy hát sân thương vào tay man mát phảng phất có được một luồng nhàn nhạt, nhạt kim loa y khí tức chuyển đến hết sức kỳ lạ một tay nhấc lên lúc đầu nhưng lại không có phương pháp nâng lên phảng phất cầm lấy một khối dơ cao thiên thiết cột giống như tần phong đề bạt lực lượng đem hát sơn thương cho nhắc tới hơi trầm xuống hơi nặng cực kỳ thích hợp vung lên hát sơn thương trong nháy mắt chuyển đến không khí như tê liệt tiếng vang kinh phong bắn ra rơi vào môn hộ bên trên toàn bộ đại môn trực tiếp bị đánh nát ra tần phong thấy thế trên mặt hoan hỉ càng hơn tốt một thanh hát sơn thương tần phong sử dụng tới vũ khí chủ yếu là lưu kim phi thiên truy có thể lưu kim phi thiên truy trọng lượng cùng hát sơn thương so với hoàn toàn là thái sơn cùng lông hồng trong lúc đó khác biệt hai người không thể cùng một mả ngữ lấy tần phong thể phách bình thường vũ khí vào tay hoàn toàn là nhẹ như không có vật gì cho dù là lưu kim phi thiên truy cũng là như thế nhưng bây giờ trong tay hát sơn thương có thể để cho hắn nhận biết được trọng lượng đủ để chứng minh một thanh này hát sơn thương khủng bố trọng lượng không phải bình thường vũ khí có thể so sánh với hắn chân nguyên trong cơ thể nhất động rót vào hát sơn thương hát sơn thương khẽ run lên hát s á c trên thân thương mơ hồ có một luồng nhợt nhạt màu lam đậm điện lưu chạy trốn làm cho trường t h ư ơ n g trọng lượng để bạt nhiều gấp mấy lần trong tay chìm xuống suýt nữa đem hát sơn thương q u ả n g tần phong lấy chân nguyên tôn lên ở hát sơn thương thể hội hát sơn thương cỗ này đáng sợ trọng lượng để hắn hết sức hài lòng một thanh này hát sơn thương phảng phất thích hợp nhất hắn lực lượng nay cỗ lực lượng cùng điện lưu tựa hồ là hát sơn thương bản thân chất liệu duyên cớ mà không phải đoán tạo thủ nghệ vượt ngoại tinh thần không biết hát sơn thương là một loại nào vượt ngoại tinh thần đoán tạo mà thành thật muốn gặp gỡ một hồi thôi hiện tại đi thử t r ư ớ c một hồi hát sơn thương uy lực tần phong tay cầm hát sơn thương bước ra một bước đi ra rách nát gian phòng ở trong đình viện vung lên hát sơn thương toàn thân màu đen trường thương uy thế hừng hực liệt liệt vang vọng tê liệt không khí thanh n m không dứt bên h a i cái kia trầm trọng trọng lực theo nhất thương mãnh liệt bất chợt tới lại càng là chuyển đến không bạo tiếng được được được tần phong hết sức hài lòng tay cầm hát sơn thương cùng so với lưu kim phi thiên truy càng thêm vui sướng thiên long chiến kích t ầ n phong nhớ lại trong óc thiên long chiến kích nhớ lại cái kia hát sắc trang phục thanh niên kích pháp ý dạng họa hồ lô thi triển thiên long chiến kích thiên long chiến kích không hổ là tàn khuyết dô nở dê như đạo công ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố cực kỳ kinh người mặc dù không có nhập môn ở hát sơn thương ra chỉ phía dưới sản sinh thật không thể tin uy năng nhất thương lấy ra liền hư không cũng mơ hồ muốn vỡ tan giống như vậy k h ngay bố phi thường. n g cả là vô thượng cảnh tu sĩ muốn đạt đến trình độ như vậy cũng không phải một chuyện đơn giản c h ỉ ít tần phong nhìn thấy quá vô thượng cảnh tu sĩ bái xà giáo giáo chủ diêm thông liền vô pháp đạt đến trình độ như vậy từ thanh la trong bảo khố được đồ vật về sau tần phong chính là hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện một mặt chờ đợi thần cấp lựa chọn trình tự trình tự ưu hóa thành công một mặt là tích góp tự thân lực lượng muốn đột phá tới chân ngã cảnh một khi đạt đến chân ngã cảnh hắn các dô nở dê như công pháp uy năng cũng có thể tiếp tục để bạn thậm chí thân thể có thể lại tăng lên nữa đến một cái kinh người tầm thứ liền xem như một tên vô thượng cảnh đều vô pháp làm bị thương hắn mảy may nhưng một chuyện đánh gây hắn tu luyện thái dương treo cao bầu trời trong trẻo tần phong tay cầm hát sơn thương trường thương vung lên như rồng loang thoáng chuyển đến rồng gầm cựu thiên tiếng thét dài hát sơn thương run lên trường thương đột nhiên đâm nhanh một đạo sắc bén cực kỳ khí kình hiệp tạp cẩn trọng khó chặn l u ồ n khí xoáy Đã nhờ nô kim h ô n g g a phía n đụng vào phía trước ộ t thủ khối kim đặc loa y bên trên. vỡ ảnh, kim loa y v ra được hóa thành vô số bột phấn thiên long chiến kết quả nhiên lợi hại chỉ là nhập môn chính là có uy năng như thế nếu là đem cái này một chiêu triệt để nắm giữ nhất thương lực lượng là có thể đem chưa từng x à hóa diêm thông đánh chết mấy ngày này tu luyện ta các phương diện đều có chỗ đ ể b ạ n thể phách t h ầ n hồn chân nguyên cũng đến một cái cực hạn đột phá cực hạn này chính là có thể thành t i ể u chân ngã cảnh Hừng, đón lấy liền đình chỉ tu luyện chuyên tâm điều chỉnh trạng thái đột phá đến chân ngã cảnh ở cái này trước trở lại một lần tần phong trên mặt lộ ra một vệ nụ cười lần thứ hai vung lên lên hát sân t h ư ờ n g triển khai thiên long chiến kích cùng so với mới bắt đầu một lần thô giác vướng hữu bây giờ hành vân như nước không có gì ngăn trở rào trường thương đông nhiên vung một cái một đạo thương mang k h u ấ y động từng tầng rơi vào đại địa bên trên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy địa động đỗ nguyên hòa đứng ở địa động trước mặt trong lòng dùng mình sau lưng c ổ sống nơi có thấy lạnh cả người mạo đảng thẳng t r u n g đỉnh đầu trong đầu nổ tung ra thần phong là ta đỗ nguyên hòa thần phong mang theo vài phần n g h i hoặc ngươi tới nơi này làm gì ta tới tìm ngươi đỗ nguyên hòa liếc mắt địa động c u ố n q u y ế t nói t ì m ta thần phong lại càng là không rõ ngươi tìm ta làm cái gì đỗ nguyên hòa chính là ta mở cái tiểu đô thống chi một mặc dù hắn thực lực không bằng chính mình nhưng vẫn là ta mở cái tiểu đô thống chi một địa vị vượt qua chính mình hắn phải tìm được hẳn là cố trường sinh mà không phải chính mình tối nay mọi người đều sẽ ở thiên hương các ăn mừng muốn mời ngươi cùng nhau đi tới đỗ nguyên hòa mở miệng nói thiên hương các ăn mừng thần phong hơi nhún mày thứ nhất là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ một chuyện chúng ta thanh la ti thu hoạch khá dồi dào nổi danh vân châu thứ nhất là bái xà giáo dư nghiệt ra hết vì là vân châu trừ nhất đại hại vì lẽ đó cần ăn mừng đỗ nguyên hòa giải thích nói lần này ta mở cái tiểu đ ồ thống đều sẽ đi tới chỉ là cố t r ư ở n g sinh không tìm được từ ngươi tới thay thế cố t r ư ở n g sinh thần phong suy tư hai chuyện này ngược lại là đáng giá ăn mừng chỉ là cái này ta mở cái tiểu đ ồ thống cũng đến ngược lại là có chút cân nhắc l ư u cảnh cũng sẽ tới thần phong ngươi sẽ đi đi đỗ nguyên hòa lần thứ hai vừa hỏi đương nhiên thần phong cười nói buổi tối ta ổn thỏa đi tới thiên hương cát được vậy ta liền đi nói đỗ nguyên hòa xoay người ly khai xoay người quá trình bên trong lần thứ hai liếc mắt mặt đất cái kia thâm bất khả chắc địa động nội tâm âm thầm ngạc nhiên thần phong tu luyện tới cơ sở là loại nào công pháp ta cảm giác một k í c h kia phía dưới ta căn bản vô pháp chống đối trực tiếp vẫn lạc đêm nay thật có thể đủ đối phó cái kia tần h phong sao thần phong nhìn đỗ nguyên hòa ly khai bóng lưng ánh mắt lưu chuyển lên chật hào hiệp n ở nụ cười lần thứ hai tu luyện thiên long chiến kích bất luận lưu cảnh thân phận làm sao chương ỉ hai ô trăm chín mươi hồng môn yến thiên hương các vân châu nghe tên x a gần tiêu kim quật tiến vào thiên hương các người không giàu sang thì cũng cao quý có quyền có thế tần phong lần trước đi tới thiên hương các cũng là thay thế cố t r ư ở n g sinh m à tới đồng thời ở lần kia cùng tư đồ thiên s í c h sản sinh xung đột đánh bại tư đồ thiên s í c h cùng minh phi cũng sản sinh một ít xung đột tạo thành ba người định lý bây giờ trở lại đến thiên hương cát tính cách ngược lại là hoàn toàn khác nhau ánh trăng lượn lờ tinh quang rơi ra tần phong một bộ bạch di rỉa đạp lên ánh trăng đi tới hướng đi thiên hương cát đứng ở thiên hương các cửa nhìn trước mắt hoàn phi yến xấu ánh mắt tiến tĩnh hắn hướng về bốn phía mắt nhìn hơi nết k h o e môi lên lên lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức x à i bước ra tiến vào thiên hương cát xe nhẹ chạy đường quen thẳng tới thiên hương các tầng thứ tám làm bước ra tu sĩ thang máy về sau trong lòng hắn đột nhiên một cái rung động đón đến lần thứ hai hướng về bốn phía nhìn một lát con mắt hơi chìm xuống xét qua một vệ tinh mang hồng môn đ ế n sao vậy ta liền muốn nhìn đến cùng ai mới là người thống trị thần phong hướng về quen thuộc phòng khách đi đến lấy hắn bây giờ thực lực tuy nhiên còn chưa đạt đến chân ngã cảnh t ầ n g thứ nhưng thực lực cùng so với tiến vào thiên giật kiếm khách chuyển thừa động p h ụ thời gian cường đại đâu chỉ gấp đôi hiện tại hắn thực lực cho dù là đối mặt bái xà giáo giáo chủ diêm thông cũng có thể ung dung đường đối cho dù là vô pháp chém giết đúng đối phương muốn làm bị thương hắn cũng cực kỳ khó khăn có thể nói ở vân châu phủ bên trong chỉ có đại đô thống thu trọng châu mục thúc chỉ tinh hai người cùng hắn có sức đánh một trận những người khác không người là đối thủ của hắn đương nhiên ở vân châu phủ bên trong có hay không ẩn tàng những cường giả khác càng nhất định tần phong đi vào phòng khách bên trong bên trong phòng khách tiểu đô thống từ lâu tới nhưng trong này nhưng không thấy đến tống thừa hạo lưu cảnh tần phong hướng về lưu cảnh mắt nhìn trong mắt có một vệt vẻ kinh dị hiện lên cái này lưu cảnh cho hắn cảm giác có một chút không giống cùng lúc trước ông lão mặc áo trắng trạng thái ngược lại là giống nhau ý hệt nhưng trên thân huyết khí hung sát chi khí càng thêm nồng nặc hắn là không ẩn tàng sao đang cùng lưu cảnh lần thứ nhất tiếp xúc lúc tần phong chỉ là phát giác lưu cảnh có chỗ kỳ quái cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy người hiền lành lại không biết duyên cớ sau đó trường không sơn phát hiện huyết nhục linh quả trụ sở h ắ c tùng sơn chiêu đến ám sát đại dạ lâm cướp giật linh kiếm lão giả tóc trắng xuất hiện cùng lão giả tóc trắng nhất chiến đánh nát hắn mặt nạ có thể ẩn ư ớ c kết luận thân phận đối phương bây giờ đang ở trong phòng khách gặp lại được lưu cảnh càng thêm xác định đối phương tình huống lưu cảnh chính là cái gọi là thánh chủ lưu cảnh một cái tán tu thiên phú tư chất chỉ có thể coi là thượng đẳng vô pháp có thể xưng tụng thiên tài nhưng dù cho như thế nhưng có thể đủ tu luyện tới cảnh giới như vậy tuyệt đối không phải phổ thông một mặt là dùng huyết nhục linh quả một mặt là huyết nhục linh quả mang đến to lớn tài nguyên tu luyện vừa mới có thể như vậy một cái thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống chi một buôn bán đại hạ cấm vật như vậy hành vi xác thực lệnh người khó có thể tưởng tượng vì lẽ đó mặc dù có huyết nhục linh quả truyền lưu thanh la ti cũng khó có thể triệt để phá hủy huyết nhục linh quả buôn bán hết thể đều là bởi vì lưu cảnh ở hậu trường thào tay duyên cớ cho tới đô nguyên hòa có tham dự hay không trong đó điểm này liền cần dò xét lưu cảnh ở nhìn thấy tần phong đi vào phong khách khẽ ngẩng đầu nhìn sang tầm mắt đối đầu tần phong con mắt trong lòng đột nhiên dùng mình hắn quả nhiên biết rõ ta từ tần phong ánh mắt lưu cảnh chắc chắc tần phong đã suy đoán ra thân phận của hắn làm một cái tán tu lưu cảnh từ nhỏ mò l a n lộn bỏ thật vất vả và bước vào con đường tu hành ở một cái nho nhỏ tam lưu thế lực bên trong làm việc vặt có thụ sỉ nhục hắn tìm được cơ hội giết sư huynh đoạt được tài nguyên tu nguyên lúc u Sau phiêu du tu huyết y mây ệ hiện n cùng công pháp. Sau đó mấy trăm năm, hắn vẫn phiêu du hí bất định, không ngừng ở tu sĩ thế giới hạ tầng bò, mãi đến tận phát hiện huyết linh ngọc tồn giới pháp. phát hí thế hạ sĩ đó trăm mò mãi bất tại. bò, ở l trước hắn vô pháp được huyết linh ngọc nhưng bởi vì huyết linh ngọc duyên cớ có thể bồi dưỡng ra hắn ngẫu nhiên được huyết nhục linh quả đào tạo chi phương pháp mượn huyết nhục linh quả thực lực của hắn tăng lên rất nhiều gia nhập thanh la ti trở thành một người tiểu đô thống sau đó lại lấy tự thân thân phận tiến hành n h ậ ấ u huyết nhục linh quả bán ra thu được đại lượng tài nguyên tu luyện tăng cao tu vi hắn tư chất tuy không phải thiên tài nhưng dựa vào những tu luyện này tư nguyên tu vi để bạt cũng không phải chậm mà hắn vẫn ẩn nút tự thân tu vi tự thân thái độ vì vậy cực nhỏ người biết rõ hắn bộ mặt thật sự hắn quyết không thể để bất luận người nào phá hoại hắn tất cả triệu vân h à n g minh phi hai người xem xét mắt tần phong khuôn mặt tuấn tú cao cấp màu cũng không tính đẹp đẽ tần phong thực lực càng thêm thâm bất khả chắc bọn họ muốn đơn độc đối phó cũng không dễ dàng nếu thật sự để tần phong liên hợp cố trường sinh vân châu thanh la ti sẽ là hai người thiên hạ những người khác vô pháp nhúng tay trong đó tư đồ thiên xích nhìn chằm chằm tần phong đáy mắt nơi sâu xa có một vệ hàn ý lưu truyền đỗ nguyên hòa đánh giá tần phong phát hiện tần phong cái này toàn thân áo trắng ngược lại là cực kỳ đẹp đẽ mọi người tâm tư khác nhau t ầ n phong lưu cảnh trước tiên đánh vỡ trờ mặc đứng lên mỉm cười ngươi tới thật có chút muộn mọi người đều đang chờ ngươi để đô đô tiểu tiểu các các cười chỉ vị thống thần thật Thần tống thừa thống tựa nhiều loại, nói, phong hấy phong hạo h nấy. là, sự mỉm ồ chuyện ò n c ư a thừa tới tới. Tống t i hạo ể đô thống h có c u quan trọng cần xử lý, thần ạ m t ờ i tới. nói, vô phát tới. Lưu Cảnh nói, ồ, chuyện h trọng. t Lưu quan Ồ, phong khỏe miệng hơi vểnh lên ngồi xuống ta biết được trước tiên uống mấy chén lại nói tất cả từ từ nói chuyện lưu cảnh cười cười được mọi người đơn giản uống rượu từng người cất dấu tâm tư tự nhiên sẽ không thái quá thoải mái lưu cảnh tiểu đô thống lần này tụ hội cần làm không chỉ là ăn mừng đơn giản như vậy chứ không biết còn có chuyện gì thần phong để chén rượu xuống nói ngay vào điểm chính nếu tần phong huynh đệ cũng nói vậy ta cũng thẳng vào chủ đề lưu cảnh bình tĩnh nói không biết tần phong huynh đệ đối với bái xà giáo có cách nhìn như thế nào bái xà giáo tần phong ánh mắt nhất động vì sao đột nhiên sẽ nhắc tới bái xà giáo bái xà giáo giáo chủ diêm thông cũng đã bị hắn cùng cố hắn đã bị t r ư ờ n n g s i h l i ê n thủ giết, còn lại nghiệt tựa hồ cũng bị thanh ti, hồ châu lại còn cũng mục la bị phong ủ c h c à quét mới phải. Ma yêu Tà mới ma phải. n h t thể bỏ quả a Nếu l đoàn hoặc l c ù g giáo bái xà, giáo hoặc là cùng bái xà giáo cấu kết nói g ư Lưu ờ i hai vừa hỏi, đây. lần cảnh c thứ vừa thể bắt thì l ạ bắt, không thể bắt thể thì lại giết. Thần không phong lại quả đó nói, đối ó nói, đ với bãi xà giáo càng là hiểu biết đối với bãi xà giáo càng ngày càng không có hảo cảm được lắm có thể bắt thì lại bắt không thể bắt thì lại g i ế t lưu cảnh thanh âm cao vút một đôi mắt lấp lánh có thần nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong vậy vì sao tần phong huynh đệ muốn cùng bái xả giáo thân mật tới lui cùng bái xả giáo dư nghiệt cấu kết cùng một nơi ừng tần phong hai con mắt nhắm lại nhìn c h ầ m c h ầ m lưu cảnh thanh âm có chút trầm thấp lưu tiểu đô thống l ờ i này của ngươi là có ý gì đem người cho mang vào đi lưu cảnh cất cao giọng nói phong khách chi cửa lần thứ hai đánh mở chương hai trăm chín mươi mốt bái xả giáo p h ỏ mã r a hai tên thanh la vệ dẫn theo một cô thiếu nữ đi vào phòng khách bên trong tần phong xem xét mắt người thiếu nữ kia trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh ở nhận được tin tức bên trong bái xả giáo dư nghiệt cơ hồ là nhổ tận gốc chỉ có bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh tung tích không rõ mất tích hồi lâu lại không nghĩ rằng xuất hiện ở đây diêm thanh thanh một mặt mệt mỏi chậm rãi ngẩng đầu lên tầm mắt rơi vào tần phong trên thân hết sức kích động trong mắt lại càng là lập lòe khiếp người sắc ý Thần giết. Phong, muốn giết. diêm thanh thanh trong lòng sát ý giống như nộ lãng sóng lăn vô pháp ngăn chặn trước tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa trong động phủ danh lệch có nàng một cái nàng cùng phụ thân diêm thông một tên hộ pháp cùng mượn thiên nhất giáo thân phận tiến vào truyền thừa động phủ nhưng bởi truyền thừa động phủ bên trong tình huống đặc biệt nàng bị ép ly khai truyền thừa động phủ diêm thanh thanh cùng hộ pháp dùng thủ đoạn đặc thù ly khai vì vậy liền thu trọng thúc chỉ tinh hai người đều không có phát giác nhưng diêm thanh thanh cũng không phải là thật ly khai đoạn long sơn nàng thông qua diêm thông lưu lại đến thủ đoạn đặc thù chú ý c h u y ể n thừa động phủ bên trong tình huống biết được diêm thông bị tần phong cố t r ư ở n g sinh giết chết trong lòng phẫn nộ phi thường nếu muốn giết hai người có thể bái xả giáo bây giờ thực lực quá mức nhỏ yếu hoàn toàn không phải là tần phong cố t r ư ở n g sinh đối thủ mãi đến tận trước đó vài ngày hắn đụng với lưu cảnh một cái biết được nàng bái xả giáo thánh nữ thân phận lại không có giết nàng thanh la ti tiểu đô thống t ầ n phong lưu cảnh liếc mắt diêm thanh thanh hỏi nói ngươi cũng đã biết người này là ai bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh thần phong bình tĩnh nói bái xả giáo thánh nữ triệu vân h à n g trong mắt hiện ra một v ệ n v ẻ kinh dị hắn đã biết được lưu cảnh thủ đoạn lại không nghĩ rằng lưu cảnh thủ đoạn mạnh me liền bái xả giáo thánh nữ đều có thể đủ bắt được bái xả giáo thánh nữ tư đổ thiên s í c h trong lòng dùng mình hắn đã mười phần đa nhờ ra cao lưu cảnh không nghĩ tới hay là đánh giá thấp hắn chẳng trách lưu cảnh người tán tu này có thể trở thành một tên tiểu đô thống tuyệt đối không phải tầm thường nàng thật là bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh lưu cảnh đứng dậy đi tới diêm thanh thanh bên người sau đó xoay người nhìn tần phong có thể người đời chỉ biết bái xả giáo thánh nữ nhưng chưa bao giờ biết được bái xả giáo thánh nữ tên thật ngươi là làm thế nào biết ừ m thần phong biểu hiện trong nháy mắt chìm xuống xác thực ở sở h ư u ghi chép bên trong bái xả giáo giáo chủ hộ pháp trưởng lão đảng chủ thân phận đều là công khai nhưng chỉ có bái xả giáo thánh nữ tên chưa bao giờ từng xuất hiện tần phong sở dĩ biết rõ đối phương tên đó là bởi diêm thanh thanh chính mồn báo cho biết cho hắn triệu vân h à n g minh phi tư đồ thiên xích loại người dồn dập hướng về tần phong nhìn lại trong mắt hiện ra một v ẹ v ẻ kinh dị bọn họ cũng biết lần hành động này chính là lưu cảnh n ư u đồ lại không nghĩ rằng sự tình có thể đạt đến trình độ như vậy khó nói lưu cảnh nói tới hết thể đều là thật thực sự không phải là sắp xếp dù sao thần phong không thể nghe theo lưu cảnh vậy cái này bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh đây thần phong vì sao không nói lưu cảnh cười nhạt một tiếng đạo vậy ta liền thay ngươi nói bởi vì ngươi cùng bái xả giáo thánh nữ có không sạch sẽ quan hệ ngươi một cái tán tu nhưng lại có cường đại như thế công pháp vì sao bởi vì tất cả những thứ này đều là bái xả giáo cung cấp vì sao bái xả giáo cho có thể cho ngươi siêu phàm tuyệt học rất đơn giản một cái nguyên nhân đó chính là ngươi cùng bái xả giáo thánh nữ chính là quan hệ vợ chồng ngươi là bái xả giáo phò mã gia mới có thành tựu như thế này bái xả giáo phò mã gia mọi người nghe vậy biểu hiện run lên đây chính là phi phạm c h i tội bây giờ bái xả giáo hoàn toàn là lưu lạc làm tà giáo bị thanh la ti châu mục phủ truy nã bái xả giáo phổ thông giáo đồ cũng khó khăn trốn nghiêm trị chớ nói chi là bái xả giáo nhân vật trọng yếu bái xả giáo phò mã gia có thể không phải nhân vật bình thường a bãi xả giáo phò mã ra tần phong khỏe miệng n í t lên nhìn chằm chằm lưu cảnh lưu cảnh ngươi vẫn đúng là dám nói lời ấy cũng không phải là ta từng nói mà là bãi xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh nhận tội đi ra lưu cảnh hướng về diêm thanh thanh trên thân gỗ một luồng chân nguyên tràn vào diêm thanh thanh cơ thể bên trong phá giải nàng sâu sắc phong ấn t h ư ớ n g công diêm thanh thanh mắt vừa vỡ phong ấn thu được hành động ngôn ngữ năng lực lúc này nhìn tân phong hai mắt đẫm lệ t h â m tình trọng nghĩa phảng phất nhìn thấy cựu biệt gặp lại t r ư ợ n phu không hắn không phải là chồng ta ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì lập tức diêm thanh thanh đổi giọng nói nhưng nhìn về phía tần phong hai con mắt vẫn như cũ là ẩn ý đưa t ì n h mọi người thấy thế phảng phất nhận định diêm thanh thanh nói tới tất cả t ầ n phong chính là bái xà giáo phò mã r a tần phong không nói một lời ánh mắt tập trung vào diêm thanh thanh lập tức hướng về lưu cảnh mắt nhìn cười ha h a hạ hạ ta nguyên không biết có cái gì đang chờ ta thì ra là như vậy hạ hạ tiếng cười vang dội đầy dây toàn bộ phóng khách đột nhiên tiếng cười hơi thu lại một đôi có thần có linh nhãn tử nhìn c h ầ m c h ầ m lưu cảnh trầm giọng nói lưu cảnh ngươi muốn đối phó ta liền trực tiếp đến hà tất vận dụng những thủ đoạn này tân phong ta đây chỉ là ý theo thanh la ti luật thép làm việc thôi lưu cảnh bình tĩnh nói nếu là ngươi cho là mình có chỗ oan uổng đi đầu phong ấn tự thân tu vi áp giải thanh la ti thiết lao chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi cọ rửa hoàn khuất đương nhiên như những cái này đều là bài xả giáo âm mưu phong ấn tu vi tần phong t r e o tức n ở nụ cười muốn để ta mặc các ngươi sâu xé sao ngươi cảm thấy có những khả năng này sao tần phong đưa tầm mắt nhìn qua từ triệu vân hàng tư đ ổ thiên xích chờ tiểu đô thống thân thể mấy cái phía trước nhìn sang cười nhạo nói nguyên tới đây chính là thanh la ti thật là khiến ta mở mang tầm mắt t ầ n phong ngươi dám nhục nhã thanh la ti triệu vân hàng ngữ khí dùng mình ta cũng không phải là nhục nhã thanh la ti ta chỉ là cảm thán tốt tốt một cái thanh la ti chiêu các người đám giác rời này năng lực không âm mưu quỷ kế cũng không ít tần phong nói thẳng đối mặt nếu như có ý mắt nhìn lưu cảnh chẳng trách có người dám trắng trận bồi dưỡng bán ra huyết nhục linh quả huyết nhục linh quả triệu vân hàng tư đồ thiên xích hướng về lưu cảnh mắt nhìn t ầ n phong ngươi vẫn còn ở hầu n ô n loạn ngữ cái gì mau mau bó tay chịu trói lưu cảnh r ứ t tiếng thân hình đột nhiên nhất động hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đến tần phong trước mặt năm ngón tay thành t r ả o hướng về tần phong đ ố n g nhiên trộm tới đòn đánh này nhìn như bắt nhưng từ năm ngón tay bên trên chuyển đến mịt mở sát khí nếu là bị đánh trúng mặc dù bất tử cũng đem bị thương hừ tần phong hừ lạnh một tiếng giẫm mạnh mặt đất một cỗ vô hình kình phong bắn ra luồng khí xoay t h ă n g lên đón lấy lưu cảnh công kích đem lưu cảnh công kích rung rung hóa giải đồng thời đem đối phương cho chấn động mở chỉ thương thôi mọi người thấy thế ánh mắt d ù n g mình t ầ n phong thực lực càng cường hãn như vậy tần phong chậm rãi đứng dậy mắt nhìn mọi người bệ nghệ thiên hạ ngạo n g h ệ nói nếu muốn bắt ta vậy thì cùng đi đi ta xem một chút các ngươi người nào có bản lanh này chương hai trăm chín mươi hai cũng chỉ như vậy thiên hương các lầu chín mắt ngọc mày ngài thanh xuân rung động lòng người mộc thanh vũ nhìn trước mắt màn a nhờ sa n ở dê màn a nhờ sa n ở dê bên trong biểu hiện ra bắt tầng bên trong phòng khách phát sinh tất cả tiểu thư cái này tần phong thật đúng là ba khí nha hoàn nói khẽ s ắ c thực bà khí nhưng là có chút không khôn ngoan mục thanh vũ thản nhiên nói không khôn ngoan nha hoàn không rõ từ chúng ta nhận được tin tức tần phong thực lực siêu phàm ở toàn bộ vân châu trừ cái kia không ra tay mấy cái chỉ có thanh la ti đại đô thống thu trọng châu mục phủ châu mục thúc chỉ tình có thể áp chế hắn mấy người này coi như là liên thủ cũng chưa hẳn là tần phong đối thủ nhưng lần này đến cũng không chỉ là bọn hắn mấy người trong bóng tối không có người xuất thủ thực lực đều không kém tất cả đều cùng ra tay thần phong chạy trời không khỏi nắng m ộ t thanh vũ nói làm trưởng quản thiên hương các người m ộ t thanh vũ đối với thiên hương các bên trong mọi cử động biết được rõ rõ r à n g r à n g phong khách bên trong sự tình núp trong bóng tối cao thủ không có một cái nào có thể chạy trốn ra m ộ t thanh vũ trưởng khống nhưng m ộ t thanh vũ sẽ không nhúng tay những chuyện này đây là thiên hương các q u ý củ cũng là thiên hương các có thể đặt chân vân châu nguyên nhân h ừ m trong mấy người kia có mấy cái đều là nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tầng thứ không phải người bình thường có thể đối phó nha hoàn đồng ý nói đón đến lại hỏi nói khó nói lần này tần phong thật không có có thoát đi phương pháp sao không có mục thanh vũ nhẹ nhàng lắc đầu chật nhìn kia p h á c khí tần phong đây là một cái cục một cái gần như hoàn mỹ cục bất luận tần phong có hay không phản kháng hắn đều muốn vào ván cờ này hắn duy nhất thời cơ đó chính là không tham gia lần này tụ hội nhưng hắn tham gia chính là vô pháp chạy trốn tiểu thư thần phong thật cùng bái xả giáo cấu kết trở thành bái xả giáo phò mã r a nha hoàn g hết sức tò mò mục thanh vũ nghe vậy cũng không trả lời ngay nhìn tân phong lại nhìn diêm thanh thanh c h ậ m rãi nói chuyện này là thật hay giả đã không trọng yếu đón đến mục thanh vũ lại nói tiểu quỳ đi mở ra hộ các đại trợn miễn cho trận chiến đấu này đem thiên hương các phá hủy vâng nha hoàn g tiểu quỳ ứng một tiếng xoay người ly khai c h ờ một chút mục thanh vũ đột nhiên hoán ở tiểu quỳ t mắt m đối đầu màn a nhờ s a nờ dê bên trên tần phong trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên sắc thái thần bí hộ các đại trận là không đủ mở ra kim thần hộ sân trận kim thần hộ sân trận tiểu quý hơi run run nhưng vẫn lĩnh mệnh l y khai đúng đã sớm phát hiện sao m ộ t thanh vũ ngôi anh đ à o khe nhuết lẩm bẩm mà nói là cho rằng chắc chắn thoát đi nơi này vậy ta liền nhìn ngươi có thủ đoạn gì phòng khách bên trong bầu không khí dương cung bạc kiếm không khí cũng trở nên m ư ơ i phần ngưng trọng mỗi người hô hấp cũng rõ ràng có thể nghe thần phong thẳng tắp mà đứng ánh mắt như điện v ẽ nghễ mọi người khoe miệng lại càng là có một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt giống như trào phúng giống như cười nạo h hết sức phức tạp thần phong đã ngươi từ chối vậy thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí l i ệ u cảnh ánh mắt lạnh lẽo sắc ý không hề che giấu chút nào bắn ra giống như thủy triều đồng dạng thẳng trùng tần phong có thể còn chưa tới gần tần phong chính là bị một cô vô hình lực lượng cho dễ như ăn cháo hóa giải lập tức lưu cảnh vồ giữa không trung một thanh hiện ra nước chạy quang mang trường kiếm xuất hiện trong tay mơ hồ có c h ả y nhỏ giọt tiếng nước chạy truyền ra trường kiếm vẩy một cái xúc động trong không khí lượng nước hóa thành một con dao long thẳng trùng t ầ n phong thần phong giống như thanh t ủ n g lù lù bất động ánh mắt tập trung vào dao long mãi đến tận dao long nhích lại gần mình một q u y ề n đột nhiên nổ ra n h ư m u tiếng vang vọng thiên địa nổ nát dao long hóa thành vô số giọt nước như mưa hạ xuống vân quang chi kiếm thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên một đạo kiếm khí phá không mà tới giống như vân vụ trong lúc đó một tia ánh sáng trói mắt trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tần phong tùy ý thoáng nhìn chính là biết được vì là triệu vân hàng động thủ sau đó một chỉ điểm ra chỉ là đơn giản t h i tinh chỉ t h i tinh phá không lực lượng trong nháy mắt đập vỡ tan cái kia một đạo kiếm quang lực lượng lại đến một trường đánh ra trường phong phun trào trong lúc đó giống như nộ lãng cụ ôn cụ ôn ung dung trong lúc đó nhấn chìm tư đồ thiên s í c h đao mang đồng thời cuốn ngược trùng kích ở tư đồ thiên s í c h c h i n thân đem hắn ma nhờ me đánh tới trên vách tường đối mặt mọi người công kích tần phong bình thản ung dung ung dung tùy ý căn bản không có để ở trong mắt lúc trước mới tới vân châu đối mặt cái này vài tên tiểu đô thống có lẽ có cảnh giác có chỗ lưu ý có thể bây giờ thực lực không có một người có thể làm cho hắn quan tâm kỹ càng một chút tác mở cái tiểu đô thống bên trong không người là hắn nhất chiêu chế địch nếu là lưu cảnh không che giấu nữa tự thân tình huống kích phát hắn cơ thể bên trong cỗ này huyết sát lực lượng vậy thì không giống nhau tần phong ung dung hóa giải mọi người công kích về sau chật khẽ n g n g đầu tầm mắt rơi ở giữa không t r ú n g phảng phất đang nhìn một cái nào đó đặc thù tồn tại giây lát qua đi một luồng kỳ lạ lực lượng cấp tốc bao phủ toàn bộ thiên hương c á c nay có lực lượng to lớn mà sắc bén kiên cường mà mãnh liệt lại đến chính là nhìn thấy bên trong phòng khách kiến trúc dần dần nhiễm phải một tầng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt thần bí khó lượng. Kim thần hộ sân trận. Tần、phong、trong mắt sẹt một vệ tinh mang, chắc chắc có ngày thơm trong khó hộ phong chắc chắc lượng. sân mang, ngày người bí Kim có có qua vệ các đối a n nơi này tất cả. Tuy nhiên không rõ ràng g chú cả. ý Tuy tất rõ đ phương phiến phức. cho hắn không người ngược được nào, là lại là tiết kiệm Đối ít với thiên hương các tần phong tự nhiên từng có hiểu biết trừ cùng trong truyền thuyết thiên nữ cũng có chỗ quan hệ ra hắn bản thân ẩ n chứa một cái cựu giai trận pháp nếu là cựu giai trận pháp đánh ra ngay cả là tần phong muốn phá ra cựu giai trận pháp thoát đi thiên hương các cũng cực kỳ khó khăn nhưng bây giờ chỉ là mở ra kim thần hộ sơn trận thôi một loại phòng hộ đại trận chỉ là phòng ngự thiên hương các bên trong tất cả cũng không ngăn cản bất luận người nào lý khai biết được kim thần hộ sơn trận lai lịch tần phong trên mặt ý cởi càng ngày càng tùy tiện lưu cảnh triệu vân hạng tư đồ thiên xích các ngươi muốn động thủ liền cùng đi đi bằng không đến p h i ê n ta các ngươi liền không có, có cái ó c này thời cơ kim thần hộ sơn đại trận nhìn thấy kim thần hộ sơn đại trận mở ra lưu cảnh trong mắt quang mang đ ố n g nhiên loại lên hắn lựa chọn ở thiên hương các bên trong động thủ một mặt là muốn mượn thiên hương các cựu giai trận pháp ngăn cản tần phong dù sao ở toàn bộ vân châu phủ bên trong muốn tìm được một cái nắm giữ cựu giai trận pháp chi cũng không dễ dàng thanh la ti châu mục phủ hiển nhiên không phải là thích hợp làm những chuyện này địa phương nhưng không có cựu giai trận pháp chỉ có kim thần hộ sơn đại trận thế nhưng là không ngăn được tần phong cùng một nơi động thủ liệu cảnh thanh âm hạ xuống như nước trường kiếm đột nhiên nhất động chuyển ra r ầ m tiếng nước một kiếm bay khắp trong lúc đó hóa thành đầy trời sóng biển kiếm khí c qon c qon khí thế đầy dây toàn bộ phòng khách vân quang từng tầng kiếm ý linh linh triệu vân h à n g kiếm đi tinh rượu ẩn chứa thần bí hoai hóa thành một đạo sắc bén mà kỳ rượu kiếm khí thấu khoảng không mà ra cùng cái kia ngập trời khí thế bên trong sắc bén vô s o n g tư đổ thiên xích chân nguyên chuyển động trong lúc đó một luồng bá đạo hùng hồn khí tức d ũ n g động rót vào ở trong tay chiến đao bên trên một đao bỗng nhiên hạ xuống thai h i ê n í c h hải, c h é m v ề phía thần ầ n p o n người công g Đối mặt t ba kích, tần phong ánh mắt lấp lẻ, cười lớn cười một con tiếng, một quyển từng tầng nộ、ra. một một Một ma nguyêu ra. h ư ảnh tùy theo xuất hiện, đạp lên vô tận năm tháng theo tùy xuất đạp đến, quét ngang vô mà quét n g a n g vô vỡ địch. Đập t a n tư đổ t h i ê n í c h đào mang, và nước và t r i ệ u vân h à n g kiếm k h í phá tan l ư u c ả n h n g ậ p t r ờ i khí t h ế t r o n nháy g m ắ t c ô n g p h u l i ề n đ e m ba n g ư ờ i ba ắ n cho b y vậy. Cũng chỉ như thanh ầ n p g la tỏa thiên trận vân châu thanh la ti lấy đại đô thống thu trọng thực lực cường đại nhất đặt đến vô thượng cảnh tiền kỳ t ầ n g thứ ở thu trọng phía dưới thì là vài tên thâm niên bắt tinh thanh la vệ cái này vài tên bắt tinh thanh la vệ đều là chân ngã cảnh viên mãn thậm chí có nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ cái này vài tên thâm niên thanh la vệ cũng không phải ta mở cái tiểu đô thống cũng chưa từng gia nhập ta mở cái tiểu đô thống thủ h ạ bọn họ cơ hồ là nghe lệnh của đại đô thống thu trọng có tán tu có đến từ chính thanh thánh cung ngay cả là ta mở cái tiểu đô thống muốn điều động những người này cũng không phải một chuyện đơn giản thâm n i ê n thanh la vệ phía dưới đó chính là ta mở cái tiểu đô thống nếu nói là đại đô thống thống lĩnh nắm trong tay toàn bộ thanh la ti nhỏ như vậy đô thống chính là toàn bộ thanh la ti cụ thể sự vụ phụ trách người cộng đồng quản chế toàn bộ thanh la ti ta mở cái tiểu đô thống không chỉ là phải có nhất định quyền thế thủ hạ có một ít thanh la vệ hơn nữa cần bản thân thực lực phi phạm vì vậy theo a mở cái tiểu t đô ố thống, n nhất cũng có đoạt thiên cảnh chiến lược, thậm chí chân ngã cảnh chiến lược. Lúc trước, chỉ có cô trường sinh một người không phải là đoạt thiên cảnh. Còn lại mấy cái tiểu đô thống, ít nhất là đoạt thiên cảnh viên mãn tầng thứ, lưu cảnh,、triệu、vân hàng đều là chân ngã cảnh cảnh g giới. ít chí ít đoạt thậm trước, một đoạt tiểu đoạt thứ, triệu t chỉ phải h mấy có lược, lược. Lúc có cô cái đô đều lại là là lưu là thời gian chuyển rời thực lực đ ể b ạ n lưu cảnh triệu vân hàng minh phi tống thừa hạo bọn người thuộc về chân ngã cảnh t ầ n g thứ còn lại mấy người cũng đều có nửa bước chân ngã cảnh năng lực hơn nữa bọn họ chiếm được tư nguyên chiến lược trong cùng cấp bậc cũng xem như đ ỉ n h phong tồn tại mấy người liên thủ ngay cả là đối mặt chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều có sức đánh một trận chớ nói chi là đoạt thiên cảnh tu sĩ nhưng thần phong như thế nào đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ hắn căn cơ hùng hồn cực kỳ bản thân vô cấu linh thể cựu tinh siêu p h ạ m tuyệt học kim đỉnh chân công chân nguyên bên trên cùng so với chân ngã cảnh viên mãn cũng không kém chút nào hơn nữa lôi thần đoán thân quyết kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đạp tinh truy nguyệt rất nhiều thủ đoạn vẫn như cũ đứng ở bất bại chi địa đại la thủ tấn tinh hỏa t h ầ n chỉ ngưu ma quyền thiên long chiến kích công kích quét ngang không gì địch nổi mặc dù ta mở cái tiểu đô thống toàn bộ cùng đến cũng không là đối thủ h ư ớ n g hồ chỉ là sáu người này trong đó lưu cảnh lại càng là ẩn nấp tự thân tu vi cùng lúc trước đại dạ lâm tình huống so với liền một nửa thực lực đều không có phát huy được lấy mấy người cắp ngươi thực lực căn bản không phải đối thủ của ta thần phong nói đ đi đi. Động, động kỳ dị huyền diệu chi lực trong nháy mắt từ xa ưu người trên thân khuấy động dẫn dắt mỗi người khí tức hình thành một luồng cực kỳ huyền diệu trạng thái xa u người trên thân khí tức trong nháy mắt đắc ý đề bạn một luồng minh mông bàng bạc kinh người khí thế từ xa ưu người trên thân buộc phát ra hóa thành khí sóng lan t h ẳ n g trùng t ầ n phong thanh la tỏa thiên trận t ầ n phong ánh mắt nhất động lập tức biết được lưu cảnh loại người bố trí ra trận pháp chính là thanh la ti tiếng t â m lừng lây trận pháp thanh la tỏa thiên trận thanh la tỏa thiên trận chính là một môn cực kỳ đặc thù trận pháp có thể nói là cựu tinh trận pháp nhưng lực lượng lại không phải cố định vì là cựu tinh trận pháp thanh la tỏa thiên từng trận phương pháp uy năng là căn cứ từng cái bố trận tu sĩ thực lực để phán đoán hắn có thể vô hạn dung nạp tu sĩ nếu là cựu châu chín đại thanh la ti đại đô thống cùng bố trí uy lực của nó t r í cường e sợ có thể lay động đạo c h i cảnh tu sĩ nhưng lưu cảnh xa h u người bản thân thực lực hữu hạn ngay cả là bố trí xuất trận phương pháp cũng chỉ là có thể so với nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ thôi nửa bước vô thượng cảnh tiến vào truyền thừa động phủ trước tần phong cũng có thể có năng lực chém giết bây giờ tự nhiên càng là điều chắc chắn các ngươi quá yếu tần phong bước ra một bước kinh lực sinh bắn ra thẳng trùng cố này trùng kích sóng khí hai cỗ lực lượng trùng kích ở dẫn lên ầm ầm vỡ vụn giống như hai cỗ sóng lớn trùng kích giống như phát tiết hướng về bốn phương tám hướng mang theo dòng nước lũ vỡ đê hủy diệt khí tước bây giờ làm cố năng lượng trùng kích ở trên vách tường toàn bộ vách tường k i m quang lưu chuyển dần dần hóa giải cái này một luồng trùng kích lực cái này chính là kim thần hộ sơn đại trận uy năng kim thần hộ sơn đại trận vẫn chưa có bất kỳ công kích năng lực lại là một cái phòng ngự lực kinh người trận pháp đồ y sa tờ c ử u giai trận pháp ngay cả là vô thượng cảnh đều có thể đủ thoáng chống đối một chút phong tỏa ngươi đủ đủ lưu cảnh hai tay thủ h ớ n biến đổi xúc động kỳ diệu lực lượng nhất chỉ hướng về hư không một điểm ào ào ào tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên hư không một trận biến hóa một căn gắn đầy kỳ lạ phù văn thanh sắc xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện lấy kinh người cực kỳ tốc độ hướng về tần phong quấn quanh mà đi tinh hỏa thần chỉ tần phong một chỉ điểm ra tinh lực lượng hỏa chi lực dung hợp duy nhất chỉ k i n h bắn ra mặc đá nước kim chỉ điểm một chút ở thanh sắc xiềng xích bên trên làm sấm mùa xuân nổ vang kinh động tứ phương thanh sắc xiềng xích tại này cố dọa người chỉ k i n h phía dưới một vỡ vụn thành từng m ạ n h ra phía trên phù văn cũng dần dần tiêu tan triệu vân hàng tư đồ thiên xích đỗ nguyên hỏa mấy người cũng r ồ n dập biến hóa thủ hấn dẫn dắt trong hư không phong thiên t ò a liên từng đám cây gắn đ ầ y thần bí huyền ảo phù văn thanh sắc x i ề n xích từ hư không mà đến ao hào hào thanh âm giao đến thành thần linh nộ hống phải đem ác ma vây nốt tần phong nhàn nhạt liếc mắt những cái thanh s ắ c xiềng xích thời gian nháy mắt từng đám cây xiềng xích chính là quấn quanh ở trên người hắn phong tỏa ngăn cản hắn tư chi hắn thân thể đầu hắn thanh s ắ c trên xiềng xích phủ văn quang mang lấp loẹ không yên từng luồng từng luồng phong thiên tỏa địa chấn áp vạn vật lực lượng không ngừng từ trên xiềng xích kích phát chấn áp tần phong thấy tần phong bị thanh s ắ c xiềng xích khó khăn ở mọi người thoáng thở ra một hơi lại không có lập tức tản đi trận pháp dù sao thanh la tỏa thiên trận chính thức uy năng chính là cái kia chút phong thiên p h ủ văn chỉ có đem phong thiên p h ủ văn đánh vào một cái tu sĩ cơ thể bên trong vừa mới có thể sản sinh chính thức phong cấm hiệu quả thanh la tỏa thiên trận thật có mấy phần uy lực tần phong đối mặt trên thân từng đám cây thanh sắc xiềng xích biểu hiện bình tĩnh như trước ánh mắt không hề lay động phảng phất xiềng xích không phải là quấn quanh trên người mình nhưng thực lực các ngươi quá yếu tần phong chân nguyên trong cơ thể nhất c h u y ể n một luồng bàng bạc như biển năng lượng từ cơ thể bên trong hiện lên hai tay bỗng nhiên nắm chặt vô cùng lực lượng bắn ra giang d ắ c nhảy nhảy trên thân thanh sắc xiềng xích từng đám cây đập nát đi ra bay loạn mà ra còn chưa bay vụ tứ t phương chính là hoàn toàn tiêu tán ở không trận t ầ n phong ánh mắt lẫm liệt một tay nhấc lên hư không linh khi điên cuồng phun trào mà tới hình thành một cái cự đại thủ ấn bao phủ ở lưu cảnh triệu vân hàng loại người trên đỉnh đầu đại la thủ ấn một trường hạ xuống vang làm thanh n m qua đi chương ỉ để lại đến lại cùng xa u phun màu người, mỗi người miệng ư mỗi t i bị t h ư ơ k hai ô n nhẹ.、Đố、Nguyên g h Đố ò l ạ càng là trăm ự c tiếp bị trọng thương, bị h đã ô chín mươi bốn tàn nhẫn diêm thanh thanh l u cảnh ngoác miệng ra một ngụm máu tươi phụt lên nhìn cái kia chậm rãi đi tới tần phong vô hình áp bách lực lượng để trong lòng hắn cả kinh cùng so với đại dạ lâm tần phong càng mạnh mẽ hơn triệu vân hằng mặt lộ vẻ tái nhật vẻ trong mắt lập lòe vô pháp tin tưởng quan mang hắn có thể là tới từ thanh thánh cung thanh la vệ nhân vật thiên tài nắm giữ lấy thanh thánh c u n g siêu phàm tuyệt học hiện tại nhưng thua ở một cái nho nhỏ tán tu trong tay cái này một cái tán tu vẫn chỉ là nửa bước chân ngã cảnh t ầ n g thứ minh phi m ộ t tiểu nghệ tư đ ổ thiên xích ba người sắc mặt đều khó nhìn phi thường mọi người liên thủ càng không đả thương được tần phong mảy may trái lại mình đã bị trọng thương khó nói t ầ n phong thực lực thật là mạnh mẽ như vậy tần phong đứng ở mấy người trước mặt lập tức ngẩng đầu hướng về cửa phương hướng nhìn lại hai tên thanh la vệ bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh thực lực của hắn diêm thanh thanh nhìn chằm chằm tần phong ánh mắt lập lòe lúc trước ở vân lâm quận nhìn thấy tần phong thời gian tần phong thật có chút thực lực nhưng còn không có có bị hắn để ở trong mắt vốn định muốn mượn tần phong thân thể để kim hồn thú con mắt được đ ệ bạt do đó cấp đoạn lại không nghĩ rằng về sau mình bị tần phong đánh bại may mà có thể thoát đi vừa mới tránh thoát một kiếp bây giờ gặp lại được tần phong tần phong thực lực c à n g cường đại như thế kinh người như vậy hai tên thanh la vệ nhìn thấy tần phong trong lòng cũng là dù mình hai người bọn họ bất quá là lục tinh thanh la vệ thực lực cực kỳ hữu hạn cùng so với vài tên tiểu đô thống cũng không bằng chớ nói chi là cùng tần phong tình huống bây giờ hai người bọn họ có hay không nên ra tay ra tay cũng không phải đối thủ tại sao tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m diêm thanh thanh t h ư ớ n g công ngươi không có chuyện gì là tốt rồi chúng ta nhanh ly khai đi diêm thanh thanh một mặt mừng d ỡ lao vào tần phong trên thân co lại âm thành dây ngươi giết cha ta ta muốn ngươi chọn cùng t ầ n phong trong lòng bừng tỉnh tất cả thì ra là như vậy diêm thanh thanh không biết sao biết được hắn cùng với cố trường sinh liên thủ đánh chết diêm thông muốn báo thủ vốn lấy nàng thực lực căn bản vừa không phải là mình đối thủ chật cùng lưu cảnh hợp tác cho tới trong lúc này xảy ra chuyện gì liền không phải hắn biết rõ nhưng hắn rõ ràng diêm thanh thanh làm như vậy hoàn toàn là lưỡng bại câu thương hay là là đồng quy vô tận cách làm làm bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh tuyệt đối khó thoát thanh la ti thẩm phán có thể tần phong bị cho rằng bái xả giáo thánh nữ tự nhiên cũng chạy trốn không chuyện này hô hấp trong lúc đó tần phong cảm giác được một luồng quỷ dị mùi thơm nước m ú i mà tới chân nguyên trong cơ thể lập tức run lên một luồng lực lượng tràn trề từ trên thân bột phát ra chấn động ra diêm thanh thanh độc khí tần phong ánh mắt lạnh lẽo Cố này độc khí tiến vào cơ chân chịu này tiến bên trong, để tự thân chân nguyên phản phất chịu đến một cô vô hình vào để một khí thể phất tự vô cô lần ự c chút cơ chảy lượng Liên tươi tan. thân năng, đều tại không ngừng suy yếu. Diêm thanh thanh khỏe miệng một tia máu tươi chảy ra, trong phá hủy, thể khỏe máu suy yếu. một Diêm một mắt tiêu tại tia đều ra, đ thứ hai thân hình nhất động xuất hiện ở tần phong trước mặt lớn tiếng nói tướng công ngươi mau mau trốn ta thay ngươi cản bọn họ lại t ầ n phong ngươi nhất định phải vì chúng ta b á i xả giáo báo thủ dứt tiếng một luồng bàng bạc lực lượng từ diêm thanh thanh cơ thể bên trong bột phát ra hóa thành quét ngang thiên địa khủng bố ba đậu diêm thanh thanh tự bạo cỗ này lực lượng tràn trề giống như đang thao túng phía dưới thẳng trùng tần phong mà đi uy lực không thua với một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích tần phong ánh mắt d ù n g mình thân hình nhất động trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ tránh thoát này cô năng lượng ba đậu xuất hiện lần nữa thời gian dĩ nhiên xuất hiện ở thiên hương các thưa không mà đứng vân châu phủ có cấm khoảng không trận pháp tồn tại nhưng đối với chân ngã cảnh tu sĩ mà nói cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả tần phong tuy nhiên chưa đạt đến chân ngã cảnh t ầ n g thứ nhưng một thân tu vị năng lực vượt qua chân ngã cảnh thư không mà đứng căn bản không thành vấn đề nhìn cái kia nổ tung phong khách lập tức liếc mắt xa xa mà đến vài tên khí tức hùng hồn cường đại tu sĩ ánh mắt từ từ lạnh xuống tới được lắm diêm thanh thanh được lắm bái xả giáo thanh nữ quả nhiên tàn nhẫn quả nhiên quả đoán chẳng trách nàng cùng lưu cảnh có thể hợp tác hai người này có thể không phải người bình thường thể nội độc tố vẫn cứ đang lan tràn ở thêm vào vừa nãy tần phong triển khai mỹ ảnh vô hình chạy trốn thôi thúc độc tố h u y ế t tán để hắn chân nguyên cùng khí lực cũng đại đại suy nhược dường như bị gây thôn phệ huyết đ ộ n g tần phong vận chuyển lôi thần đoán thân quyết từng đạo lôi điện chi lực ở cơ thể bên trong chạy trốn hóa giải chất độc này hắn vốn là có vô cấu linh thể vô cấu vô tịnh bách độc bất xâm hơn nữa lôi thần đoán thân quyết bá đạo lôi đình chi lực liền đem này cỗ độc tố hóa giải tiếng nổ vang dị thường kinh người thiên hương các làm vần châu tiếng tăm lừng lẫy tiêu kim quật mỗi một ngày đều là người đến người đi nối liền không dứt ở thiên hương các phụ cận coi như là có tiếng uống rượu chi nhân số cũng là không ít thiên hương các tầng thứ tám nổ tung tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt từng người từng người tu sĩ r ồ n dập ngẩng đầu lên nhìn tới xảy ra chuyện gì vừa nay tiếng nổ mạnh là chuyện gì xảy ra còn có một cố cường đại năng lượng ba động là thiên hương c á c thiên hương c á c dĩ như nổ đây là tiếng nổ vang chẳng trách thiên hương các mở ra kim thần hộ sơn đại trận đến cùng xảy ra chuyện gì cái kia là ai thần phong là thanh la ti thanh la vệ tần h phong thần phong hắn vì sao ở nơi nào các ngươi vừa nay có nghe hay không đến một thanh âm dường như là tướng công tần h phong vì là bái xả giáo báo thủ vì là bái xả giáo báo thủ thần phong thần phong cùng bái xả giáo có chỗ quan hệ không thể nào ai biết là thật là giả nhưng mới rồi thanh âm truyền mở ta nghe nói thanh la ti tiểu đô thống cũng tụ hội ở thiên hương các tầng thứ tám chính là vừa nãy nổ tung địa phương hay là việc này là thật các ngươi xem lại có tu sĩ、si、đến chờ một chút đây không phải là tư đồ gia tư đồ tam nguyên sao hắn dĩ nhiên không có chết châu mục phủ thiết huyết tướng quân hạng chiếu cũng tới liền vân châu có tiếng tán tu dâu xanh láo nhân cũng xuất hiện cái này đều là mấy trăm năm chưa từng xuất hiện nhân vật ta những người này đều là tần phong mà đến từng đôi mắt từng cái từng cái toàn bộ ánh mắt khóa rừng ở giữa không trung tần phong trên thân có thể dẫn lên những này từ lâu biến mất trong tầm mắt tu sĩ xuất hiện tần phong thật đúng là có chút năng lực hô tần phong thở dài một ngụm c h ọ c khí cuối cùng là đem thể nội độc tố hóa giải đại bộ phận đối với thực lực không có quá nhiều ảnh hưởng cũng không biết rằng diêm thanh thanh là nơi nào đến độc tố vậy mà như thế khủng bố thu lại lên tâm thần tần phong nhìn chung quanh một chút bốn phía ánh mắt trong nháy mắt la nhở le ho lên cái này vài tên đến tu sĩ tuy nhiên chưa từng gặp có thể một thân tu vị hùng hồn cực kỳ cùng so với đại dạ lâm bản thân nhìn thấy s í c h tu tử hắc chỉ công tử đều muốn đến kinh người tất cả đều đạt đến nửa bước vô thượng cảnh t ầ n g thứ mà khí tức ngưng chìm như biển không phải chuyện nhỏ l ư u cảnh triệu vân hàng mấy người cũng theo trời thơm trong các đi ra ở bên cạnh họ có mười mấy tên thanh la vệ tồn tại những này thanh la vệ ít nhất là thất tinh thanh la vệ c ư ờ n g đại như thế đội hình chắc chắn diệt một cái nhất lưu thế lực cũng có thể làm được hiện tại những người này tất cả đều tới đối phó h ắ n thần phong chương hai trăm chín mươi lăm ba đại cao thủ bầu chơi y như mực minh nguyệt sáng tỏ thưa thất tinh thần điểm s u y ế t lấy mênh mông thiên không mang theo vài phần khí tức thần bí kể rõ vĩnh hằng tuyền cổ thần thoại vân châu phủ thiên hương cát tu sĩ tụ hội cường giả bông xuống tần phong nhìn chung quanh một chút bốn phía ánh mắt rơi vào tư đồ tam nguyên hạ chiếu dâu xanh láo nhân ba người trên thân tuy nhiên không biết hiểu thân phận ba người nhưng từ ba người trên thân ẩn mà không phát hùng hồn ngưng chìm khí tước tuyệt không phải người thường ngay cả là ban đầu ở đại dạ lâm bản thân nhìn thấy hát trì công tử cùng ba người so với đều có một chút tranh lệch e sợ ba người thực lực ở địa đỉnh trên bảng cũng có thể tiến vào hai vị trí đầu thậm chí có thể so với đệ nhất hồng phu nhân nhưng cụ thể làm sao chỉ có giao thủ về sau mới có thể biết được l ư u cảnh triệu vân hàng loại người ngắm nhìn tần phong ánh mắt càng ngày càng lâm trầm lưu cảnh ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc cái kêu bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh thật đúng là tàn nhẫn thật đúng là âm độc như thế tiết kiệm được chính mình không ít phiên phước nàng cuối cùng đã sớm truyền khắp ra thiên hương các phụ cận thuộc về vân châu náo nhiệt khu vực hấp dẫn vô số tu sĩ đến không thiếu thế gia tông muôn người có những này làm chứng tần phong chỉ sợ là t r ă n miệng cũng không thể bào chữa lúc trước lưu cảnh đụng tới diêm thanh thanh trong lòng chính là có suy n g h ĩ vốn định muốn lấy thủ đoạn đặc thù cưỡng bức diêm thanh thanh lại không nghĩ rằng đối phương đáp ứng như vậy thẳng thắn từ vừa nãy cử động đối phương xác thực làm được điểm này để lưu cảnh hết sức hài lòng tất cả dường như kế hoạch đồng dạng thuận lợi thậm chí mà nói cùng so với trong kế hoạch còn muốn thuận lợi hiện tại chỉ cần đem tần phong bắt lại liền có thể đại đô thống thu trọng tần phong hai người cũng không ở vân châu hiển nhiên Thanh chưa đi tới thanh la Ti tổng bộ còn chưa trở La bộ vì ề Vân Châu Châu mục thúc t r tình, thế người không giống hai l ự cái không được tùy ý nhung tay, không nhung hạ hoàng thất Chỉ Phong Thanh hắn thân phận địa vị, muốn làm tần Phong hay là dễ như h bằng dẫn lên quan cần Tần tiến muốn Tần ăn được đại đem địa địa c tùy tay, tâm. bắt Ti lấy ý La lao, sẽ dễ làm là vào vị, o t ề này đề, chỉ cần cái Phong. Tần n bắt giữ tần phong. Vì cái này, hắn vừa mới mời triệu vân hàng tư đồ thiên s í c h hợp tác đồng thời vận dụng chính mình trong bóng tối thủ đoạn vừa mới thu nhập chiếu dâu xanh láo nhân hai người còn tư đồ tam nguyên thì là tư đồ thiên xích tới có thể làm vân châu bát đại nhất lưu thế lực không có một cái nào có thể coi thường ẩn t ă n g lực lượng tự nhiên có nửa b ư ớ c vô thượng cảnh tầng thứ không h ề tầm t h ư a nở g dê lưu cảnh liếc mắt triệu vân h à n g triệu vân h à n g từng nói hắn cũng một cái thực lực phi p h ả m ngoại viện nhưng đến bây giờ còn chưa thấy đến thôi lấy bây giờ lực lượng ngược lại là có nhất định khả năng đem tần phong lưu lại thần phong lưu cảnh khí thế một nơi đem tất cả mọi người chú ý cũng hấp dẫn lại đây người c ấ u kết bái xả giáo thánh nữ còn không mau mau bó tay chịu trói theo chúng ta trở lại thanh la ti tiến hành thẩm phán nếu là gắng chống đối vậy coi như đừng trách ta không k h á c h khí ha ha ha thần phong cười to nói muốn động thủ liền động thủ hà tất phí lời dựa vào đám r á c rời này muốn cầm xuống ta không thể dứt tiếng thần phong chân nguyên nhất c h u y ể n đan đ i ể n thế giới bên trong ba vị hầu như ngưng tụ chiếc thần đỉnh màu vàng nóng khẽ run lên một luồng mê ngông cường đại lực lượng cấp tốc truyền ra kinh động tiên địa chỉ là nửa bước chân ngã cảnh cảnh giới thật đáng giận thế mạnh ngay cả là cùng so với chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều mạnh hơn thịnh mấy phần loại khí thế này không hổ là trong truyền thuyết nhân vật dâu xanh lão nhân đánh giá tần phong kinh dị với đối phương cỗ này cường thịnh khí thế lập tức hơi n h ế c khoe môi lên lên nhàn nhạt nói hai vị tần phong thực lực các ngươi nên đều có nghe thấy lấy ba người chúng ta lực lượng bất cứ người nào đều vô pháp đơn độc đem tần phong bắt giữ không bằng cùng ra tay làm sao được. đổ đầu. đã đối đối hướng tướng người chiếu chiếu có chính Có chiến tích, hắn cũng không thể không cẩn Từ tam trầm thoáng gật từng thiết huyết thể mặt tần thể thận ngấm Làm mình nguyên giọng nói. Hạng quân, hạng ngạo. phong kinh hắn không không kiêu lại, hờ xử. vậy từ lao phu động thủ trước dâu xanh láo nhân tay phải vừa nhấc nồng nặc sinh cơ tràn ngập thiên địa hư không sinh hoa một đoa đoa dường như hoa loa kèn một dạng đ ô n g hoa ở giữa khoảng không tỏa ra ra nhàn nhạt, nhạt hương khí tràn ngập thiên địa lại đến dâu xanh láo nhân tay trái vung một cái từng đám cây màu xanh đậm bu y gai từ hư không mà tới mỗi một căn bu y gai bên trên mọc đầy sắc bén độc thứ ngay cả là hoàng cấp yêu ma bị đâm trúng cũng có thể tại chỗ vẫn lạc tần phong lưu ý lấy dâu xanh lão nhân động tác cái kia tràn ngập không khí hương vị để hắn thần hồn khẽ động mơ hồ có mê man dấu hiệu lại là độc khí tần phong lập tức che đậy tự thân cứu rác cơ thể bên trong lôi thần đoán thân quyết mang vào lôi điện chi lực vận chuyển kích thích thân thể cơ năng hóa giải độc khí mang đến mê man cảm giác nhưng những n à y hứa công phu dâu xanh lão nhân phát động công kích từng cái từng cái màu xanh đậm bu y gai bay vụt mà đến công kích về phía tần phong đồng dạng thủ đoạn tần phong lạnh rộng một tiếng giơ tay trong lúc đó một cái lớn vô cùng trường ấn xuất hiện một trường hạ xuống đại la thủ lớn phía dưới ngay cả là những n à y quỷ dị bu y gai tất cả đều bị đập vỡ tăng ra hóa thành nhỏ vụn thanh s á c rơi ra hướng về lớn đ ị a n g ư ờ i chém nương theo lấy hự nhẹ tiếng vang lên một đạo bá đạo cực kỳ đ a u mang đột nhiên xuất hiện cái này một đạo đ a u mang phía dưới mang theo mấy va nở trọng đao sức lực làm cho người ta một loại vô pháp chống đối vô pháp chống lại cảm giác ra tay chính là tư đồ ra tư đồ tam nguyên tư đồ tam nguyên chính là tư đồ ra thế hệ trước tồn tại cùng so với bây giờ chủ nhà họ tư đồ càng lớn hơn đồng lửa cực nhỏ ra tay lần này cũng là bởi tư đồ thiên xích du thuyết vừa mới đem cái này một vị từ lâu không màng thế sự một lòng trùng kích vô thượng cảnh lão tiền bối cho kêu đi ra vừa ra tay chính là kinh người tam tài chém thiên đao tam tài chém thiên đao chính là siêu phàm tuyệt học tầng thứ công phu lại càng là tư đồ tam nguyên đắm chìm mấy trăm năm công pháp từ lâu đạt đến viên mãn cảnh giới đồng thời đem hoàn toàn thuần t h ụ dung nhập vào thân thể nhất cử nhất động bên trong nhất kích phía dưới ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể chém giết nhưng hắn đụng tới t ầ n phong t ầ n phong khẽ n g n g đầu liếc mắt tư đồ tam nguyên này bá đạo vạn trượng đao mang một chỉ điểm ra tinh hỏa lực lượng ngưng tụ đến hội tụ thành một đạo tinh hỏa quang mang chỉ kình làm chỉ tay điểm vào người chém vang lên vang lên năng lượng tùy ý tần phong tu luyện qua tam nguyên c h ấ n thiên truy là lấy thiên địa nhân tam nguyên lực lượng tam tài chém thiên đao chính là lấy thiên địa nhân tam tài lực lượng hai người ở một trình độ nào đó cực kỳ tương tự vì vậy tần phong một chút liền xuyên thủng tam tài chém thiên đao nhược điểm chỗ chỉ là tư đồ tam nguyên đối với tam tài chém thiên đao ứng dụng đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ nhược điểm cơ hồ có thể không cần tính đánh nát tư đồ tam nguyên công kích chính là cảm ứng được một luồng bá đạo phi phạm hung sát chi lực bao phủ tới xoay chuyển ánh mắt rơi vào hạng chiếu trên thân nhất là vũ khí trong tay của hắn phương thiên h ỏ a kích lấy phương thiên h ỏ a kích làm vũ khí tu sĩ cực kỳ ít ỏi c h ỉ ít hạng chiếu là tần phong cho tới bây giờ tới nay gặp phải cái thứ nhất hồi tưởng từ bản thân sở tu hành thiên long chiến kích Tần Phong đối với hạng nhiều mấy phần quan tâm. Trưng Thế. Vân Châu, Châu Mục Bên trong thư trờn. Thúc chỉ tinh tay ngâng một quyển sách, từ từ Đột tới, mắt thù Thúc chỉ tinh thì thầm một tiếng, mang theo vài phần đầu phần Tần Phong hạng nhiều quan Cường Vân Bên phòng, nến riêng ngâng quyển nhìn. nhiên, hắn ngẩn lên hướng ngoài nhìn ánh chuyển. Động mang kinh ngạc. tượng Phong. Phụ. chập chiếu Châu Châu chỉ Châu chỉ sách, chỉ sao? đối Đối với vài về Mục Mục cửa lưu mấy 296, sổ là đối với chuyện tối nay hắn cũng không biết chỉ biết có chuyện phát sinh lại không nghĩ rằng đối tượng dĩ nhiên là khoảng thời gian này danh tiếng đang thịnh tần phong đối với tần phong thúc trì tinh cũng là có quan tâm từng chiếm được tần phong tin tức tương quan từ được tin tức thúc trì tinh đối với tần phong hết sức tò mò một cái tán tu lại có khả năng như thế tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy mà ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ phát m ô n trải qua đối với tần phong hiểu biết thúc trì tinh suy đoán tần phong có thể tới từ ở nam hải đại lực ma tông dù sao chỉ có siêu phàm thế lực có thể đủ bồi dưỡng được như vậy thiên tài mà tần phong lúc trước biểu hiện cũng chỉ là che giấu tự thân thực lực còn mục đích chính là cái gì thúc trì tinh thì lại tạm thời không rõ hay là vì là gia nhập thanh la ti hay là vì là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ nghĩ đến thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ thúc trì tinh trong lòng càng lưu ý ở sự tình kết thúc về sau hán tra xét rõ ràng quá đoạn long sơn tình huống nhưng thủy trung không tìm được truyền thừa động phủ bất kỳ tung tích nào hắn có thể chắc chắc truyền thừa động phủ chính là một cái đạo khí chỉ là đạo khí nhưng hoàn toàn biến mất hắn có nghĩ qua là tần phong cố trường sinh hai người được nhưng một cái vô thượng cảnh bái xả giáo giáo chủ diêm thông thật sẽ thua ở tần phong cố trường sinh trong tay hai người sao cái này hơi bị quá mức thật không thể tin vì vậy thúc trì tinh tại hạ khiến càn quét bái xả giáo dư nghiệt thời gian cũng làm cho người lưu ý lấy bái xả giáo giáo chủ diêm thông tung tích nhưng tất cả không có kết quả gì diêm thông từ vào truyền thừa động phủ về sau liền hoàn toàn biến mất vô tung đương nhiên tại đây phương dặn dò phía dưới hắn cũng cảm giác được mấy ngày trước đây lưu cảnh tìm đến hạng chiếu đối với lưu cảnh đối với hạng chiếu thúc trì tinh đều có chỗ hiểu biết chỉ là không nghĩ tới hai người sẽ có liên hệ mà lưu cảnh dĩ nhiên khuyên bảo thành công hạng chiếu ở tối nay tiến hành động thủ thần phong thúc trì tinh tự lẩm bẩm cầm trong tay sách lật một tờ hạng chiếu dâu xanh láo nhân tư đồ tam nguyên cùng ra tay hơn nữa núp trong bóng tối cái kia một tu sĩ đêm nay ngươi có thể an toàn ly khai sao nếu là thật ly khai cái kia diêm thông sự tình liền cần một lần nữa cân nhắc hạng chiếu tay cầm phương thiên hòa kích một luồng không nói gì bá đạo s ắ c khí mãnh liệt mà ra nạo thị thiên hạ thương sinh uy lâm đàn bắt hoang làm châu mục phủ một tên l ã o tướng hạng chiếu d i nhiên cực nhỏ ra tay cho dù là lần này thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ cũng chỉ là để hạ hầu diệp động t h ủ thôi nhưng người nào biết rõ lưu cảnh tìm tới cửa mấy trăm năm trước hắn trọng thương bên dưới bị lưu cảnh cứu rơi một cái nhân tình lưu cảnh lấy nhân tình mà nói tự nhiên giúp hắn hoàn thành một chuyện bắt tân phong ngược lại là một cái độ khó khăn không việc nhỏ tình thần phong đắc tội hạng chiếu r ứ t tiếng đá một cái phương thiên hòa kích phương thiên hòa kích vẽ một vòng lại đến một kích đống nhiên đánh xuống phảng phất liền thiên địa đều m u ố n chém thành hai khúc giống như cỗ này cường đại lực lượng thẳng trùng tân phong đến hay lắm tần phong ánh mắt dùng mình tụ lực một q u y ề n một q u y ề n từng tầng nổ ra như ma vai bá đạo cựu phương trúng kích ở cái kia trường kích vai bên trên đem trường kích vai bắn cho vỡ đi ra lại càng là hướng về hạng chiếu oanh kích mà đi hạng chiếu cổ tay chuyển một cái phương thiên họa kích quét ngang xét qua một đạo huyết sắc đường vòng cung đem q u y ề n phong cho cắt ngang lại đến phương thiên họa kích nhất chuyển mơ hồ có tiếng gió hú tiếng vang lên hóa thành một con rít gào mánh hổ đánh tới huyết sắt chân hổ kích pháp một môn đạt đến bát tinh siêu p h ạ m tuyệt học tầng thứ kích pháp uy lực siêu nhiên hạng chiếu chính là nương tựa theo cái này một môn huyết sắt chân hổ kích pháp do đó được gọi là thiết huyết tướng quân mánh hổ gầm mà đến tần phong thản nhiên bất động như cũng là đấm ra một q u y ề n new ma lực lượng nộ đấu cựu thiên hoành t ả o thiên hạ hóa thành new ma hư ảnh cùng mánh hổ ầm ầm đụng vào cùng một nơi và ảnh năng lượng trúng kích càn quét tứ phương tần phong lù lù bất động Chân cơ chạy chỉ lực thể như hội nhất hỏa nguyên trong giống tuôn bên trên, ẩn động lên lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, dẫn siết trào, tụ trời, sao i ở dắt d ễ một khả năng, hóa thành tinh hỏa thần chỉ. năng, m chỉ điểm ra thẳng hướng hạng chiếu hạng chiếu không chút nghĩ ngợi phương thiên h ỏ a kích nên đón chân nguyên rót vào bên trên tốc độ đạt đến một cái kinh người tầng thứ phảng phất liền không khí cũng sản sinh từng đạo tia lửa làm sắt thép va chạm hạng chiếu cảm ứng được phía trên truyền đến khủng bố lực lượng liên tục lũi về phía sau mấy bước phương mới dừng lại liếc nhìn hướng về tần phong trong mắt quang mang đột nhiên l ó e lên cái này tần phong thực lực quả thực là không như bình thường một cái nửa bước chân ngã cảnh tu sĩ lại có tu vi như thế quả nhiên là đáng sợ tư đồ tam nguyên công kích lần thứ hai đến thân hình hắn động tác động tác trong lúc đó giống như tật phong lưu chuyển lơ lửng không cố định đ à o mắt công phu xuất hiện ở tần phong hạ phong chiến đao nhất động tê liệt thiên địa xuyên thấu bầu trời y chém đại la thủ ấ n tần phong tiện tay một t r ư ờ n g đánh ra mười mấy t r ư ờ n g lớn nhỏ bàn tay ẩn chứa thuần túy cực kỳ chân nguyên ba động một t r ư ờ n g đem chém lực lượng trong nháy mắt tan giã lại đến tần phong bước ra một bước thi triển m ị ảnh vô hình tránh thoát một đạo kiếm khí màu xanh xoay người qua đi một quyền từng tầng hướng về dâu xanh lão nhân đánh tới đem dâu xanh lão nhân bước cho lùi h ạ chiếu dâu xanh lão nhân tư đồ tam nguyên ba cái mấy trăm năm trước nhân vật thành danh thực lực kinh người đều là đang muốn đột phá vô thượng cảnh tồn tại bây giờ ba người liên thủ đối phó một cái hậu bối tần phong nhưng vô pháp ai lại biết tần phong mảy may thực lực là không tệ có thể cùng diêm thông so với tranh l ệ n h quá to lớn ba người lực lượng chỉ sợ cũng chính là cùng so với hát chỉ công tử mạnh hơn một chút thôi cũng không có quá nhiều tranh l ệ n h tần phong tầm mắt từ ba người trên thân đ o qua ánh mắt khẽ động trong lòng có phán đoán đã như vậy vậy thì không cần phải lãng phí thời gian tần phong chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra lôi thần đoán thân quyết vận chuyển trong lúc đó trên người có từng đạo lôi điện lập l ò bước ra một bước đình đánh công tắc nháy mắt biến mất tốc độ cùng so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi không thôi trong nháy mắt công phu tần phong chính là đi tới dâu xanh trước mặt lão nhân một quyền từng tầng nổ ra lực thông thiên lay động vũ trụ kinh người cực kỳ n h ư ma hư ảnh lại càng là vô cùng rõ ràng mang theo không gì địch nổi vô pháp chống đỡ khí thế t r ù n g kích hướng về dâu xanh lão nhân dâu xanh sắc mặt lão nhân bỗng nhiên biến đổi trong tay trường kiếm màu xanh nhanh chóng chuyển động hóa thành một cái thanh sắc kiếm bình phong ngăn tại ngư ma quyền phía dưới không hề có tác dụng kiếm quang vỡ vụn cả người càng bị một quyền đánh bay một ngụm máu tươi phụt lên lúc này bị trọng thương thật mạnh mẽ lực lượng dâu xanh sắc mặt lão nhân kỉnh biến tập trung nhìn lại thời gian tư đồ tam nguyên cũng là bị tần phong một quyền bắn cho bay một dạng bị thương cái thứ ba tần phong bước ra một bước thân hình biến mất tại chỗ cũ đi tới thiết huyết tướng quân hạng chiếu phía sau ngư ma quyền xúc thế mạ động một quyền bỗng nhiên nổ ra làm quyền phong còn chưa đạt đến cực hạ n lực lượng còn chưa nhảy lên tới tối cao một luồng nguy hiểm trí mạng khóa chặt ở tần phong trên thân chương hai trăm chín mươi bảy đạo công đạp tinh truy nguyện thiên hương c á t chi mọi người r ồ n dập ngẩng đầu nhìn tới vân châu phủ làm v â n châu thủ đô chính là giàu có nhất cường đại nhất địa phương thanh la ti vân châu tổng bộ châu mục phủ tồn tại hơn nữa mấy nhất lưu thế lực thủ hộ lấy toàn bộ vân châu phủ an toàn vân châu phủ bên trong gần như không có khả năng xảy ra chiến đấu nhưng lúc này đây nhưng phát sinh kinh động từng người từng người trước thời đại nhân vật thật động thủ lẽ nào thật sự như lưu cảnh tiểu đô thống từng nói thần phong cấu kết bái xả giáo bái xả giáo thế nhưng là tà giáo trước đã bị thanh la ti diệt mấy ngày nay thanh la ti châu mục phủ lại càng là liên thủ quét dọn bái xả giáo dư nghiệt không nghĩ tới thần phong sẽ cùng bái xả giáo cấu kết việc này không biết là thật hay giả lúc trước cái kia giọng nữ tựa hồ liền nói rõ tình huống huống hồ lưu cảnh tiểu đô thống triệu vân h à n g tiểu đô thống tư đồ thiên xích tiểu đô thống mấy người tác mở cái tiểu đô thống đến xa ưu cái liền đủ để chứng minh sự t ì n h nói có chút đạo lý liền dâu xanh láo nhân hạng chiếu tư đồ tam nguyên cũng xuất hiện h i ệ n nhiên là vì phòng ngừa tần phong thoát đi thật sự là đáng sợ đây chính là bọn họ thực lực sao cái gì thần phong dĩ nhiên n ả m ở ở thượng p h ò n g như vậy ung dung thật sự là thật không thể tin hạng chiếu tư đồ tam nguyên dâu xanh láo nhân đều là nửa bước vô thượng cảnh tồn tại ba người liên thủ nhưng không đả thương được tần phong mảy may còn bị tần phong gây thương tích đến đây cũng quá mộng ảo tần phong thực lực e sợ có thể ngang hàng chính thức vô thượng cảnh tu sĩ nếu thật sự là như thế vân châu bên trong chỉ có đại đô thống thu trọng châu mục thúc chỉ tinh ra tay mới vừa có thời cơ bắt tần phong những người khác liên thủ e sợ cũng có chút khó khăn coi như trận chiến này tần phong bị bắt hắn danh khí cũng đem chuyển khắp toàn bộ vân châu tất cả mọi người chấn động với tần phong cương đại nín thở tức chú ý tình huống chiến đấu c h í mạng nguy cơ k é o tới tần phong chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương cột sống dâng lên náo hải dị thường giá rét cực kỳ nguy hiểm trong bóng tối còn có một tên cường giả tồn tại bây giờ cái này một tên cường giả ra tay tần phong thân hình đột nhiên động tác cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh vô thanh vô tức trong lúc đó một mũi tên xuyên thấu tần phong hư ảnh bay vụt hướng về xa xa đi vào trong đêm tối tần phong thân hình cũng xuất hiện ở mấy ngoài trăm mét hướng về cái kia mũi tên biến mất phương hướng sắc mặt â m trầm cực kỳ nếu không phải là mình đem đạo công đạp tình truy nguyện tu hành đến nhập môn trạng thái e sợ vô pháp tránh thoát cái này một căn đáng sợ mũi tên vô thanh vô tức tốc độ kinh người có thể so với lôi đ ỉ n h như vậy một mũi tên bình thường người căn bản vô pháp trốn mở tần phong đông nhiên quay đầu hướng về mũi tên khởi nguồn hắc cám nhìn lại ánh mắt hơi chìm xuống đối phương thế nhưng là ẩn chứa ý quyết giết vậy thì đừng trách hắn không k h á c h khí bước ra một bước trong nháy mắt biến mất tại chỗ đạo công đặc nguyện truy tinh tránh thoát triệu vân h à n g nhìn thấy mũi tên không thực hiện được biểu hiện hơi ngẩn ngơ hắn thế nhưng là biết được cái kia trong bóng tối người cường đại mặc dù chỉ là chân ngã cảnh viên mãn t ầ n g thứ có thể cung tiễn oai kinh thiên động địa có thể bắn g i ế t vô thượng cảnh tồn tại ở thanh thánh cung bên trong chỉ có hắn một người tài bắn cung là chịu đến vô thượng cảnh tu sĩ tán thành mà chỉ có hắn tài bắn cung có thể đánh chết vô thượng cảnh tồn tại năm đó thanh thánh cung một cái nhiệm vụ triệu vân h à n g chính là hộ tống hắn cùng một nơi tận mắt nhìn đến hắn bắn giết một tên quỷ đế lần này vì bảo vệ hiểm hắn đem đối phương tới lại không nghĩ rằng thất bại thần phong tốc độ nhanh như vậy quả thực là đáng sợ ngay cả là thanh thánh cung bên trong la thiên bước đều không có tốc độ như vậy đi chẳng lẽ là triệu vân h à n g đồng tử co g i ú lại nghĩ đến một cái khả năng làm khả năng này cũng hơi bị quá mức kinh người ngay cả là ở thanh thánh cung kiệt xuất thanh la vệ cũng chưa chắc có thể có được một môn đạo công tất cả đạo công đều cần thông qua đại lượng tích phân tích lũy đổi lấy、ừ. lưu cảnh vẫn chú ý tình huống chân nguyên trong cơ thể lặng yên vận chuyển tay phải đầu ngón tay có nhàn nhạt huyết quang lưu chuyển càng ngày càng ngưng luyện càng ngày càng kinh người đang ấp ủ một đòn kinh thế hắn suy nghĩ quả thế tần phong thực lực dĩ nhiên có thể so với chính thức vô thượng cảnh tu sĩ đối với những tu sĩ khác mà nói hoàn toàn là nghiền ép d o n ở dê như tồn tại cho dù là nửa bước vô thượng cảnh h ạ chiếu dâu xanh lão nhân mấy người cũng giống vậy như vậy làm mũi tên bay tới liền hắn tất cả giật mình quá nhanh quá mạnh mẽ như vậy một mũi tên e sợ liền vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết đi nhưng không nghĩ tới tần phong càng tránh thoát đến cùng là dạng gì thân pháp mới có như thế nhanh chóng phản ứng thời gian khó nói lưu cảnh đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại nhìn chằm chằm tần phong nhất cử nhất động hạn g chiếu chính là muốn ứng đối tần phong một quyền nhưng cảm ứng được tần phong biến mất trước mắt một thanh mũi tên bay vụt m à qua từ mũi tên trên tiêu tán đi ra sóng sức mạnh để hắn cảm giác được nguy hiểm cực kỳ nếu là mũi tên này đối phó là hắn như vậy hắn chắc chắn phải chết tần phong dĩ nhiên tránh thoát lại đến hắn chính là thấy được tần phong tốc độ quá nhanh ngay cả là mình cũng chỉ là gặp đến một cái mơ hồ hư ảnh thôi nếu là chân chính thu địch thời điểm e sợ khó có thể đuổi tới như vậy tốc độ thật nhanh tốc độ dâu xanh lão nhân sợ hãi thắn nói tốc độ như thế ngay cả là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học đều khó mà làm được tư đồ ta nguyên trầm giọng nói thanh la ti la thiên bước ngược lại là có chút khả năng nhưng cái này rõ ràng không phải là la thiên bước xác thực không phải là la thiên bước không chỉ là loại nào thân pháp hạng chiếu nói có lẽ là đạo công dâu xanh lão nhân thấp giọng nói chuyện đạo công hạng chiếu tư đổ tam nguyên ánh mắt đột nhiên loại lên châu mục phủ bên trong thư phòng thúc chỉ tinh thâm thúy trong con ngươi xẹt qua một vệ tinh mang được lắm tần phong lần này thực lực thực sự chỉ là nửa bước chân ngã cảnh tầng thứ nguyên lai âm thầm ra tay là hắn thanh thánh cung một đời tiến thủ dưỡng gió cơ thật nhanh tốc độ thúc chỉ tinh trận to mắt con mắt trên thân khí tức chấn động để bên trong g i a n phòng nến đèn trong nháy mắt tắt cả phòng tối lại hô hấp qua đi ánh đ ế n thiêu đốt gian phòng lần thứ hai sáng lên thúc trì tinh cũng khôi phục lại yên lặng một đôi mắt thâm thúy h quang chuyển động rơi vào suy tư nếu là như vậy diêm thông có thể chết ở tần phong trong tay thúc trì tinh nghĩ đến một cái gần như không có khả năng sự tình đạo công thân pháp đạp tinh truy nguyện tần phong tốc độ nhanh đến một cái thật không thể tin mức độ thời gian nháy mắt chính là nhanh hơn ngàn dặm khoảng cách xuất hiện ở một tòa lầu các mái nhà lầu các mái nhà bên trên có một tên khuôn mặt bệnh bạch thanh năm một đôi mắt nhưng cực kỳ sắc bén giống như thương l ưng ơ thanh niên trong tay cầm một cái trường cung màu đen trường cung bên trên c ó từng đạo thần bí phù văn để lộ ra nửa bước đạo khí khí tức giờ khả cờ này bệnh bạch thanh năm nhìn thấy tần phong đến trong mắt chảy ra kinh ngạc kinh ngạc sát thái thần phong càng đi tới trước mặt hắn tốc độ này cũng quá đáng sợ chương 298, lưu cảnh vẫn lạc tần phong đánh ra trước mắt sắc mặt bệnh bạch thanh năm hơi thở đối phương ngược lại là không mạnh mẽ lắm chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thôi cùng so với s í c h tu tử hắc chỉ công tử mấy người đều nuốn yếu hơn một bậc nhưng hắn trong tay trường cung màu đen nhưng cực kỳ bất phảm ẩn chứa thần bí chi lực tựa hồ có thể xúc động bên trong đất trời đặc thù nguyên tố vừa nay chính là cây cung này tiễn suýt nữa đem hắn cho bán giết đi chết đi thần phong giơ tay một quyền từng tầng nổ ra ta là thanh thánh cung thanh la vệ ngươi không thể giết ta dưỡng do cơ lập tức nói hắn có thể là tới từ thanh thánh cung thanh la vệ địa vị cũng không phải là phổ thông thanh la vệ có thể so sánh với hơn nữa hắn ở tài bắn cung trên thành i ể u có bắn giết vô thượng cảnh kinh người chiến tích tương lai hắn tất nhiên cần phải đến trọng dụng hắn không nghĩ chết ở chỗ này nhưng mà tần phong vẻ mặt bất biến một quyền từng tầng nổ ra khủng bố tiếng nổ đùng đoàn hoàn toàn nhấn chìm dưỡng do cơ đem cả người hắn đánh thành cho c ạ n bã máu tươi phun t u n g toe tư phương kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cũng không phải là phổ thông công pháp vẹn vẹn thượng thiên thì tương đương với cựu tinh siêu phạm tuyệt học vì là tần phong cung cấp cường đại lực lượng lấy hắn bây giờ lực lượng ngay cả là cùng so với vô thượng cảnh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu như vậy lực lượng phối hợp như ma q u ỳ n g o à i đánh giết một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ tự nhiên có thể đủ làm được đánh giết dưỡng do cơ về sau tần phong xoay người hướng về thiên hương các phương hướng nhìn lại một đôi mắt dần dần có huyết quang phun trào cho dù là rơi vào vây công trạng thái hắn cũng không có nghĩ giết người nhưng bây giờ hắn nộ hắn muốn giết người nếu muốn bức bách hắn vu cáo hắn cấu kết bái xà giáo cái kia tất cả liền không cần khách khí bái xà giáo làm quá mức hắn tần phong làm cũng một điểm không kém tần phong bước ra một bước lần thứ hai triển khai đạp nguyện truy tinh thời gian nháy mắt chính là trở lại thiên hương cát đưa tầm mắt nhìn qua hạng chiếu dâu xanh lão nhân tư đồ tam nguyên sau đó nhìn về phía một đám thanh la vệ bên trong lưu cảnh trên thân tay d ơ lên tinh hỏa thần chỉ một chỉ điểm ra tinh lực lượng hỏa chi lực ngưng tụ mạnh mẽ chỉ kình như muốn đem thời không cũng xuyên thủng giống như vậy trong nháy mắt xuất hiện ở lưu cảnh trước mặt ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà chống lại hắn hiện tại nhất chỉ lực lượng lưu cảnh thay thế đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại cũng bất kể có hay không bại lộ hắn d ơ tay trong lúc đó huyết quang buộc phát ra hóa thành một đạo huyết sắc chỉ kình đón nhận tinh hỏa thần chỉ làm hai đạo chỉ kình trong nháy mắt v à cha mở b ắ n ra ra lưu cảnh trên thân huyết sắt phun trào nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập một đôi mắt nhuộm hết huyết s ắ t giống như có núi thây biển máu ẩn tàng trong đó khủng bố kinh người từ trên người hắn tiêu tán mà ra khí tức mang theo một luồng sắt lục một luồng mùi máu tanh lưu cảnh đỗ nguyên hòa trên mặt lộ ra vẻ khó tin triệu vân h à n g tư đ ổ thiên xích mấy người dồn dập nhìn về phía lưu cảnh ánh mắt khẽ động bước chân không tự chủ hướng phía sau t ố i lui đây là lưu cảnh nhận tàng thực lực chân chính sao kinh khủng như thế huyết sát chi khí rốt cuộc là tu luyện cái gì t à ác công pháp lưu cảnh quét mắt tứ phương phát hiện mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút biến hóa biết được mình không thể đủ ở có bất kỳ dấu diếm gì lập tức hào hiệp nợ nụ cười làm bộ một người tốt quá lâu cũng quên năm đó hắn là loại gì tàn nhẫn thần phong đã như vậy vậy chúng ta liền chăm chú nhất chiến đi lưu cảnh g i ữ tợn nợ nụ cười con mắt màu đỏ ngòm khóa chặt ở tần phong trên thân thân thể động tác trong lúc đó hóa thành một đạo huyết quang thẳng trùng tần phong v ù a giữa không trùng một thanh máu nhuộm trường đao rơi vào trong tay một đao đ ỗ n g nhiên chém g i ế t hóa thành vô tận huyết hải hình thành quần c u ộ n thao sóng tư thế muốn đem tần phong hoàn toàn nuốt trừng lấy đoạt hồn chạm phách đao ở trở lại vân châu về sau dĩ nhiên trả lại cố ra một thanh này nhốn u máu trường đao thì là hắn bản mệnh vũ khí đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc uy lực kinh người chăm chú đánh một trận tần phong sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạo nói lấy thực lực ngươi không có tư cách này thần phong v ổ giữa không trung h á c sơn thương xuất hiện trong tay trường thương nắm chặt nhất thương bỗng nhiên đột phá bàng bạc lực lượng phân núi vượt sóng trực tiếp vẽ ra cái kêu huyết hải thao sóng nhất kích đánh t r ú n g nhuốm máu trường đao bên trên làm tiếng kim loại giống như sấm xét cắt ra bầu trơ y lưu cảnh nhất thời cảm giác được một lồn u g mạnh me cùng cực lực lượng giống như dung chuyển núi đ ổ i giống như vậy từ h á c sơn thương bên trong chuyển đến lực lượng tràn trề để bàn tay hổ khẩu vỡ tan máu tươi phun tung tóe suýt nữa rời khỏi tay cự lực lại càng là không ngừng tràn vào cơ thể bên trong phá hư kinh mạch huyết nục vẻ g ã y nghiền nát kinh người cực kỳ một ngụm máu tươi trực tiếp phụ lên lúc này bị trọng thương thần phong lưu cảnh ngẩng đầu nhìn một lát thần phong trong lòng hiện ra lên một vệ hoảng sợ lấy huyết linh ngọc bên trong đặc thù chi phương pháp tu luyện để hắn cơ thể bên trong khí huyết rô y r à o phi thường thực lực lại càng là được đề bạn ngay cả là cùng so với hạ chiếu dâu xanh lão nhân đều mạnh hơn hoành một phần nhưng vẫn không thể chống đỡ được tần phong nhất thương t ầ n phong thực lực đạt đến trình độ như vậy có thể chống lại nhất thương nếu như đây là ngươi chính thức năng lực vậy ngươi có thể đi chết tần phong ánh mắt dùng mình chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai mãnh liệt mà ra kim giáp lực sĩ luyện lực pháp phía dưới lực lượng lần thứ hai được tăng cường nhất thương đột nhiên đâm nhanh liền hư không cũng phảng phất xuyên thủng không muốn lưu cảnh nguy cơ trùng kích thân thể lỗ chân lông đánh r a lông tóc nổ tung chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào toàn thân huyết sát chi lực ngưng tụ thành một cái huyết sát thuấn bài ngăn cản tại trước mặt làm và ảnh huyết sát thuấn bài chỉ là chống đối nháy mắt l i ề n hóa thành vô số mảnh vỡ hát sơn thương như điện xuyên thấu lưu cảnh thân thể mạnh mẽ lực lượng tràn vào lưu cảnh cơ thể bên trong phá hủy hắn kinh mạch huyết đ h ụ c đập vỡ tan hắn thần hồn lưu cảnh vẫn lạc vốn dĩ đặc thù chi phương pháp để bạn tự thân tu vi lưu cảnh thực lực so với đồng dạng nửa bức vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn đến cường đại thế nhưng là hắn đối mặt tần phong là được đạo công cựu tinh siêu phàm tuyệt học về sau tần phong hoàn toàn không phải là đối thủ h á c sơn thương rút trở về máu tươi huyết dịch từ h á c sơn thương đầu thường trên rơi xuống tung bay theo gió rơi vào mặt đất lưu cảnh thi thể từ giữa không trung hạ xuống chấn động toàn trường lưu cảnh bát đại tiểu đô thống chi một ở thanh la ti bên trong có ảnh hưởng rất lớn địa vị giết lưu cảnh tương đương với thu địch thanh la ti ngay cả là thanh la ti thành viên một dạng không ngoại lệ lưu cảnh chết thần phong giết lưu cảnh đây chính là đại sự kiện a lưu cảnh vừa nãy triển khai công pháp là chuyện gì xảy ra vì sao có như thế nồng nặng mùi máu tanh thật giống không phải là chính đạo công pháp bất luận lưu cảnh triển khai có phải hay không chính đạo công pháp tần h phong đều không có tư cách giết hắn bây giờ tần h phong giết lưu cảnh hơn nữa lúc trước hắn cùng với bái xà giáo cấu kết hắn chạy trời không khỏi nắng chạy t r ờ i không khỏi nắng lấy tần phong thực lực có ai là tần phong đối thủ đúng đại đô thống châu mục không ra e sợ không ai có thể đem tần phong cầm xuống các loại tần phong còn muốn làm gì hắn sẽ không muốn giết những người khác chứ mọi người trợn mắt lên lưu ý lấy tần phong nhất cử nhất động chương hai trăm chín mươi chín vậy thì không nên quay đầu tần phong liếc mắt lưu cảnh cái kia rơi vào mặt đất thi thể ầm ầm một tiếng máu thịt bé bét đối với lưu cảnh cái chết tần phong biểu hiện ngược lại là có một chút biến hóa năm đó lần thứ nhất tiếp xúc được lưu cảnh thời điểm chính là ở lạc hà sơn khi đó còn không biết lưu cảnh chính thức thân pháp mà là thông qua một chiếc gương do đó liên lạc với tự xưng thánh chủ lưu cảnh đi tới vân châu phủ về sau tận mắt nhìn đến lưu cảnh một cái đồng hồ mặt người hiền lành nhưng trong bóng tối có tiểu tâm tư người nhưng tất cả những thứ này cũng kết thúc lưu cảnh chết cùng hắn ân đoán hiểu biết lúc trước huyết nhục linh quả nhân quả cũng đều kết tần phong vỗ giữa không trung đem lưu cảnh nhốn máu trường đao vồ vào trong tay lập tức để vào túi chứa đồ bên trong còn lưu cảnh túi chứa đồ lại không có phát hiện có chút kỳ quái đánh chết lưu cảnh tần phong xoay chuyển ánh mắt rơi vào triệu vân hàng tư đ ổ thiên xích một nhóm trên thân thể người đêm nay xa ưu cái tiểu đô thống đều là đến nhằm vào hắn đã như vậy giết một cái lưu cảnh là giết người cái kia những người khác cũng đều giải quyết tần phong trong con ngươi s ẹ t qua một đạo điện mang tay trái vừa nhấc sử dụng tới đại la thủ ấn to lớn thủ ấn hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ xâm la đại thủ ẩn chứa vô cùng lực áp bách phong tỏa mọi người cử động một trường hạ xuống giống như đồi núi chân áp triệu vân hàng tư đồ thiên xích đám người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ở lưu cảnh bị giết về sau bọn họ liền phát hiện đến tần phong một k i a không bình thường không nghĩ tới thần phong liền bọn họ đều muốn giết năm người đồng thời ra tay ngăn cản đại la thủ ấn tuy tung ở mấy người bên cạnh đông đảo thanh la ti cũng đều từng cái từng cái động thủ toàn lực đối kháng đại la thủ hấn nhưng mà đại la thủ hấn oai là cỡ nào cường đại như thế nào những này thất tinh thanh la vệ bắt tinh thanh la vệ có thể chống lại một trường hạ xuống mọi người trọng thương tần phong lập tức hóa trưởng vì là chỉ tinh hỏa thần chỉ một chỉ điểm ra xuyên thủng đố nguyên hòa đầu đem đô nguyên hòa tại chỗ đánh chết lại đến liên tục hai ngón tay điểm ra đánh chết minh phi m ộ t tiểu nghệ hai người sa u tên tiểu đô thống dĩ nhiên chết ba người trốn trốn triệu vân h à n g tư đ ổ thiên xích trong lòng hai người hiện ra hàn ý cũng biết tần phong cái kia nồng nặc sắc ý chỉ có chạy trốn mới được lấy thực lực bọn hắn căn bản chống lại không tần phong thoát được sao tần phong thân hình thoát một cái triển khai mị ảnh vô hình chỉ một thoáng xuyên qua mấy ngàn mét chống đối triệu vân h à n g trước mặt hắc sơn thương run lên như d ồ n g đồng dạng gấp đui thẳng hướng triệu vân h à n g triệu vân h à n g biểu hiện bỗng nhiên biến đổi khởi động bên hông ngọc bội ngọc bội trong nháy mắt phóng ra vô số quang hoa hóa thành một mặt màu băng lam băng thuẫn ngăn cản tần phong công kích không ngăn được tần phong hừ lạnh một tiếng trong tay lực đạo thêm nặng mấy phần phối hợp hát sơn thương cái kia khủng bố trọng lực nhất thương đập vỡ tan băng thuẫn đâm thủng triệu vân hàng trái tim đem hắn đánh chết đánh chết triệu vân hàng về sau tần phong ánh mắt vừa nhấc rơi vào xa xa tư đ ổ thiên xích trên thân lần thứ hai triển khai mị ảnh vô hình tiếp tục á p sát tư đồ thiên xích cho tới đạo công đạc nguyện truy tinh vẫn chưa triển khai đ ạ c n g u y ệ t truy tinh mặc dù có cấp tốc ngay cả là một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà ngang hàng có thể đạo công làm tiêu hao chân nguyên quá mức to lớn ngay cả là tần phong đều không thể không cẩn thận sử dụng đối phó tư đồ thiên xích loại người bị ảnh vô hình phối hợp lôi thần đoán thân quyết cung cấp tốc độ hoàn toàn đủ đủ thần phong ngươi giám tư đồ t a nguyên con mắt nhất đẳng nhìn chằm chằm tần phong cử động tư đồ thiên xích là tư đồ gia nhân vật thiên tài lại lấy được vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa tương lai đem dẫn dắt tư đ ổ ra đi tới càng thêm huy hoảng cũng không thể chết ở chỗ này tư đ ổ t a nguyên chiến đao nhất động xét qua một cái thần dị độ cong tại đây một cái độ cong xuất hiện thiên địa linh khí hướng về hắn một đạo điên cuồng phun trào mà đi hình thành mênh mông cực kỳ khí thế chấn áp hướng về tần phong một đao hạ xuống giống như thần linh vung lên thần đao chém về phía tần phong thiên chảm ừ tần phong vung lên trong tay hát sân thương nhất thương giơ lên hóa thành một đạo sắc bén kinh phong nên đón làm sắt thép va chạm hai người đập vỡ tan ra tần phong dĩ nhiên tới gần tư đồ thiên s í c h hát sơn thương một c h ả o chân nguyên phun trào nhất thương bỗng nhiên đâm nhanh mà ra t ầ n phong tư đồ thiên s í c h vừa kinh vừa sợ chân nguyên trong cơ thể điền cuồng mãnh liệt một luồng đao ý phá diệt một phương ngăn trở tần phong công kích t ầ n phong dừng tay đi hạng chiếu âm thanh vang lên đến tùy theo mà đến là hán phương thiên hòa kích ẩn chứa hung lệ nhất kích trực kích tần phong phía sau lưng nếu là tần phong không né tránh chắc chắn bị một kích đánh trúng ta muốn giết người không trốn được tần phong lạnh lùng một tiếng lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa trên người có từng đạo lôi điện tri lực lập lòe mặc cho phương thiên hỏa kích nhất kích đánh trúng thân thể nhất thương chắc chắn diệt đao ý xuyên thấu tư đồ thiên xích đem tư đồ thiên xích đánh chết lại đến tần phong thu lên tư đồ thiên xích túi chứa đồ lao đi khỏe miệng huyết dịch hướng về hạng chiếu nhìn lại hạng chiếu ánh mắt hơi đổi không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên cứ thế mà chịu đựng chính mình nhất kích lấy thực lực của hắn muốn né tránh hẳn là dễ như ăn cháo sự tình vì sao phải làm như thế l i ê n vì là giết tư đồ thiên s í c h ngàn thước tư đồ tam nguyên thấy tần phong đánh chết tư đồ thiên s í c h thử mục đích sắp n ư ớ c g i ậ n tím mặt mày chiến đao nhất chuyển trong lúc đó hình thành mênh mông cực kỳ đao mang bao phủ tần phong một đao đ ố n g nhiên chém xuống tần phong khẽ n g n g đầu mắt nhìn tư đồ tam nguyên sải bước ra trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ đạo công đặc nguyệt truy tinh sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở tư đồ tam nguyên sau lưng hát sơn thương đâm nhanh xuyên thấu tư đồ tam nguyên trái tim cồn mánh lực lượng lại càng là bẻ gãy nghiền nát rôn nở dê như tràn vào hắn cơ thể bên trong cướp đi hắn sinh cơ tư đồ tam nguyên vẫn lạc hạng chiếu thấy thế đồng tử hơi c o rụt lại thân phong vậy mà như thế quả đoán lạnh lùng nghiêm nghị như vậy tần phong nhàn nhạt mắt nhìn tư đồ tam nguyên thi thể biểu hiện mười phần bình tĩnh hắn hướng về hạng chiếu nhìn lại khoe miệng hơi nếch lên ngươi cần gì phải muốn nhúng tay đây nếu động thủ vậy cũng đem mệnh ở lại đây đi từ tần phong đánh chết lưu cảnh dâu xanh lão nhân trực tiếp ly khai hạng chiếu lại không có ly khai hắn mặc dù là lưu cảnh đến lưu cảnh cũng chết nhưng hắn dù sao cũng là châu mục phủ thiết huyết tướng quân nhìn thấy bây giờ tình huống hay là cần đứng ra tần phong ngươi nghĩ đem tất cả mọi người g i ế t như ngươi vậy về không đầu hạng chiếu trầm giọng nói hồi không đầu vậy thì không nên quay đầu tần phong trong con ngươi một vệ điện quang bay tránh m à qua thân thể động tác trong lúc đó giống như quỷ mị cấp tốc nhằm phía hạng chiếu hắc sơn thương nhất động như bạch hồng q u ó nhật n đâm về hạng chiếu cái k i a ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường thế cực kỳ cẩn trọng ngay cả là đồi núi đều có thể đủ nhất thương xuyên qua d ừ n g tay một đạo bạo huống tiếng vang lên lại đến chính là có một luồng to lớn khí thế giống như thiên địa giống như vậy nhanh chóng tiếp cận làm tần phong động tác không có một chút nào dừng lại hắc sơn thường xuyên thấu hạng chiếu hộ giáp đem hạng chiếu xuyên qua mà qua máu tươi từ đầu thường trên rơi xuống sinh cơ khí tức một chút từ hạng chiếu chóc ra hạng chiếu vẫn lạc tới gần thân ảnh đột nhiên dừng lại lộ ra rõ ràng gián dấp vân châu châu mục thúc trì tinh t r ư ơ n g ba trăm châu mục thúc trì tinh thúc trì tinh vẫn đang chú ý chiến trường tình huống chỉ là không nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy cho dù là nhìn thấy tần phong triển khai đạo công đạo n g u y ệ t truy tinh hắn còn là đánh giá thấp tần phong thực lực tần phong thực lực mạnh dĩ nhiên sánh ngang vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ kinh người như vậy võ lực vừa mới có thể quét ngang quân hùng làm dưỡng do cơ bị tần phong đánh chết thúc chỉ tinh liền phát hiện đến sự tình không ổn nhưng dù sao đây chỉ là thanh la ti nội bộ trong lúc đó sự tình hắn vô pháp nhúng tay thanh la ti châu mục phủ đều thuộc về đại hạ hoàng thất cơ cấu quản lý nhưng hai người thuộc về không giống hệ thống thanh la ti chính là phụ trách đặc thù sự kiện chuyên môn đối phó yêu m à thai h o ạ n châu mục phủ thì là quản lý toàn bộ vân châu chuyện lớn chuyện nhỏ chủ yếu là ứng đối dân sinh thời gian cũng có quản chế thế gia tông môn tác dụng nhưng nếu là hai người lẫn nhau nhúng tay đối phương sự tình chắc chắn chịu đến đại hạ hoàng thất quan tâm lưu cảnh bị giết triệu vân h à n g bị giết tư đồ thiên xích bị giết thúc trì tinh trong lòng dần dần châm xuống đây cũng không phải là một chuyện nhỏ lưu cảnh thi t r i ể n ra công pháp ẩn chứa khủng bố mà kinh người huyết sát chi khí điểm này để hắn đối với lưu cảnh tình huống sản sinh một tia hiếu kỳ nhưng hiện tại điểm chú ý vẫn là tại tần phong trên thân nếu là tần phong ở cứ tiếp như thế ngay cả là hắn cái này vân châu châu mục đều khó tránh khỏi bị vấn trách vì vậy hắn quyết định ra tay không nghĩ tới thời gian hay là tới chậm một ít hạng chiếu chết hạng chiếu châu mục phủ thiết huyết tướng quân ở thúc trì tinh trở thành vân châu châu mục trước chính là ở vân châu phủ bên trong nhận trước về sau đạt đến nửa bước vô thượng cảnh chính là vẫn nà mờ ở bế quan tu luyện trạng thái thiên giật kiếm khách truyền thừa đạo phủ thúc trì tinh vốn định muốn động hạng chiếu lại trực tiếp bị từ chối nhưng lúc này đây nhưng bởi vì lưu cảnh duyên cơ ra tay nhưng vẫn lạc từng người từng người tu sĩ tử vong đều thuộc về phi phạm tu sĩ ít nhất là đoạt thiên cảnh tồn tại liền chân ngã cảnh tồn tại đều có vài người đối với vân châu mà nói là một cái tổn thất cực kỳ lớn nhất là đối với thanh la ti mà nói tác mở cái tiểu đô thống lập tức tổn thất xa ư u cái loại gì kinh người tổn thất ta mùi máu tanh tràn ngập vây xem tu sĩ r ồ n dập nhìn từ giữa không trung hạ xuống thân thể từng bộ từng bộ thi thể ma nhờ me nhập vào trong lòng đất mặt đất rùng động lên tu sĩ cho dù là tử vong thân thể tố chất vẫn rất cao từ cao khoảng không hạ xuống vẫn có thể duy trì trạng thái hoàn chỉnh trừ phi như là lưu cảnh như vậy thể phách đã bị phá hủy mới sẽ b u ô n g xuống máu thịt bé bét từng bộ từng bộ thi thể rung động tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy khó mà tin nổi nhất sự tình chết tất cả đều chết lưu cảnh triệu vân hàng tư đồ thiên xích cái này nhưng đều là thanh la ti tiểu đô thống a cứ như vậy cứ như vậy chết ở tần phong trong tay thanh la ti lập tức tổn thất xa ưu tên tiểu đô thống hoàn toàn là một hồi thai nạn t ầ n phong thật sự là tàn nhẫn hắn thậm chí ngay cả tư đồ tam nguyên cũng giết các loại hắn còn muốn giết thiết huyết tướng quân hạng chiếu là châu mục đại nhân châu mục đại nhân tới giết châu mục đại nhân mở miệng hắn còn là giết hạng chiếu t ầ n phong đây là điền sao mọi người trợn mắt n mất m ộ m hoàn toàn bị trước mắt một màn sở kinh đến tần phong càng điên cuồng như thế hầu như đem vây công người cũng đánh chết liên châu mục thúc chỉ tinh mở miệng đều vô pháp bảo vệ hạng chiếu tần phong thu lên hạng chiếu túi chứa đồ hướng về đến thúc chỉ tinh nhìn lại biểu hiện mười phần bình tĩnh một đôi mắt bên trong có tơ máu tràn ngập nhàn nhạt điện quang lúc gần lúc hiện lạnh lùng nghiêm nghị phi thường thúc trì tinh liếc mắt cái kia tử vong hạng chiếu ánh mắt hơi ngưng lại hắn còn là mượn t ầ n phong càng như thế quả đoán sau đó thúc trì tinh hướng về tần phong nhìn lại ánh mắt hết sức phức tạp là chấn động là kinh dị là nghi hoặc là t i ế t hận bất luận tần phong lúc trước là đúng hay sai có hay không có cấu kết bái x à giáo ở bây giờ dĩ nhiên không trọng yếu thanh la ti tiểu đô thống sinh tử tư đồ t ă n g nguyên hạng chiếu thân tử đây là một cái rất lớn tội lỗi thần phong thúc trì tinh bất đắc dĩ thở dài khuyên bảo nói ngươi hay là bó tay chịu trói theo ta đi tới châu mục phủ hay là còn có một đường sinh cơ một đường sinh cơ tần phong lông mày nhữ lại cười nhạo một tiếng thanh la ti luật thép không được đối với đồng nghiệp hạ sát thủ bất luận loại nào nguyên do huống hồ ta giết chết người lại càng là thanh la ti tiểu đô thống giết xa ưu cái châu mục đại nhân ngươi cảm thấy cái này tội lỗi có thể tính sao cái này thúc chỉ tinh c h ầ n t r ở tính toán mặc dù hắn là vân châu châu mục cũng không dám tùy tiện nói châu mục đại nhân ngươi chính là vân châu tối cường giả chi một vô thượng cảnh tồn tại thực lực siêu phạm tần phong sớm muốn gặp gỡ một phen dựa vào cái này thời cơ vừa v ậ n thử một lần tần phong trong mắt chiến ý đốt đốt trong loại tình huống này trái lại muốn nhất chiến thoải mái nhất chiến thử một chút tự thân chiến l ư ợ c đạt đến cấp bậc nào Đang truyền n h ậ n đ ộ n g p h ủ bên trong, l i ê n t h ủ cố t r ư ờ n g sinh n h ấ t c h i bái ế n xả g i á o giáo, giáo c h ủ Diêm t h ô n nói g Tuy Thông Diêm đ ạ t đến vô thượng cảnh tầm thứ lại càng là có xả hóa thành đ ệ bạt nhưng trận chiến đó chủ yếu là dựa vào nửa bước đạo khí tụ hỏa hồ lô cùng đạo khí thiên lân kiếm oai thiên lân kiếm kỳ lân thánh khí hoàn toàn khắc chế diêm thông để diêm thông khó có thể phát huy ra thực lực mới chết ở hai người liên thủ lại h ư ớ n g hồ diêm thông lấy thủ đoạn đặc thù để bạt đến vô thượng cảnh Cùng thúc trì tinh như vậy một bước vừa tu luyện đ ể bạt đến vô thượng cảnh tự nhiên có nhất định t r ê n lệ n h thúc trì tinh ngay vậy hơi run run lập tức t h ấ p giọng nói cũng tốt để ta đem ngươi bắt giữ đi vậy thì tới đi tần phong nở nụ cười bước chân một điểm mỹ ảnh vô hình hóa thành vô số tàn ảnh hát sơn thương run lên đầy trời thương ảnh bắn nhanh ra mỗi một đạo thương ảnh cũng trầm trọng phi thường giống như chân ngã cảnh viên mãn toàn lực nhất kích thúc trì tinh ánh mắt bình tĩnh khẽ ngẩng đầu mắt nhìn cái kia đẩy trời thương ảnh trắng non kéo dài tay phải nhẹ nhàng gỗ thiên địa cuồng phong đột nhiên lên đánh tan đẩy trời thương ảnh tác dụng ở tần phong t r ê n thân t ầ n phong lập tức bay ngược mấy trăm mét phía sau mới dừng lại lại nhìn về phía thúc trì tinh ánh mắt hơi ngưng lại không hổ là vân châu châu m ụ thực lực này quả nhiên cường đại nhưng tần phong cũng cảm giác được tự thân tình huống chân nguyên đại lượng tiêu hao khó có thể vì là kế mạnh me công pháp tiêu hao đạo công đạp nguyệt truy tinh nhiều lần sử dụng hơn nữa chiến đấu lâu như vậy mặc dù lấy hắn kim đỉnh chân công chân nguyên cũng đều khó có thể duy trì như vậy chiến đấu huống hồ đối phương là càng mạnh mẽ hơn vân châu châu mục thúc trì tinh đơn giản tiếp xúc liền h i ể u thúc trì tinh thực lực cùng so với diêm thông con n ở muốn cường đại mấy phần lần này cũng sẽ không lân kiếm giúp đỡ xem ra muốn cùng châu mục thúc trì Chí tinh chính thức nhất chiến trước mắt là không thể nào vậy một chiều đi tần phong ánh mắt đ ỗ n g nhiên loại lên một luồng hùng hồn bá đạo khí thế tử trên người hắn kéo lên mà lên thẳng trùng cựu thiên v â n tiêu chấn động thương sinh lớn đ ị a trong tay hát sơn thương chậm rãi chuyển động dẫn động tới thiên địa lực lượng ẩn ước hóa thành một con thần long hư ảnh b ệ nghệ thiên hạ thiên long chiến kích phi long kích chương ba trăm linh một an toàn ly khai tần phong nắm giữ đạo công chỉ có một môn đó chính là đạo n g u y ệ t truy tinh đây là một môn thân pháp tốc độ bên trên cả thế gian vô song khó có ngang hàng người cựu tinh công pháp bên trong thiên long chiến kích kim giáp lực sĩ luyện lực pháp lôi thần đoán thân quyết đại la thủ ấn tinh hỏa thần chỉ cũng cực kỳ bất phảm mà nói lực công phạt cái kia tàn tạ đạo công cựu tinh siêu phảm tuyệt học thiên long chiến kích cường đại nhất chỉ có một chiêu nhưng cực kỳ mạnh mẽ tần phong t a y cầm hát sân thương triển khai thiên long chiến kích bên trong duy nhất một c h i ê u phi long kích chân nguyên trong cơ thể điền cuồng phun trào rót vào trường thương bên trong tiêu hao dị t h ư ờ n g kinh người g ô n g gầm trời cao âm thanh nước c u tiêu theo h á c sơn thương xuất hiện giữa trời một đạo long hình thương mang xuất hiện giữa trời hư ảnh dần dần ngưng tụ dương nhanh múa b ư ớ c b ệ nghệ thiên hạ thẳng trùng thúc trì tinh cái kia h u n g mãnh bá đạo khí thế bao phủ tứ phương thiên địa trấn áp thúc trì tinh thúc trì tinh thấy thế đồng tử bỗng nhiên cò rụt lại này thương pháp thúc đồng n h i ê n cò rụt lại này thương pháp thúc trì tinh chân nguyên trong cơ thể điên cuồng r ũ n g động hạo nhiên chi khí buộc phát ra quét qua thiên địa mù mịn tả khí hai tay chuyển động trong lúc đó huyền diệu tự sinh hạo nhiên vô xong thương nguyên tay t h u ố c trì tinh thấp r ộ n g một t h g hai tay xẹt qua một cái huyền diệu đường vòng cung đ ỗ n g nhiên hướng phía trước đờ i ra trong nháy mắt bên trong đất trời chuyển đến cụ o n cụ o n sóng biển tiếng hóa thành quần mánh sóng khí đón nhận cái kia long hình thương mang thương nguyên tay chính là t h u ố c trì tinh tuyệt học thành danh cũng là đạt đến cựu tinh siêu phàm tuyệt học t ầ n g thứ hán cực nhỏ vận dụng có thể thấy tần phong cái này uy lực một thương để hắn không thể không sử dụng thương nguyên tay thúc trì tinh từ tu hành tới nay gặp qua thương người không ít có thể chưa từng gặp tần phong mạnh như vậy hoành nhất kích như vậy thương pháp ít nhất là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học song cường va chạm yên tĩnh n máy mắt ẩm ẩm nổ tung kinh thế hai tục rô nở dê như năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng quét ngang toàn bộ thiên địa cũng vì đó nhất t h à n h kinh thiên động địa khi tất cả năng lượng tiêu tan dĩ nhiên không gặp tần phong hư ảnh thúc trì tinh tập trung nhìn một lát tần phong thi triển đạo công đạc nguyện truy tinh xà xa, xa ly khai tùy theo mà đến là một cái vang dội thanh â m châu mục đại nhân nếu là có thời cơ ngươi và ta lần thứ hai nhất chiến ha ha ha tiếng cười xa xa truyền đến thật lâu không dứt thần phong thân hình biến mất trong đêm tối thần phong thúc chỉ tinh thì thầm một tiếng ánh mắt trở nên ngưng trọng cực kỳ liền thương nguyên tay đều vô pháp ngăn cản thần phong hoặc là nói có cái kia thân pháp tồn tại coi như là hắn đều vô pháp ngăn cản thần phong thần phong thực lực thật sự là không thể coi thường lần này để tần phong ly khai không biết lần sau tần phong đều sẽ đạt đến loại nào trình độ kinh khủng vân châu còn có thể đủ an bình sao thôi việc này sớm muộn sẽ chuyên r a chờ thu trọng trở về đang cùng chi nói chuyện đi than nhẹ một tiếng thúc trì tinh đem hạng chiếu thi thể cho thu hồi lại xoay người ly khai lưu ở thiên hương các phụ cận tu sĩ từng cái từng cái biểu hiện chấn động khó có thể tin mà nhìn tất cả những thứ này bọn họ từ đầu nhìn thấy cuối cùng càng chứng không i ế n Tần p o toàn n cường thế cùng an toàn ly khai. Liên Vân tinh g Châu Châu Mục Thúc chỉ thế tay, khai. ra lý v đều vô pháp đem t ầ p h o n lưu lại. từ ầ Tần Tần n Phong lực lượng càng khủng bố như、vậy. Liên Châu Mục cũng không bắt được tần Phong.、Cái、này、tần、Phong thực lực đến cùng đạt đến mức độ nào.、Khó、nói hắn cũng là một tên vô thượng cảnh tồn、tại. Không, Châu thực Khó lực lực là Mục được Cái mức bố bắt vậy. vô tại. một đạt t độ tần phong khí tức có thể cảm ứng được tần phong chẳng qua chỉ là một gã đoạt thiên cảnh tu sĩ thôi cảnh giới tối cao cũng chỉ là nửa bước chân ngã cảnh t ầ n g thứ nửa bước chân ngã cảnh chính là có kinh khủng như thế thực lực nếu là hắn tiến vào chân ngã cảnh đây không phải là có thể nghịch cảnh phát tiên chém g i ế t vô thượng cảnh tồn tại có lẽ có khả năng này các ngươi lưu ý đến tần phong cuối cùng y lực một thương không có giống như thần long buông xuống thần uy không thể chống đối t ầ n phong an toàn thoát đi không biết có hay không lại trả thù bất luận tần phong có hay không trả thù vân châu tuyệt đối sẽ không an bình thanh la ti ta mở cái tiểu đ ồ t h ô n g chết xa h cái t u yêu ệ t đối sẽ dẫn l n lớn doanh động. rất y ê ma thai h o ạ b ả n g môn tà đạo tu sĩ khả năng đều sẽ dựa vào cái này một cái thời cơ gây sự vân châu bất an thả đúng vân châu bất an thả chúng ta hay là cẩn trọng một chút trong lòng mọi người khe khẽ có chút lo lắng có chút mưu đồ thanh la ti chủ yếu trách nhiệm là đối giao yêu ma thai h o ạ cũng có đối phó một ít bảng môn tà đạo tu sĩ bây giờ thanh la ti tổn thất sa ưu tên tiểu đô thống chính là một cái tổn thất cực kỳ lớn ảnh hưởng đến thanh la ti vận chuyển bình thường thời gian này nếu là có tâm người muốn gây sự chính là một cái tuyệt hảo thời cơ thiên hương các tầng thứ chín